Ở trong thiên không chi thành mặt, đạt được một khối ngọc giản hoặc là diệt sát một cái đối thủ, liền ra tăng một cái chiến tích, chiến tích là không phân đối thủ tu vi mạnh yếu. Phi Ưng phía trên 10 cái địa vũ cảnh võ giả đều là nghiêm túc nghe. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 5 ngày thời gian, Phi Ưng liền trở chỗ có người tiến vào Vô Biên Hải trong khu vực, Vô Biên Vô Tận Hải vực, hai đầu Phi Ưng nhanh chóng xuyên qua. Kinh thiên sóng biển, để tất cả võ giả rung động. Tại thiên nhiên trước mặt, cho người cảm giác chính là mình quá nhỏ bé. Phi ưng đến rồi hải vực phía trên, áp lực càng lớn hơn, một bên ngăn cản hải vực phía trên thỉnh thoảng xuất hiện phong bão, còn muốn phán đoán phương hướng, còn muốn tìm kiếm điểm dừng chân. Bằng không không ngừng phi hành, đừng nói thập tam gia yêu thú, liền xem như linh thú cũng phải mệt chết. Chỉ cần gặp được hòn đảo, phi ưng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ khỏe lại phi hành, bởi vì ở nơi này mênh ngông hải vực phía trên, ai cũng không biết lần tiếp theo gặp được hòn đảo là lúc nào, nói không chừng hòn đảo không có gặp được lại gặp gió bao bạo vũ. gặp được loại chuyện này. Vân Thần cũng không có keo kiệt, hắn lấy ra mấy trăm một trăm năm linh quả cùng một trăm hai hai trăm năm linh quả để hai đầu phi ương bổ sung thể lực và yêu lực. Linh quả là khôi phục thể lực và tăng cao tu vi tốt nhất bảo bối, cũng là tự nhiên nhất nguyên thủy nhất bảo bối. Hai đầu phi ương nhìn thấy linh quả rất vui, cái khác võ giả nhìn thấy Vân Thần đại thủ bút như vậy, đều chỉ có thể chấn kinh. Mấy trăm trăm năm linh quả cùng một trăm hai trăm năm linh quả, tùy tiện đều lấy ra cho ăn yêu thú. Nếu là những võ giả khác có nhiều như vậy linh quả khẳng định xem như bảo bối thu lại, đợi đến thời điểm mấu chốt nhất tự sử dụng. Những người khác đương nhiên không biết, ở trong linh lung đạo giới mặt. Long thỏ cung Bích du, đều là ăn linh quả uống vào ngũ thải quỳnh tương. Loại này xa xỉ, nếu như bị những cường giả khác biết, đánh không chết vân thần mới là quái sự, cái này không gọi xa xỉ, mà là phung phí của trời A. Lam tâm sư tỉ. Đại sư huynh, Vân thần đem một chút 200 năm linh quả lấy ra, phân cho phi ương phía trên đồng môn sử dụng. Phi hành trên không trung. Tự nhiên không có ăn cơm khẳng định. Có linh quả ăn, đó là xa xỉ vậy hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, phi ưng bên trên võ giả, vừa ăn linh quả, vừa nói thiên cực sơn, kỳ văn dị sự, cứ như vậy, cũng là đuổi rồi khô héo phi hành. Trưng 256, Phật Hải Sơn. Thời gian trôi qua từng ngày, cũng không biết phi hành át bốn cũng bao xa. Thời gian nửa tháng, phi ưng đều trên hải vực mặt phi hành, tất cả mọi người nhìn thấy trừ trời xanh chính là nước xanh. Ngẫu nhiên gặp được hòn đảo liền nghỉ ngơi một chút để phi ương khôi phục tinh thần cùng thể lực. Nửa đường, vân thần bọn hắn cũng nhìn thấy qua thế lực khác yêu thú phi hành, bất quá thế lực khác biệt đều không có cùng đường, gặp mặt về sau liền tranh thủ thời gian tách ra, cái này khiến bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Còn không có tiến vào thiên không chi thành, lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy chiến ý cùng địch ý. Cái này ngày, tất cả mọi người trong tầm mắt xuất hiện một mảnh lục địa. Mảnh này lục địa rất lớn, giống như là về tới nội địa đồng dạng. Bất quá đều biết Đây bất quá là một cái so sánh lớn hòn đảo mà thôi. Theo phi ương tới gần, trong tầm mắt còn có thể nhìn thấy trên đảo có cường giả thân ảnh, cũng có cường đại phi hành yêu thú thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, đều là hưng phấn lên. Bởi vì cuối cùng đã tới vô biên hải vực Phật Hải Sơn. Hòn đảo này chính là chữ danh Phật Hải Sơn. Phía trước chính là Phật Hải Sơn. Xuống dưới về sau không cần tách rời. Lăng kiếm thanh âm vang lên, hai đầu phi ương cũng từ từ tới gần, quanh quẩn trên không trung bắt đầu. Tìm kiếm hạ xuống địa phương, đồng thời để phòng thế lực khác cường giả ám toán. Tức! Tức! Phi ưng thanh minh thanh em rung trời, giống như là tại tuyên kỳ giáng lâm của nó đồng dạng. Trong lát công phu, hai đầu phi ưng rốt cục lựa chọn xong một cái tương đối vắng vẻ địa phương hạ xuống. Hạ xuống bề sau, vân thần đám người mau chóng rời đi phi ưng, tụ tập lại một chỗ. Ở cái này Phật Hải Sơn phía trên, Thánh Võ Học cùng chỉ có 20 người, liền một chút ưu thế đều không có, thậm chí còn ở thế yếu hơi sơ suất không để phòng liền sẽ thế lực khác công kích. Đương nhiên, Thiên Ma Điện cùng vạn yêu chi môn những thế lực này còn không phải dám quá mức phách lối. Bởi vì cái này trên đảo, số người nhiều nhất vẫn là Thập Bát Quốc cùng 33 đại gia tộc, còn có 36 tông môn. Những thế lực này đều khuynh hướng Thánh Võ Học Cung. Muốn thực sự đại chiến, Thập Bát Quốc cùng 33 đại gia tộc cùng 36 tông môn chắc chắn sẽ đứng ở Thánh Võ Học Cung bên này. Thánh Võ Học Cung người đến trước đó, hảo mấy cái quốc gia cùng tông môn người đều đến rồi. Vạn yêu chi môn cùng thần kiếm sơn trang người cũng tới. Khoảng cách thiên không chi thành mở ra, còn có thời gian nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, các ngươi đem tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, đợi đến tiến vào bên trong về sau, muốn an toàn hơn nghỉ ngơi liền không khả năng. Nói cách khác, đây là các ngươi cuối cùng có thể an tâm cơ hội nghỉ ngơi. Thanh phong trưởng lão mở miệng đối với tất cả thánh võ học cung cường giả nói ra. Lúc nói chuyện, đem từng khối ngọc giản phát đến 20 cái võ giả trong tay. Cái thẻ ngọc này. Là thánh võ học cung đệ tử tiến vào thiên không chi thành tư cách danh lạch, không có cái thẻ ngọc này, liền không cách nào tiến vào thiên không chi thành bên trong, coi như tiến vào, cũng không có thành tích có thể nói. Ghi nhớ cung chủ dạy bảo. 20 cái địa vũ cảnh cường giả không mình hành lễ, cất kỹ ngọc giản. Riêng phần mình bắt đầu tìm kiếm chỗ tu luyện, bất quá cũng không dám cách ra quá xa, miễn cho bị thế lực khác cường giả cho tính toán. Tại các đệ tử dàn xếp lại về sau, lang kiếm đám người không ngừng ra mấy cái phòng ngự trận pháp. Đem thánh võ học cùng võ giả vòng ở bên trong, làm xong tất cả, lang kiếm cùng xanh phong còn có mặc vô thương liền riêng phần mình tọa chấn một phương, thủ hộ thánh võ học cung địa vũ cảnh cường giả. Vân thần tìm một cái so sánh chỗ khuất, đem một bộ linh trận mở ra. Làm xong tất cả liền bắt đầu tu luyện. Hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong, tốt nhất đó là có thể tăng lên tới địa vũ cảnh ngũ trọng tốt nhất. Quan trọng nhất là, thừa dịp cái này thời gian nửa tháng đem sơ cấp đạo thuật nhiều tu luyện hai cái. 46 giai thần niệm lực cường độ, nếu là cái khác thần niệm sư đạt tới 40 giai, khẳng định tu luyện không ít cường độ pháp thuật, mà hắn hắn tu luyện đạo thuật đã trải qua rất ít đi. Trong đầu, 3000 đạo pháp kim sắc cổ điển thần kỳ chuyển động. Kim quang nhàn nhạt lóe ra, trung tâm là một bản cổ tịch. Cái này, chính là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ mới có thể nắm trong tay 3000 đạo pháp. Sơ cấp tứ giai đạo thuật, bạo liệt cuốn phong, chủ công. Sơ cấp tứ giai đạo thuật Đại địa chi thuận, chủ phòng. Sơ cấp ngũ giai đạo thuật, thiên lôi quần cuộn, chủ công. Sơ cấp ngũ giai đạo thuật, kháng cử chi quang, chủ phòng. Sơ cấp lục giai đạo thuật, lưu tinh hỏa vũ, chủ công. Sơ cấp lục giai đạo thuật, thần thanh chiến giáp, chủ phòng. Sơ cấp thất giai đạo thuật, lôi nước chi sát, chủ công. Sơ cấp thất giai đạo thuật, vạn rằm xung băng, chủ phòng. Chọn vẹn hai cái canh giờ, vân thần rốt cục lựa chọn kỹ càng bản thân cần tu luyện đạo thuật. Những cái này đạo thuật. Vui lực cường hãn vô cùng, phong ngự cực kỳ bá đạo. Đồng thời, tại lựa chọn những cái này đạo thuật thời điểm, còn muốn xác định mình có thể tu luyện, đối với mình bây giờ có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đừng tưởng rằng lựa chọn một môn đạo thuật chỉ đơn giản như vậy, coi là lựa chọn cường đại nhất là được. Mấu chốt là phải mình có thể tu luyện, đối với giúp mình lớn nhất, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cho nên vân thần lựa chọn hai canh giờ, mới đưa mấy loại đạo thuật lựa chọn xuống tới. Hiện tại hắn thần niệm lực có thể tu luyện sơ cấp thất giai đạo thuật. Nhưng là, hắn biết mình thần nghiệm lực cường độ, coi như đem sơ cấp thất giai đạo thuật tu luyện thành công, tối đa cũng chỉ có thể thi triển 4 lần, tất cả đem một chút kém một chút đạo thuật cũng lựa chọn mấy thứ. Hơn nữa, từng cái đẳng cấp đạo thuật, hắn đều là lựa chọn một công một thủ. Lựa chọn kỹ càng đạo thuật về sau, liên lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Tình hình bây giờ, mặc dù không có khả năng diễn luyện đạo thuật, nhưng lại đem những cái này đạo thuật đều nhất nhất tìm hiểu ra đến, mấy người đơn độc ở một bên là thời điểm lại nhất nhất tu luyện diễn hóa nếu như đem những cái này đạo thuật tu luyện thành công, chí ít gặp được địa vũ cảnh thất trọng cường giả có thể trực tiếp đánh chết. thậm chí, coi như gặp được địa vũ cảnh cửu trọng thập trọng, cũng có cơ hội đem kích thương thậm chí giết chết. cái này là đạo thuật chỗ kinh khủng. nói cách khác, hắn hiện tại tu luyện đạo thuật, sơ cấp nhất giai diệt sát địa vũ cảnh nhất trọng thiên mới, nhị giai liền diệt sát địa vũ cảnh nhị trọng thiên tài, cứ thế mà suy ra. không phải đạo thuật là như thế này, mà là pháp thuật là như thế này. đạo thuật uy lực càng thêm cường đại. Lực sát thương cường hắn hơn, cho nên lúc đối địch tạo thành kết quả là càng thêm bá đạo. Lĩnh hội, tu luyện. Lĩnh hội, tu luyện. Thời gian từng ngày đi qua, bất chi bất giác trôi qua 13 ngày. Trong khoảng thời gian này, đều không có ai đánh nhiều ai. Rốt cục, Vân Thần đem phía trước mấy loại đạo thuật cho tìm hiểu ra đến. Chỉ có sơ cấp thất giai hai loại đạo thuật không có tìm hiểu ra đến. Tìm hiểu ra tới đạo thuật, chỉ cần biến hóa ra là được rồi. Làm đến bước này, Vân Thần chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Người khác linh hội tu luyện một loại pháp thuật đều là vô số năm, thậm chí một đời, mà hắn linh hội tu luyện đạo thuật lại chỉ cần một ngày hai ngày là có thể. Nói cách khác, chỉ cần hắn thần niệm lực đạt đến, tu luyện ba ngàn đạo pháp cũng rất nhẹ nhõm. Cái này cùng hắn vô thượng đạo cung thiếu cung chủ thân phận có quan hệ, bởi vì những cái này đạo thuật kỳ thật đã có chú giải, không cần vân thần tận lực đi tìm hiểu, chỉ cần chiếu vào tu luyện là được. Chỉ là vân thần lo lắng tu luyện ra sai, dùng suy nghĩ của mình kết hợp chú giải đến linh hội một lần. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lĩnh hội tu luyện xong, vân thần liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Nó tất cả về hắn đều không cần quản, dùng cái này hai ngày thời gian đem tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong. Long thỏ tại một lần nằm sấp, nếu là đưa nó xem như một cái tiểu súng vật, vậy liền sai hoàn toàn, thậm chí còn là muốn chết. Có ba cái thiên vũ cảnh thủ hộ, còn có linh trận, lại có long thỏ, tại phương diện an toàn, vân thần không một chút lo lắng. Trưng 257, từ Điện Đa Mang. Phật Hải Sơn. Phương viên trăm dặm lớn nhỏ, cao có 2.000 mét. Tại vô biên hải trong khu vực, cái này cũng chỉ có thể nói được là một cái hòn đảo. Chỉ bất quá, cái này Phật Hải Sơn lại là một cái thần kỳ trận điểm. Chỉ có Phật Hải Sơn tồn tại, mới có thể xác định thiên không chi thành xuất hiện vị trí. Nếu là không có Phật Hải Sơn, thiên không chi thành liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở vô biên hải vực bất kỳ một cái nào đại đảo tự trên không. Thần kỳ hơn là, Phật Hải Sơn kiên cố vô cùng, muốn dung chuyển mảy may đều khó có khả năng. Trên đảo. Đã trải qua tụ tập Thánh Võ Học cùng Thần Kiếm Sơn Trang, Vạn Yêu Chi Môn, Thiên Thánh Giáo những cái này siêu cấp cự vô bá, còn có thập bát quốc cùng ba mươi tam đại gia tộc, cùng ba mươi sáu đại tông môn. Tại nơi này võ giả, đại biểu cho Thiên Cực Sơn vùng thế giới này ưu tú nhất địa vũ cảnh thiên tài. Vì mười năm một lần Thiên Không Chi Thành, vô số siêu cấp thiên tài cố gắng chuẩn bị mười năm, hoặc có lẽ là Thiên Cực Sơn Thiên Tài, từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Thiên Không Chi Thành mà đến. Tại thiên cực sơn vùng thế giới này, võ giả mục tiêu lớn nhất chính là tiến vào thiên không chi thành, dương danh thiên cực sơn. Cái này ngày, tất cả có danh ngạch cùng tư cách tiến vào thiên không chi thành địa vũ cảnh, đều đã đến đông đủ, nếu là bỏ lỡ thời gian, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Năm đó, danh ngạch có thể đợi thêm 10 năm, nhưng là lần này võ giả không có cơ hội. Bởi vì, tiến vào thiên không chi thành, nhất định phải là 30 tuổi trở xuống, nhất định phải là địa vũ cảnh. Tất cả mọi người chuẩn bị. Vân Thần liền xem như tại lúc ngủ, thần nghiệm lực cũng kéo dài bên ngoài. Chỉ cần có một tia sát cơ sát ý cùng nguy hiệp, hắn đều có thể trước tiên biết, đây chính là thần nghiệm sư ưu thế lớn nhất một trong, muốn ám toán thần nghiệm sư nhưng không có thoải mái như vậy. Lăng kiếm thanh âm vang lên, đem tất cả đang nghỉ ngơi võ giả tỉnh lại. 20 cái địa vũ cảnh ngày mới tỉnh đến, trên mặt đều là thần thái sáng láng, toàn thân tinh thần đều đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, đều đuổi thu chặt nhặt tốt chính mình mang đồ vật, tụ tập cùng một chỗ. Không riêng gì Thánh Võ học cung địa Vũ cảnh thiên tài, thế lực khác địa Vũ cảnh thiên tài, đều đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Thiên Không Chi Thành xuất hiện, ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn lấy Hải vực chân trời. Hải vực chân trời, hào quang đạo đạo, nước biển trùng thiên. Ngất trời nước biển bị hào quang chiếu rọi, tuyệt mỹ tới cực điểm. Trong hư không, trận trận sấm rền bên tai không dứt. Hơn nữa, quần quần kinh lôi cùng hào quang, còn có cái kia ngất trời nước biển, nhanh chóng hướng phía Phật Hải Sơn bên này vọt tới, Phật Hải Sơn Tại thời khắc này cũng là chấn động, cùng này thiên địa tự nhiên uy năng dung hợp lại cùng nhau, cảm ứng lẫn nhau. Vâng, vâng, trầm đụng, chấn động thiên hải. Nhưng là cái này trầm đụng, lại giống một mảnh tuyệt mỹ chương nhạc, để ở đây võ giả huyết mạch sôi trào. Tất cả chiến ý đều tại thời khắc này kích thích ra, toàn thân cao thấp, chiến ý nghiêm nghị. Hơn 600 địa vũ cảnh cường giả, cũng không thiếu thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, chiến ý tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cố lực lượng thần kỳ. Cố lực lượng này lập tức cùng thiên hải dung hợp lại cùng nhau. Tất cả võ giả cường giả, đều thực sự trở thành trong thiên địa vạn vật một viên. Hào quang, châm đục, nước biển, Phật hải sơ ơn, cường giả hòa làm một thể. Một màn thần kỳ này, để tất cả địa vũ cảnh cường giả chấn động vô cùng, một chút thiên vũ cảnh liền xem như kiến thức qua, nhưng là lần nữa dung động. Vân thần cả người, đã hoàn toàn ngây người. Đây chính là thiên địa tự nhiên uy năng cùng thần kỳ. thân nhậm sư, mượn thiên địa chi lực cho mình dùng Hô phong hoán vũ, khống chế thiên địa vạn vật. Không khỏi, vân thần tiến vào một loại huyền diệu bên trong đốn ngộ. Thiên địa là vạn vật. Bản nguyên, thiên địa bắt đầu. Lôi chi tinh linh, cùng ta cùng ở tại. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, đang khi nói chuyện, trong miệng nhắc tới ra một đạo pháp quyết. Một tay phất lên, một đạo cuồn cuộn kinh lôi bộc phát ra đi. Kinh thiên hủy diệt cuồn cuộn kinh lôi, cùng trên bầu trời nước biển hào quang cùng sấm rền dung hợp lại cùng nhau, một đạo thần kỳ màu tím điện mang cùng vân thần núi liền cùng một chỗ. Bất thình lình một màn, để tất cả cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng không nghĩ tới vân thần lại có thể tại thiên không chi thành mở ra uy thế bên trong đốn ngộ, đốn ngộ ra kinh khủng uy năng. Chảm. Vân thần một tiếng quát nhẹ, liên tiếp bầu trời điện mang trong nháy mắt ngưng tụ hình thành một thanh dài trăm thước hủy diệt đao mang. Đao mang hung hăng bổ trên hải vực mặt. Mặt biển bị chém ra một đạo sâu rộng mấy chục thước trăm mét cái hào rộng, ngất trời nước biển chấn động ra hủy diệt lực lượng, nhìn thấy cái này hủy diệt cùng để vô số thiên vũ cảnh đều cảm thấy nhẹ nhẹ kiên kỵ. Nếu là một kích này đánh vào trước mặt bọn hắn, bọn hắn có thể cơ hội ngăn cản đều rất nhỏ, biện pháp duy nhất chính là né tránh, nếu như bị đánh trúng, khẳng định đến rơi một lớp da. Lăng kiếm nhìn lấy vân thần, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Vân thần thiên phú, vượt qua tưởng tượng của hắn. Địa vũ cảnh tứ trọng, 43 giai thần nhiệm lực, vậy mà đạt tới mức như thế. Phải biết, hắn chỉ là một người 20 tuổi không tới thanh niên mà thôi. Có thể làm đến bước này, thiên cực sơn lại không người thứ hai, liền xem như ngày đó vừa cùng sư vô song cũng không có thể đủ làm đến bước này. Từ điện đo mang, vân thần nhìn lấy hủy diệt lực lượng, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới rửa vào thiên phú của mình, mượn nhờ đây hết thẻ vì thế, vậy mà đốn ngộ ra đạo thuật của mình. Hơn nữa một chiêu này đạo thuật, tuyệt đối so với sơ cấp ngũ giai thiên lôi quần quận cường hãn khủng bố, hẳn là đạt đến sơ cấp lục giai đạo thuật uy năng động tác của hắn, mặc dù cường hãn vô song, nhưng nhìn đến người vẫn là không nhiều. Bởi vì ngất trời trong nước biển, kinh khủng động tĩnh trước mặt, đại đa số cường giả lực chú ý đều ở mở ra thiên không chi thành phía trên. Vân thần tử điện đao mang cũng không có ảnh hưởng tới đây tất cả. Ngược lại là sấm rền càng khủng bố hơn, nước biển cùng hào quang càng thêm mãnh liệt. Trong hư không xuất hiện một vệt ánh sáng điểm, điểm sáng xuất hiện đồng thời, phật hải sơn chi đỉnh xuất hiện một đạo kinh khủng linh khí của sáng, linh khí của sáng phóng lên tận trời thướng phía đó trong hư không một vệt ánh sáng điểm mà đến ngang làm linh khí cột sáng cùng điểm sáng tiếp xúc trong nháy mắt phát ra một tiếng chấn động 3.000 dặm kịch liệt tiếng vang ngay sau đó uy áp kinh khủng đắp xuống một tòa thần kỳ thành trì nhanh chóng xuất hiện ở tất cả cường giả trong tầm mắt thành trì càng lúc càng lớn toàn bộ thành trì trọn vẹn có mấy trăm dặm lớn nhỏ hoàn toàn đem phật hải sơn che lại tại chỗ cường giả xem ra đây chính là một cái khác bầu trời trong lúc nhất thời vô số cường giả tranh thủ thời gian không chế yêu thú này rời đi Phật Hải Sơn, rời đi Phật Hải Sơn mấy trăm dặm về sau mới thoát ly thiên không chi thành uy áp bao phủ. Lúc này tất cả cường giả thấy rõ mấy trăm dặm lớn nhỏ thiên không chi thành giống như là một cái chỉnh thể lơ lửng giữa không trung, thiên không chi thành khoảng cách Phật Hải Sơn vài dặm độ cao lơ lửng tại trong mây. Một màn này thần kỳ to lớn bá khí ở trên thiên không chi thành không tản ra thần kỳ quang mang linh khí vấn vít. Cùng lúc đó. Thiên không chi thành trong vòng phương viên trăm dặm là một mảnh chân không, liền không khí đều không có, muốn vượt qua cái này một mảnh chân không tiến vào thiên không chi thành, đó là vọng tưởng. Hơn nữa, tại chỗ cường giả cũng không có ai dám tiến lên trước một bước, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Xoạn! Ở nơi này là, thiên không chi thành cao lớn trên tấm bảng, xuất hiện một đạo rộng 10 mét ngũ thải quang mang, quang mang nhanh chóng hướng xuống mặt hạ xuống, cuối cùng quang mang rơi trên mặt biển để mặt ộp Phi một di biển cùng thiên không chi thành dựng lên một đạo ngũ thải quang nói. Nhìn thấy như thế, tất cả muốn đi vào thiên không chi thành cường giả đều là hưng phấn vô cùng, chuẩn bị tiến vào thiên không chi thành bên trong. Nhưng là, quang mang xuất hiện về sau, cũng không có thiên vũ cảnh cường giả để bọn hắn đi lên, mà là lẳng lặng chờ lấy, tình hình này, để tại chỗ địa vũ cảnh cảm thấy không hiểu. Vâng, một tiếng bạo hưởng, thiên không chi thành phía trên hạ xuống một đạo to lớn của sáng, cột sáng đáp xuống mặt biển không nhúc nhích tí nào. Cái này một cái cột sáng, lóng lánh thần kỳ quan mang, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác. Trưng 258, Thiên Tài Bảng. Cái này một cột sáng, cao trăm mét, tựa như một tòa kim tự thác một dạng. Phật Hải Sơn Thiên Không Chi Thành, tất cả địa vũ cảnh đều là lần đầu tiên tới nơi này. Chỉ có không ít thiên vũ cảnh cường giả tới qua nơi này, nhìn thấy cột sáng xuất hiện, ánh mắt nhìn mình mang đến đệ tử, thấp giọng truyền âm nói cho cột ánh sáng tác dụng cùng lai lịch. Đây là Thiên Không Chi Thành Thiên Tài Bảng Thứ tự càng cao, danh tự xuất hiện vị trí lại càng cao, tất cả tiến vào thiên không chi thành người, tư liệu cơ bản đều sẽ bị ghi lại ở bên trong, tất cả mọi người không có thành tích trước đó, liền sẽ căn cứ thiên không chi thành tiến vào thời điểm kiểm tra tu vi cao thấp tự động bài danh. Vẫn là người, danh tự đem từ phía trên biến mất, mất đi ngọc giả người, cũng sẽ từ phía trên biến mất. Từng cái thiên vũ cảnh, đem cái này lai lịch của cột sáng cùng công dụng nói cho địa vũ cảnh cường giả. Lúc này, Tất cả địa vũ cảnh mới biết được bảng danh sách này tác dụng, bọn hắn sẽ vì bảng danh sách này liều mạng cố gắng, vì danh tiếng dương thiên cực sơn mà cố gắng, vì tiến về nam thiên vực mà cố gắng. Đi vào bên trong thời gian, là một năm. Một năm về sau, nhất định phải nơi này, bằng không vĩnh viễn lưu ở trong thiên không chi thành mặt. Tất cả dẫn đội thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đều là dặn dò môn hạ của chính mình đệ tử, bất kể như thế nào, mới là trọng yếu nhất, ngươi thứ tự coi như lại cao hơn. Nếu là không thể đi ra vậy cũng tương đương không tốt. Có thể nói, tiến vào thiên không chi thành võ giả, cũng là vì lần nữa còn sống rời đi thiên không chi thành. Kích động hưng phấn địa vũ cảnh cường giả, nghe các trưởng bối lời nói, đều là khắc trong tâm khảm, không dám chút nào chủ quan. Trốc lát công phu, quang mang như là nước chảy khởi động sóng dậy. Đi thôi. Nhìn thấy quang mang biến hóa, có thiên vũ cảnh hô phía dưới địa vũ cảnh cường giả. Lập tức. Từng cái địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài cường giả mang theo ngọc giản hướng quang mang đi đến. Tiến vào quang mang thời điểm, ngọc giản theo quang mang tương ánh thành huy, sinh ra nhẹ nhẹ liên hệ, nếu là không có cái thẻ ngọc này, địa vũ cảnh cường giả nhất định sẽ bị quang mang phía trên buộc phát ra huy lực khủng bố cho gạt bỏ. Tại cái thứ nhất địa vũ cảnh đi đến quang mang về sau, nhanh chóng bị quang mang thôi động hướng thiên không chi thành xông lên. Rất nhanh liền tiến vào khoảng cách mặt biển vài dặm cao thiên không chi thành bên trong. hơn nữa Cái này địa vũ cảnh cường giả tư liệu cơ bản cũng biểu hiện ở tại kim tự tháp đồng dạng cột sáng phía trên. Tiếp theo, từng cái thứ địa vũ cảnh cường giả tiến vào quang mang phía trên, danh tử cũng trong nháy mắt biểu hiện ở trên cột sáng mặt, địa vũ cảnh cường giả không ngừng đi lên, cột sáng phía trên không ngừng lóe ra quang huy, mỗi lần chấp động, thì có một cái võ giả danh tử cùng tư liệu cơ bản hiện ra. Hơn 600 địa vũ cảnh cường giả, rất nhanh liền đi lên quang mang. Vân thần đám người danh tử cũng bị biểu hiện ở trên cột sáng mặt chỉ là thánh võ học cung vân thần tên của mấy người hạng chót, cái khác đều là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, mà vân thần bọn hắn đều chỉ có địa vũ cảnh 2 3 tứ trọng. Cổ đạo phồn đỉnh sáng đỉnh cao nhất danh tự, đều là Mặc Vô Thương nói tới siêu cấp thiên tài, liền hắn đều chưa chắc có thể chiến thắng bọn hắn. Trừ này năm cái siêu cấp cường giả, người phía sau đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Chí ít đều là khanh vân phong như vậy tồn tại, thậm chí thật nhiều đều cùng Mặc Vô Thương không kém bao nhiêu. Nói cách khác, có thể xếp hạng thứ 100 Đều không khác mấy theo khanh vân phong không sai biệt lắm, thậm chí nói, vân thần bây giờ đối với bên trên cột sáng phía trên bất cứ người nào, đều chỉ có con đường trốn. Đương nhiên, chứ bất chỉ làm tâm các nàng bốn cái. Bởi vì các nàng bốn cái tu vi không có vân thần cao, thực lực càng không sánh được vân thần. Tất cả địa vũ cảnh cường giả tiến vào thiên không chi thành, quang mang giống không khí đồng dạng bước hơi biến mất, trên mặt biển, rốt cục can tính lại, trừ trong hư không nhiều hơn một tòa lơ lửng thành trì, nơi này không còn có biến hóa. H.T.T.P. 3. Vân thần đi theo từng cái một địa vũ cảnh cường giả theo quang mang tiến vào thiên không chi thành phía trên. Mới vừa đến thiên không chi thành bên trên, liền nghe được một tiếng tiếng vang nhỏ xíu, thân thể giống như là xuyên qua bọt khí một dạng, nhưng là, muốn lui ra phía sau một bước, lại gặp mánh liệt phản lực. Lập tức rõ ràng thiên không chi thành có tầng một vô hình trận pháp. Quay người nhìn hướng phía sau, nhưng là đằng sau lại cũng không nhìn thấy quang mang, hải vực cũng không thấy. Xuất hiện trong tầm mắt chính là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy như bay. Cùng lúc đó, vớt Trì Lam Tâm cùng Nam Phong Vũ đám người cũng mau nhanh hướng phương xa chạy vội. Bởi vì lưu tại nơi này, hoàn toàn chính là dê như đàn sói. Vô số địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài nhìn chằm chằm, không trốn đi mới là đồ đần, ở tại bọn hắn đào tẩu thời điểm, cái khắc cường giả cũng bắt đầu bốn phía tách ra, giống như là hạt cát vung tiến vào hải vực mở rộng. Nhưng có không ít địa vũ cảnh siêu cấp cường giả, Mục Tiêu lại khóa được Vân Thần đám người phương hướng. Đối phó một cái địa vũ cảnh tam tứ trọng thiên tài, xa so với đối phó một cái cùng giai siêu cấp cường giả tốt hơn nhiều, Vân Thần cung ngất chỉ làm tâm đám người, trước tiên liền thành vô số siêu cấp địa vũ cảnh lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Siêu, siêu. Vân Thần nhanh chóng chạy, Nguyết Chỉ Lam Tâm cũng chăm chú theo sau lưng Vân Thần. Nhưng là, chốc lát công phu, Vân Thần liền đem Nguyết Chỉ Lam Tâm bỏ rơi rất xa, dù sao Vân Thần tốc độ bây giờ đã đạt đến mỗi giây 175m, tốc độ như vậy, cùng Địa Vũ cảnh thập trọng không kém bao nhiêu. Mà, Đoất Trì Lam Tâm tốc độ mỗi giây chỉ có khoảng 130m. Tốc độ như vậy, tự nhiên không cách nào cùng Vân Thần bằng được, Nam Phong Vũ càng là không bằng. Vân sư đệ, chờ ta một chút." Đoất Trì Lam Tâm nhìn lấy sắp biến mất Vân Thần, tranh thủ thời gian nũng nịu hô. Nàng một người, dựa vào hiện tại thực lực của nàng tu vi, Nơi này bất kỳ một cái nào địa vũ cảnh thập trọng cường giả đều có thể giết trong nháy mắt nàng, nếu là có vân thần cùng một chỗ, hai người liên thủ, còn có một kia cơ hội đảo tẩu. Vân thần sững sờ vẫn là ngừng lại. Bất quá, lúc ngừng lại, trong không khí một cơn chấn động. Tiếp lấy một đầu thanh điểu khổng lồ xuất hiện ở vân thần bên người, thanh điểu thần tuấn vô cùng, giống như là một đầu phượng hoàng, nàng, đúng là phượng hoàng, thanh phượng nhất tộc. Cường đại vô cùng uy áp tràn ngập không khí. Vất Chỉ lam tâm nhanh vô cùng tốc độ rất nhanh liền đi vào vân thần nơi này, cảm nhận được uy áp kinh khủng, lập tức thần sắc trên mặt kinh biến, nhưng là thấy đến thanh điểu đứng ở vân thần bên người, bộ dáng thân mật vô cùng. Lập tức rõ ràng yêu thú này là vân thần tọa kỵ sủng vật. Trong lòng thoáng an ủi một chút, nhưng là, nàng vẫn là chấn động vô cùng, bởi vì cái này một đầu yêu thú, cái kia một loại uy áp cùng khí thế, so với thánh võ học Cung thập tam gia yêu thú phi ưng còn kinh khủng hơn, tại trước mặt nó, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Chẳng lẽ là linh thú? Quất trì lam tâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng lại không thể tin được. Bởi vì tại thiên cực sơn chưa từng có xuất hiện linh thú, linh thú cũng chỉ là ở trong nghe đồn nghe nói qua mà thôi. Vân thần một cái địa vũ cảnh, tự nhiên không có khả năng có được linh thú. Đi thôi. Tại quất trì lam tâm kinh hãi xử người thời điểm, vân thần thanh âm vang lên. Lúc nói chuyện, Bích Ru triển khai đã trải qua rộng thùng thình cánh. Vân thần đã trải qua ngồi ở Bích Ru cong lên, Bích Ru hiện tại tuy là linh thú nhưng là cánh cũng không lớn, triển khai về sau chỉ có 10 mét lớn nhỏ, chỉ có thể ngồi 5-6 người dáng vẻ. Nhưng, nhưng không ai dám cho rằng nó dáng người nhỏ cũng rất nhỏ yếu, ngược lại là càng thêm khủng bố. Nếu là chân chính chiến đấu, coi như thánh võ học cung cái kia thập tam giai yêu thú phi ưng đến 10 đầu, cũng không phải là đối thủ của nó. Một mong bước, thập tam giai yêu thú không chết cũng phải tàn phế. Trưng 259, Thiên không chi thành. Bước chỉ lam tâm bị vân thần lời nói bừng tỉnh. Trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Dù sao, cái này thoạt nhìn không lớn thanh điểu, cho người cảm giác so thánh võ học cung thập tam gia yêu thú phi ưng còn muốn đáng sợ, ánh mắt, nhờ giúp đỡ nhìn về phía vân thần. Lên đây đi. Vân thần biết vất chỉ lam tâm lo lắng cùng sợ hãi. Đừng nói là vất chỉ lam tâm, nếu là hắn không theo bích Rue quen thuộc, hắn nhìn thấy bích Rue cũng sẽ sợ hãi. Nghe được vân thần lần nữa gọi nàng, vất chỉ lam tâm lấy dũng khí nhảy lên, nhảy lên bích Rue trên lưng Từ đầu đến cuối Bích Ru đều không có đối phó bất chỉ Lam tâm, đi vào Bích Ru cóng lên, bất chỉ làm tâm mới thở dài một hơi. Hô! Bích Ru triển khai cánh, giống như là một cái mũi tên đồng dạng hướng phía bầu trời bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng, dùng thiềm điện để hình dung đều cảm thấy chậm. Vân thần cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Bích Ru tốc độ, cái tốc độ này, chỉ ít mỗi giây đạt tới 500m trình độ, tốc độ như vậy, cái kia địa vũ cảnh còn có thể đuổi kịp A liền xem Như Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng phải theo không kịp. Linh thú? Vô Trì Lam Tâm trong lòng rung động đến cực điểm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Thần. "Ừm." Vân Thần gật gật đầu, cũng không trả lời. Bởi vì, Bích Vũ hiện tại đúng là linh thú cấp bậc, nhưng Bích Vũ tột cùng nhất thời điểm, tuyệt đối siêu việt thánh thú đồng dạng tồn tại. Nó thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đại năng, Bích Vũ thành thành chủ. Tiếp đó, Vân Thần cung ngất Trì Lam Tâm bắt đầu dò xét nơi này tất cả. Cái này thiên không chi thành Khắp nơi đều là cung điện lầu các, còn có tòa thành, kiến trúc cổ pháp kiên cố, nhưng không mất đại khí to lớn, cho người ta một loại như đối mặt thần cảnh cảm giác. Càng khiến người ta khiếp sợ là, thiên không chi thành bên trong linh khí so với thánh võ học cung nồng nặc hơn gấp 10 lần. Chỉ là ngồi ở chỗ này tu luyện một năm, thì tương đương với ở bên ngoài tu luyện vài chục năm. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, cái này thiên không chi thành không hề giống phía dưới nhìn như thế chỉ có vài trăm dặm lớn nhỏ, mà là một cái vô biên vô tận thế giới. Bích ru phi hành chốc lát công phu bay ngàn dạm, nhưng không có bay đến cuối cùng. Bất kể thế nào phi hành, khắp nơi đều là lầu trọ các, mênh mông. Hơn nữa, càng là hướng ở giữa, linh khí lại càng nồng đậm thâm hậu, nhưng là, càng đến ở giữa, gặp phải cấm chỉ thì càng nhiều. Phi hành bốn ngàn dạm về sau, bích ru ngừng lại. Từ bích ru thanh âm vui sướng nghe được ra, nó đúng không hướng là biết bao vui sướng. Nó vốn là thiên không vương người, vì chấn áp thái minh, trăm vạn năm thời gian đều ở bích ru dưới thành m Hiện tại phi hành, tự nhiên là rất vui, giống như là như cá gặp nước. Dừng lại nguyên nhân, là bởi vì hắn nhóm đã trải qua gặp cường đại cấm chỉ, muốn đi vào bên trong. Liên phải bài trừ nơi này cấm chỉ, hoặc là tha đạt mà đi. Bất quá, đều hiểu, muốn đi vòng, nhất định là không thể thực hiện được. Nếu là có thể đi vòng lời nói, cái này cấm chỉ cũng không cần xuất hiện, cũng chính là như là không có tác dụng. Bất quá, nơi này linh khí, đã là thánh võ học cung gấp 20 lần. Ở trong này tu luyện một năm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 20 năm. Hơn nữa, nơi này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy linh thảo linh quả, còn có cổ trong kiến trúc nói không chừng gặp được bảo bối, ở trong này tu luyện tầm bảo, là không còn gì tốt hơn. Lam tâm sư tỉ, chúng ta xin từ biệt đi. Cái này thiên không chi thành, vô biên vô hạn ở trong này tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vân thần tử trên người Bích Rưu nhảy xuống, vớt chỉ Lam tâm cũng đi theo xuống tới. Bích Rưu thu hồi cánh. Thân cao theo vân thần không sai biệt lắm, đứng ở vân thần bên người, giống như là thần hộ mệnh một dạng. Nhìn thoáng qua vất trì lan, vân thần mở miệng nói ra. Hắn mang theo vất trì lam tâm, tránh thoát những cường giả khác theo dõi, đã trải qua rất đúng nổi người, vừa mới đến thiên không chi thành, nhất định là muốn tu luyện tầm bảo. Hắn luôn không khả năng mang theo vất trì lam tâm, dạng này quá không dễ dàng. Tốt ra! đa tạ vân sư đệ! Vất trì lam tâm một trận thất lạc, bất quá cũng biết trước mặt tình huống. Vân thần có thể giúp nàng mang tới nơi này, đã trải qua giúp nàng chiếu cố rất lớn, hiện tại hai người đều là mới vừa tiến vào thiên không chi thành, khẳng định đều cũng có mục tiêu của mình. Hiện tại tách ra là tốt nhất, mục tiêu của nàng cũng không lớn, đó là có thể từ trong này sống an toàn trở về. Nhìn thấy thiên không chi thành bên trong linh khí, tu luyện một đoạn thời gian, thực lực tu vi phóng đại, sau đó tìm kiếm một chút bảo bối. Vớt chỉ Lam tâm nói xong, liền thoáng chuẩn bị một chút, hướng xa xa cung điện lầu Các đi đến chuẩn bị ở trong này lựa chọn một chỗ an tâm tu luyện đồng thời ở phụ cận đây tìm kiếm bà bối vân thần đem long thỏ kêu đi ra đem bích du thu hồi linh lung đạo giới bên trong hiện tại bích du là của hắn một chiêu đòn sát thủ không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không để bích du xuất thủ trừ phi là gặp được thiên vũ cảnh hoặc là siêu cấp địa vũ cảnh thập trọng hắn cũng quyết định khi hắn đạt tới địa vũ cảnh thập trọng trước đó tận lực tránh đi cái khác địa vũ cảnh cường giả gặp được địa vũ cảnh thập trọng cường giả đối phó hắn hán trốn không thoát đâu thời điểm liền để bích du đem giải quyết linh thú cấp một bích du thiên vũ cảnh thập trọng cũng không dám trêu chọc đừng nói địa vũ cảnh lại nghịch thiên địa vũ cảnh cũng không phải là đối thủ của bích du a nơi này linh khí xác thực nồng đậm trước mặt cấm chỉ ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải quyết Người trước bản thân tìm một chỗ tu luyện ta nghĩ biện pháp phá mất nơi này cấm chỉ tiến vào bên trong long thỏ nhìn về phía trước dựa vào bản lãnh của nó tự nhiên là một chút nhìn ra nơi này cấm chỉ bất quá Muốn bài trừ nơi này cấm chỉ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mở miệng hướng vân thần đề nghị nói ra. Tốt lắm. Chúng ta đi địa phương khác. Vân thần gật gật đầu, ở ạ tu ở nơi như thế này, tu luyện thánh cảnh đồng dạng tồn tại. Nếu là đem thời gian lãng phí không đi tu luyện, vậy liền là một tội lỗi. Hiện tại hắn khát vọng nhất chính là thực lực tu vi, bằng không cũng sẽ không sợ sệt khanh vân phong bọn hắn. Hiện tại đi vào thiên không chi thành, tu vi của hắn có thể nói là bài danh tại cuối cùng mấy cái gặp được địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, một ngón tay liền nghiền chết hắn. rất nhanh, vân thần ngay tại cấm chỉ trăm dặm chỗ tìm một cái cung điện ở đi vào, trong cung điện giống tuyết, bên trong không có chút nào cho bụi, nhưng cũng không có một tia sinh cơ, trừ linh khí nồng đậm, nơi này hoàn toàn chính là một tòa thành chết, không có một cái nào sinh linh ở chỗ này, để vân thần cảm thấy một tia e ngại. tiến vào cung điện, vân thần thần niệm lực liếc nhìn, xác định không có nguy hiểm lúc này mới yên tâm, dàn xếp lại về sau. Liền đem Bích Rưu kêu đi ra, lấy ra một đống lớn linh quả cho Bích Rưu. Để Bích Rưu ở bên ngoài tu luyện, phía ngoài linh khí, so với linh lung đạo giới bên trong, tự nhiên muốn nồng đậm vô số lần. Có Bích Rưu hộ pháp, chỉ cần không phải nguy hiểm không biết, liền không có gì có thể uy hiếp được hắn. An bài tốt tất cả, vân thần bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Long thỏ thì là tại cấm chỉ phía trước nghiên cứu, chuẩn bị phá giải cấm chỉ tiến vào chỗ càng sâu. Ở cái này lớn nhất cạnh tranh tính thiên không chi thành phía trên. Cái khắc cường giả đều thận trọng tầm bảo, tìm kiếm thực lực yếu hơn thiên tài động thủ, mà Vân Thần lại không chút kiêng kỵ bắt đầu tu luyện đạo thuật tới. Một bên tăng cao tu vi, một bên diễn luyện đạo thuật. Chương 260: Địa Vũ cảnh ngũ trọng. Tu vi võ đạo, khoảng thời gian này tu luyện, đã đạt đến tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Tại thiên không chi thành linh khí đậm đà như vậy bên trong, vừa vận dùng nơi này linh khí đem địa vũ cảnh tứ trọng đột phá, đạt tới ngũ trọng về sau, Thực lực lại muốn tăng lên một mảng lớn. Thời gian một năm, linh khí tương đương với phía ngoài gấp 20 lần. Nói cách khác, ở trong này tu luyện một năm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 20 năm. Bà bối, tài nguyên, tài phú, hắn hiện tại mọi thứ không thiếu. Duy chỉ có đúng là thiếu khuyết thời gian tu luyện, tu vi cảnh giới quá thấp, và không đối mặt địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Kết quả duy nhất chính là chạy trốn cùng vấn lạc. Hơn nữa, hiện tại tầm bảo những chuyện này, Long Thỏ đã trải qua giúp hắn giải quyết. Không cần đến hắn đi quan tâm, chứ phi là không hắn không thể sự tình. Một cái thần tú đan ném vào trong miệng, tuyệt phẩm linh đan uy lực, so với thượng phẩm, phải cường đại gấp 10 lần, hơn nữa uy lực hiệu quả cũng không phải thượng phẩm linh đan có thể so sánh được. Trong khoảng thời gian này, vân thần đã trải qua không cần lên phẩm chân khí đan, mà là dùng tuyệt phẩm thần tú đan. Chỉ có hắn dạng này tài sản yêu nghiệt, mới có thể đem thần tú đan xem như đường hoàn ăn. Thần tú đan, 1.000 vạn kim tệ một khỏa. Bình thường thiên vũ cảnh cũng không dám dạng này sử dụng, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới dùng. Khi tiến vào thiên không chi Thành trước, vân thần mua một bình thần tu đan, một bình tuyệt phẩm chữa thương đan dược. Trên người hắn có không ít kim đan, hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đều có không ít, nhưng là hắn hiện tại bỏ không được sử dụng, hiện tại địa vũ cảnh sử dụng kim đan chính là lãng phí đan dược, hơn nữa còn biết để cho mình đối với đan dược có tính ỉ lại. Cái này kim đan, chỉ có đang trùng kích cảnh giới thời điểm mới sẽ sử dụng. Thần tú đan tiến vào thể nội, trường sinh quyết vận chuyển, nhanh chóng đem dược hiệu hóa làm chân khí, ở trong kinh mạch toàn thân tuần hoàn, trọn vẹn 5 cái đại chu thiên về sau mới về đến trong đan điển. Một khỏa thần tú đan, một canh giờ luyện hóa. Chân khí bên trong đan điển lại tăng lên một điểm. Luyện hóa một khỏa thần tú đan về sau, vân thần bắt đầu tu luyện đạo thuật. Sơ cấp nhất giai cùng sơ cấp cấp 2 đạo thuật, tự nhiên không cần tu luyện lại, dựa vào hắn bây giờ thần nghiệm lực cùng kinh nghiệm. Hai thứ này cơ bản nhất đạo thuật đã trải qua tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh trình độ. Hiện tại, hắn tu luyện đều là sơ cấp tam giai trở lên đạo thuật. Thời gian trôi qua từng ngày. Nửa tháng, Vân Thần đem sơ cấp tam giai đến sơ cấp lục giai đạo thuật toàn bộ tu luyện tới Đại Thành. Khoảng cách hoàn mỹ hóa cảnh vẫn là kém rất xa, nhưng dựa vào hắn tu vi hiện tại có thể đem sơ cấp lục giai đạo thuật tu luyện tới Đại Thành đã trải qua rất nhiều tiên. Trong lòng, đối với vô thượng đạo cung sinh ra cảm kích tri tâm Mình là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, tu luyện đạo thuật là vô thượng đạo cung cổ xưa nhất cường đại nhất thần kỳ nhất. Đạo thuật tu luyện cũng rất nhanh, vượt qua tất cả thần niệm sư. Nói như vậy, một cái thần niệm sư muốn tu luyện ra một môn pháp thuật, không có mấy tháng mấy năm cũng đừng nghĩ tìm hiểu ra đến, về phần tu luyện thành công, đó cũng là thời gian mấy năm, tu luyện tới xem như không được một đời mới là lạ, thậm chí một đời đều không thể đem một loại pháp thuật tu luyện thành công. Thần niệm lực tuần hoàn tiến dần tăng lên Hiện tại hắn thần niệm lực 46 giai, muốn đạt tới 47 giai, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, nếu là khổ tu lời nói, không có thời gian 10 năm là đừng suy nghĩ, chiếm trường sinh quyết ưu thế, coi như hắn, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm mới có thể đạt tới 47 giai. Đối với bây giờ thần niệm lực, vân thần đã trải qua rất hài lòng. Cơ duyên thứ này, không cưỡng cầu được. Hơn nữa, mình còn có một chút hồn tinh cổ ngọc cùng tăng lên thần niệm lực bả bối. Hiện tại thần niệm lực 46 giai. Hắn cũng không gấp tăng lên, muốn thực sự là xuất ruột, bản thân lại lần nữa sử dụng ma hồn quả tăng lên thần nhiệm lực. Cái này ngày, Long Thỏ nói cho Vân Thần, cấm chỉ đã trải qua nghĩ tới phương pháp phá giải. Truy cập HTTP. Lúc đầu Vân Thần cũng chuẩn bị nhanh chóng tiến vào chỗ sâu, tại chỗ sâu linh khí càng dày đặc, bảo bối những cái này tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng là, hắn tu vi võ đạo cảnh giới đã trải qua bương lỏng, nếu là không đột phá đến địa vũ cảnh ngũ trọng, nói không chừng tại thời điểm chiến đấu liền sẽ phát. Nói như vậy liền phiền toái. Lại làm một khỏa thần tú đan ném vào trong miệng. Thần tú đan dược hiệu triển khai nhanh chóng, ở bên trong thể lao nhanh bắt đầu. Trường Sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, đem đan dược uy lực đều hấp thu, trong đan điển chân khí cũng mau nhanh dâng lên, giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, Vân Thần hai mắt nhắm chặt, báo nguyên thủ nhất, đem chân khí ở trong kinh mạch tuần hoàn. Trong không khí linh khí nồng nặc, cũng mau nhanh hướng Vân Thần vọt tới. Cuối cùng tiến vào Vân Thần thể nội, bị Vân Thần nhanh chóng luyện hóa. Hình thành chân khí của mình, thiên không chi thành linh khí, so với bên ngoài nồng đậm gấp 20 lần, linh khí tinh thuần cũng là để cho người lấy làm kỳ. Địa vũ cảnh, ngũ trọng. Một canh giờ trôi qua, vân thần một tiếng quát nhẹ. Trên người buộc phát ra một khí thế công dã, cảnh giới cũng tại thời khắc này đột phá. Từ địa vũ cảnh tứ trọng đạt đến địa vũ cảnh ngũ trọng. Cảnh giới đột phá, vân thần cũng không có lập tức dừng lại, mà là lại đem một khỏa thần tú đan ném vào trong miệng, dùng đan dược đến vững chắc cảnh giới. Đồng thời trợ giúp ngoại lai linh khí đổ đầy đan điền Giống. Cảnh giới vững chắc, vân thần một tiếng bạo giống, hướng phía không trung một quyền. Không khí vằn mèo, phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp lấy ngoài mấy chục thước một khoảng hai người ôm hết đại thụ bị trực tiếp chặn ngang bẻ gây. 45 tượng chi lực. Cảm nhận được trong không khí rung động, vân thần trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hiện tại, hắn đã là có được 45 tượng chi lực siêu cấp cường giả. Địa vũ cảnh nhất trọng thời điểm. Lực lượng của hắn trực tiếp đạt tới 20 tượng chi lực, Địa Vũ cảnh nhị trọng thời điểm tăng lên 6 tượng chi lực, Địa Vũ cảnh tam trọng thời điểm tăng lên 7 tượng chi lực, Địa Vũ cảnh tứ trọng thời điểm tăng lên 6 tượng chi lực, hiện tại từ Địa Vũ cảnh tứ trọng đạt tới Địa Vũ cảnh ngũ trọng, lại tăng lên 6 tượng chi lực, khiến cho lực lượng của hắn đạt đến kinh khủng 45 tượng chi lực. Lực lượng như vậy, một chút siêu cấp thiên tài tại Địa Vũ cảnh thất trọng đều không thể đạt tới. Thiên Cực Sơn, Địa Vũ cảnh thập trọng thiên tài cường giả có thể đạt tới 50 tượng chi lực đều rất khủng bố. Số ít siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh thập trọng có thể đạt tới 60 tượng chi lực. Chỉ có một ít tuyệt thế thiên tài hoặc là yêu nghiệt có thể tại địa vũ cảnh thập trọng thời điểm đem lực lượng đạt tới 70 tượng chi lực. Tiếp tục như vậy, chỉ cần cố gắng nữa một chút, hẳn là tại địa vũ cảnh thập trọng thời điểm đem lực lượng đạt tới a là tượng chi lực. Vân thần lầm bầm lầu bầu nói ra. Địa vũ cảnh ngũ trọng đạt tới, võ chi quang dực cũng đạt tới năm thành. Tốc độ của hắn cũng tiếp cận 180M. Hiện tại, thiên vũ cảnh cường giả ngự không phi hành ở trước mặt hắn cũng sẽ không là ưu thế, hắn cũng có thể giống thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư như vậy ngự không phi hành, chỉ là kiên trì thời gian so ra kém thiên vũ cảnh mà thôi. Tìm một cái ngươi cái kia đồng môn, để cho nàng tiến vào cấm chỉ bên trong đi. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong, bên trong so bên ngoài tốt hơn nhiều. Long thỏ nhìn lấy vân thần, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Bí Du, Thực lực của nó bây giờ không phải là đối thủ của Bích Du, cũng không dám đi trêu chọc Bích Du. Bất quá, Bích Du là vân thần tọa kỵ, cũng coi là vân thần đồng bạn, nó đương nhiên sẽ không theo Bích Du gây khó dễ. Lại nói, Bích Du là thánh thú cấp bậc tồn tại, nó long thỏ trước kia cũng là long thỏ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa đều là thời kỳ thượng cổ siêu nhiên dị trùng, giữa hai bên chẳng những không có định ý, ngược lại là cùng chung chí hướng. Dù sao tại hiện tại rất khó gặp được một cái thời kỳ thượng cổ linh thú thánh thú. Tốt ra, liền muốn nhìn cơ duyên của nàng. Hai ngày thời gian tìm không thấy nàng, chúng ta liền trực tiếp đi vào. Vân thần 6B nghe được Long Thỏ lời nói, không khỏi sưng sờ. Bất quá vân thần cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn sau khi đi vào những người khác cũng có khả năng đi vào, thuận nước dòng thuyền, hắn cũng không để ý làm một cái, lại nói vất chỉ làm tâm tốt xấu là bản thân thánh võ học cung đệ tử. Trưng 261, vất chỉ làm tâm gặp nạn. Thiên không chi thành, 4.000 giảm địa phương. Cung điện lầu các vô số. Đường cái rộng mấy chục mét hơn trăm mét Nhất làm cho người hưng phấn là nơi này linh khí Nơi này linh khí so với thiên cực sơn linh khí Ít nhất phải nồng nặc gấp 20 lần Hơn nữa linh khí độ tinh thuần cũng không phải bên ngoài có thể so sánh được Ở trong này tu luyện 1 năm Tương đương với ở bên ngoài tu luyện 20 năm Bất quá, dạng này thần cảnh đồng dạng địa phương Linh khí là nồng đậm Nhưng là muốn phải thật tốt tu luyện Nhưng phải chú ý một chút Chính là chỗ này cấm chỉ cùng trận pháp Sơ ý một chút liền sẽ xa vào đến trong trận pháp đi. Siêu. Trên đường cái, một đạo xanh thân ảnh màu xám cho nhanh chóng hiện lên. Xanh bóng người màu xám dừng lại thời điểm, một cái đứng thẳng người lên thanh niên hiện lộ ra. Người thanh niên này, là 36 tông môn thai nguyên tông siêu cấp thiên tài, 27 tuổi thì đến được địa vũ cảnh thập trọng, hơn nữa còn là linh thể, tại tông môn bên trong, địa vị liền là Đại Sư huynh Bị thai nguyên tông đệ tử xưng là phiếm đông lưu Đại Sư huynh Không sai. Hắn chính là thai nguyên tông đệ nhất thiên tài phiếm Đông Lưu. a rõ ràng cảm ứng được nơi này có khí tức. Làm sao biến mất? Phiếm Đông Lưu trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, ánh mắt đánh ra chung quanh, muốn tìm được bản thân truy lùng mục tiêu. Tiến vào thiên không chi thành về sau, cái thứ nhất theo dõi đối tượng chính là thánh võ học cung tu vi thấp nhất mấy cái thiên tài, nhưng là rất nhanh liền bị đuổi rơi mất, để hắn chấn động vô cùng. Có thể đoạn đường này đến, hắn cũng không hề từ bỏ. Một bên tầm bảo, một bên truy tung thánh võ học cung mấy cái kia tu vi thiên tài. Thiên không chi thành bên trong tất cả đều là đường cái cùng cung điện lầu các, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chuyển của tôi VN không nghĩ tới tại bên ngoài 500 giảm thời điểm, cảm ứng được nửa tháng trước mất dấu khí tức, cảm ứng được đạo này khí tức, phiếm đông lưu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì đạo này khí tức xuất hiện ở đây, khẳng định chính là ở phụ cận đây tu luyện hoặc là tầm bảo. Nhân cơ hội này đánh chết Bản thân liền có thêm một cái chiến tích. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới tới gần nơi này đạo khí tức, đạo này khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ừ, muốn trốn nữa đi, không thể dễ dàng như thế. Phiếm đông lưu thần thức kéo dài mà ra, trong tay lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản, chính là tiến vào thiên không chi thành danh lạch. Muốn đi vào thiên không chi thành địa vũ cảnh, nhất định phải có cái thẻ ngọc này mới được. Cái thẻ ngọc này, không riêng gì một cái thông hành lệnh hơn nữa còn là một kiện tìm kiếm đối thủ báu bối, bởi vì chỉ cần tới gần ngọc giản trong vòng trăm dặm, trên thẻ ngọc sẽ xuất hiện điểm đỏ, điểm đỏ vị trí chính là nhân loại địa vũ cảnh cường giả, hắn truy tung tới nơi này chính là dựa vào cái thẻ ngọc này, chỉ cần đại phương hướng không sai, liền sẽ đem đối thủ truy tung đến, hiện tại bản thân đuổi theo, khí tức biến mất không thấy gì nữa, khẳng định cũng là phát hiện hắn đến về sau ẩn dấu đi. phía đông lưu nhìn lấy ngọc giản, phía trên điểm đỏ cách hắn bất quá mười dặm, hơn nữa cái kia điểm đỏ không nút đít nhìn thấy tình hình này phiếm đông lưu khoẹt miệng tràn ra từng tia từng tia nụ cười tà ác từng bước một hướng điểm đỏ vị trí tới gần khí tức trên thân lưu chuyển một thanh trường kiếm màu xanh dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay mà ở bên trong một tòa cung điện một cái nhà táo màu tím tuyệt mỹ nữ tử trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nữ tử này chính là thánh võ học cung ất chỉ lam tâm tiến vào thiên không chi thành về sau bị vân thần mang đến nơi này ở nơi này một mảnh trong cung điện Tìm được mấy kiện bảo bối tốt, thậm chí còn chiếm được mấy khỏa kim đan. Nguyên bản địa vũ cảnh nhị trọng Tu Vi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đã đạt đến địa vũ cảnh tứ trọng, tiếp tục như vậy lời nói, dựa vào trong tay còn dư lại 3 khỏa kim đan, mới có thể đem Tu Vi tăng lên tới địa vũ cảnh ngũ lục trọng. Càng khiến người ta hưng phấn là, nàng bây giờ thần nghiệp lực đã đạt đến 34 giai đỉnh phòng, khoảng cách 35 giai không xa. Không nghĩ tới, đang ở nàng chuẩn bị trùng kích địa vũ cảnh ngũ trọng thời điểm đột nhiên cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ đến trên thẻ ngọc xuất hiện một cái điểm đỏ điểm đỏ chính nhanh chóng tới gần nàng rõ ràng cái này điểm đỏ chính là một cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả không cần phải nói chính là sông nàng mà tới gặp được địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đường ra duy nhất chính là đào tẩu nhưng là tốc độ căn bản so ra kém địa vũ cảnh thập trọng chỉ cần vừa trốn đi cũng sẽ bị rất ngao đuổi theo bên trên trong lúc nhất thời bất chỉ lam tâm trên mặt lộ ra lo ngại thần sắc. Không biết như thế nào cho phải, trốn đi cũng không được, không trốn đi cũng không được, nguyên bản tính táo nàng, giờ phút này sao động bắt đầu. Ẩn thân phủ, ẩn. Lúc này, Đoạt Trì Lam tâm thân hình chớp động, nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh chớp động. Đang nhấp nháy thời điểm, một chương Ẩn thân phủ xuất hiện ở trong ngọc thủ, tờ này Ẩn thân phủ, nghiêm nhiên là một chương cao cấp linh phủ. Ẩn thân phủ mở ra, thận trọng di động, mà di động thời điểm lại là hướng phía tây phương. Nàng muốn cho truy tung tới được siêu cấp cường giả tạo thành ảo giác. Sự uy hiếp mạnh mẽ, càng ngày càng gần, vất trì lam tâm không dám chút nào động tĩnh, liền hô hấp cũng che giấu. Muốn ẩn tàng. Ha ha, chẳng lẽ không biết ẩn thân phù đối với Ngọc Giản là vô hiệu sao? Ngay lúc này, một đạo tiếng cười đắc ý vang lên. Tiếng cười liền xuất hiện ở vất trì lam tâm ngoài trăm thước, khoảng cách này, là địa vũ cảnh tốt nhất công kích và tốt nhất phòng ngự vị trí. Nghe được cái này thanh âm, vất trì lam tâm tâm như cho tàn. Hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy ở trên người nàng. Trước đó nếu là biết ẩn thân phủ đối với Ngọc Giản vô hiệu, nàng nhất định sẽ sớm sớm đảm mệnh. Hiện tại, muốn chạy trốn đã trải qua không còn kịp rồi. Bởi vì người thanh niên kia khí cơ đã trải qua khóa được nàng, ánh mắt tà ác ở trên người nàng quét mắt. Thái Nguyên Tông, Phiếm Đông Lưu. Tuất trì lam tâm thần sắc trên mặt tạm đạm, tim đập rộn lên. Muốn chạy trốn, đã trải qua không thể nào. Nếu là tại bên ngoài, Phiếm Đông Lưu tự nhiên không dám tùy tiện động nàng, bởi vì nàng là thánh võ học cung thiên tài. Phiếm Đông Lưu chỉ là 36 tông môn siêu cấp thiên tài, Thái nguyên tông lại trâu, cũng không dám treo chọc Thánh Võ Học Cung. Nhưng là bây giờ, đi vào trong bí cảnh mặt, Thánh Võ Học Cung rốt cuộc không bảo vệ được nàng. Phiếm Đông Lưu đưa nàng giết chết, Thánh Võ Học Cung cũng không biết, lại nói, tại bí cảnh cùng trên lôi đài, bị giết chết, liền xem như đối phương tông môn cũng không có tư cách đúng tay. Thánh Võ Học Cung, ước chỉ làm tâm đúng không? Giống như Thánh Võ Học Cung vân thần cũng tới bên này, tại sao không có cùng một chỗ? phiếm Đông Lưu cũng không gấp động thủ, mà là thờ ơ đánh giá chung quanh. Đối phó một cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên tài, một ngón tay như vậy đủ rồi. Hơn nữa đối phương vẫn là một vai mỹ nữ, tại giết chết trước đó khẳng định được thật tốt hưởng thụ một phen. Giống như chỉ Lam Tâm mỹ nữ như vậy, tại Thái Nguyên Tông bên trong tìm không ra một cái tới, không có phát hiện vân thần cùng cái khác thánh võ học cung đệ tử, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng yên tâm bắt đầu. Vất chỉ Lam Tâm không có nó trợ thủ của hắn, hắn dễ như trở bàn tay tận tình đùa bỡn trước mắt nhân vật này mỹ nữ hừ phiếm đông lưu ngươi cũng chỉ có tìm chúng ta tu vi thấp độ thủ đừng nói là gặp được chúng ta thánh võ học cung địa vũ cảnh thập trọng cường giả liền xem như gặp được những tông môn và gia tộc khác thập trọng cường giả ngươi cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi trồn bất trì lam tâm thần sắc trên mặt thời gian dần đặt 8 é trôi qua bình tĩnh trở lại trong lòng nhanh trong tính toán muốn thế nào thoát đi phiếm đông lưu vậy phần chờ mong những đồng môn khác tới cứu nàng rõ ràng là không thể nào Ở trong thiên không chi thành mặt, mấy trăm người loại tiến vào bên trong, không thể nghi ngờ là một nắm cắt ném vào trong hải vực, nghĩ đến tìm tới một người, chính là mỏ kim đáy biển, chớ nói chi là gặp được bản thân cường đại đồng môn. Chờ một chút ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Ta sẽ tại ngươi thời điểm nhường ngươi hủy diệt. Phiếm đông lưu ánh mắt càng thêm tà ác. Không ngừng tại bất chỉ làm tâm trên bộ ngực quét mắt, tựa như đem bất chỉ làm tâm xem thấu đồng dạng. Chương 262, phiếm đông lưu. Trên trời rơi xuống hàn xương, đóng băng. Vất trì lam tâm gương mặt tuyệt đẹp băng hàn vô cùng, vô số thiên chi tiêu tử theo đuổi nàng. Nhưng lại nhưng không ai dám ở trước mặt nàng lỗ mãng, trước mắt cái này phiếm đông lưu, tự nhiên dạng này nục nhã nàng, để cho nàng không thể chịu đựng được. Đồng thời cũng rõ ràng phiếm đông lưu nói đến ra làm được ra. Nếu là bản thân rơi xuống phiếm đông lưu trong tay, vậy liền sống không bằng chết, nhất định sẽ bị đủ kiểu đùa bỡn nục nhã lại giết chết. Muốn thực sự là dạng này, nàng còn không bằng lựa chọn chết rồi đến tốt. Không dám do dự, thân niệm lực vận chuyển. Trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, thần niệm sư chuyên dụng binh khí quyền trượng. Một đạo kinh khủng băng hàn chi khí xuất hiện, tiếp lấy phương viên trong vòng mười thước tạo thành một đạo sông băng. Sông băng bay thẳng đến phiếm đông lưu bao phủ tới. Nàng không phải chặn đánh giết phiếm đông lưu, mà là phải vây khốn phiếm đông lưu một chút. Dạng này cho nàng chế tạo cơ hội đào tẩu. Quá yếu. Ngươi, chẳng qua là thần niệm lực thiên tài, còn không phải thần niệm lực cường giả, liền xem như thần niệm lực cường giả tại ta phiếm đông lưu trước mặt cũng phải giống như tôn tử ngoan ngoãn mà nghe lời phiếm đông lưu nhìn thấy không trung hạ xuống sông băng một tay phất lên một đạo lực lượng kinh khủng hướng sông băng đập tới lực lượng khuấy động không khí giang giác tiếng vang lanh lảnh lực lượng kinh khủng đem sông băng trực tiếp oanh kích phá toái mặt đất bốn phía đều là vụ băng trong không khí băng hàn một mảnh nhưng là điểm ấy băng hàn liền xem như địa vũ cảnh nhất trọng võ giả cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng tại phiếm đông lưu trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới Ngôn ngoan thần phục tại ta dưới hông. Phiếm Đông Lưu trên mặt âm trầm vô cùng, nụ cười tà ác vang lên lần nữa. Một tay hướng phía Bất Chỉ Lam Tâm Phương hướng nhấn một cái, nhất thời không khí sụp đổ một mảnh, Bất Chỉ Lam Tâm phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao bị cách không đè xuống đất, liền cử động đánh, cơ hội đều không có. Gương mặt tuyệt đẹp, giờ phút này lại có vẻ hết sức thê mỹ. Lập tức, Phiếm Đông Lưu thân hình lóe lên quỷ dị liền biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Bất Chỉ Lam Tâm bên người. Ánh mắt của tà ác tại vớt chỉ làm tâm trên người quét tới quét lui, bởi vì giờ khắc này, vớt chỉ làm tâm chính là hắn con ngồi. Hơn nữa còn là đã trải qua đắc thủ con ngồi, tiếp xuống chính là nên hưởng thụ thời điểm. Xé. Phím đông lưu bắt lấy vớt chỉ làm tâm màu tím nhạt táo sa kéo một phát, lập tức áo sa bị trệt tiêu, bên trong chỉ còn lại một kiện tiếp thân quần áo và áo ngực. Hắc hắc. Hắc hắc. Nhìn thấy trước mắt tuyệt mỹ người, phím đông lưu trên mặt nổi lên dâng quang. Má vớt chỉ làm tâm. Cả người hận không thể lập tức chết đi, nhưng là tại phía đông lưu áp lực kinh khủng trước mặt, ngón tay đều không thể động đậy mảy may, nghị muốn hiểu rõ cơ hội của mình đều không có. Trên mặt, từng trôi nước mắt trong suốt không ngừng vẽ rơi xuống. Càng như vậy, phía đông lưu thì càng hưng phấn. Nhưng, ngay lúc này, ánh mắt liếc qua nhìn thấy bất chỉ lam tâm trên thẻ ngọc nhiều hơn một cái điểm đỏ, nguyên bản phía trên chỉ có một cái điểm đỏ, cái này điểm đỏ dĩ nhiên chính là hàn phiếm đông lưu. Đằng sau xuất hiện điểm đỏ chính nhanh chóng hướng bên này di động mà tới. Nhìn thấy cái này điểm đỏ, phiếm đông lưu hưng thu không vui, một tay phất lên, một đạo trưởng lực cắt ở tại bất trì lam tâm trên người. Lập tức bất trì lam tâm toàn thân bất lực, vô lực dựa vào ở trên bách tường cung điện mặt. Đồng thời, nàng cũng phát hiện trên thẻ ngọc biến hóa. Nhìn thấy trên thẻ ngọc nhiều hơn một cái điểm đỏ, trong lòng đã lo lắng lại chờ mong. Lo lắng là cái khác siêu cấp thiên tài, chờ mong người tới là thánh võ học cung cường giả. Siêu siêu không khí bị nhanh chóng chạy vội xé rách chốc lát công phu một thanh âm xuất hiện tại trên đường cái quần áo màu trắng lộ ra phá lệ phiêu giật suốt trần trên mặt một bộ vân đạm phong khinh ý cười ánh mắt hướng bốn phía quét mắt thần nghiệm lực triển khai trong nháy mắt đem nơi này tất cả cho giám thị bắt đầu cái này áo trắng thân ảnh dĩ nhiên chính là đến đây tìm kiếm chỉ làm tâm vân thần Ừm, vân thần thần sắc trên mặt bình thản trong lòng lại cảnh giác vô cùng từng bước một hướng phía cung điện đi đến càng la tiến lên Uy hiếp lại càng mãnh liệt, thần niệm lực trong cảm ứng, huyết trì lam tâm đã trải qua không có chút nào chiến lược, bị người bắt lại, nhìn nàng thời khắc này tình hình, nếu là bản thân đến chậm một bước, khẳng định bị người vũ nhục. Mà đối với nàng động thủ người, cũng bị thần niệm lực khắc sâu vào não hải. Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, Thái Nguyên Tông đệ tử. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Một đạo âm trầm thanh nham vang lên. Thanh âm từ trong cung điện truyền đến. Vất chi đồng thời trong cung điện bộc phát ra một đạo uy áp kinh khủng, uy áp vô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền nghiền ép ở trên vân thần không, mắt thấy vân thần liền bị uy áp cho nghiền ép thời điểm, vân thần trên người cũng bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Vô hai đạo uy áp kinh khủng trong không khí va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Vân thần lui về phía sau mấy bước mới dừng lại, thần sắc trên mặt ngưng trọng, địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài quả nhiên không phải tốt như vậy trêu chọc tình nguyện đắc tội thông thường thiên vũ cảnh cũng không thể đắc tội địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài bất quá trước khi tới liền đã chuẩn bị theo địa vũ cảnh thập trọng một trận chiến vừa vặn có thể thử xem mình cùng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài chênh lệch bao nhiêu khoảng cách thánh võ học cung vân thần các hạ cho biết tên họ tới vân thần đứng ở trước cung điện mặt ánh mắt nhìn lấy bất chỉ làm tâm trước mặt cái kia màu nâu xanh thanh niên mở miệng lớn tiếng hô đồng thời dò xét nhất chỉ làm tâm tình huống rất nhanh liền xác định nhất chỉ làm tâm cũng không có thụ thương chỉ là bị địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài cho chấn áp thô bạo mà thôi xác định nhất chỉ làm tâm không có vấn đề liền bắt đầu đem tất cả lực chú ý đặt ở cái kia xanh quần áo màu xám thanh niên trên người cái này thập trọng siêu cấp thiên tài nói hắn gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất không thể chút nào phân tâm Thái nguyên tông phiếm Đông lưu nhường ngươi làm quỷ minh bạch phía Đông lưu nhìn lấy vân thần trong lòng cũng là kinh ngạc. Bản thân lần nào cũng đúng uy áp, vậy mà không có đem Vân Thần cấp chấn trụ, sắp thực khiến người ngoài ý. Võ giả, uy áp cường hãn vô cùng, là một loại khí thế. Cấp 1 ép cấp 1, tu vi cảnh giới cao, trực tiếp dùng uy áp nghiền ép tu vi thấp võ giả, áp đảo tính khí thế công kích, địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài hắn, gặp được chỉ có địa vũ cảnh tứ trọng võ giả, hoàn toàn trực tiếp nghiền ép. Không nghĩ tới gặp được một cái địa vũ cảnh ngũ trọng thanh niên, vậy mà không cách nào đem trấn áp. Vân sư đệ, cẩn thận. Vất trì lam tâm vẫn không có mở miệng, hiện tại nhìn thấy vân thần đến đây, trên mặt lộ ra vẻ kỳ vọng. Nhưng là, đây chỉ là một tia hy vọng. Dù sao, vân thần chỉ là một cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên tài, đối mặt địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, hoàn toàn không hề có một chút niềm tin, đến lúc đó phải chăng có thể đủ tất cả thân mà trả lại là hai chữ, chớ nói chi là tới cứu nàng. Giống. Vân thần một tiếng bạo giống, hai chân đạp xuống đất, lực lượng kinh khủng bạo tạc đồng dạng bạo phát đi ra. Thân thể hướng phía Phiếm Đông Lưu vành kích mà đến, dạng này hoàn toàn dựa vào lực lượng vành kích không mang theo võ kỹ, cũng liền Vân Thần một người làm như vậy. Không khí bị lực lượng kinh khủng cho xé rách, to lớn nắm đấm hung hăng đánh vào Phiếm Đông Lưu trước mặt. Phiếm Đông Lưu nhìn thấy Vân Thần một cái địa vũ cảnh ngũ trọng võ giả cũng dám dùng sức mạnh vành kích hắn, lập tức không khỏi khinh thường bắt đầu, nâng quyền mang theo 40 tượng chi lực hướng Vân Thần nắm đấm nên đón. Hắn thấy, Vân Thần một cái địa vũ cảnh ngũ trọng võ giả, lực lượng cũng bất quá mà là mấy tượng chi lực mà một quyền này của hắn lại mang theo 40 tượng chi lực, 40 tượng chi lực, trực tiếp đem vân thần cho nghiền ép. Và anh, một tiếng vang trầm, phiến đông lưu thần sắc trên mặt kinh biến, thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau. Khoe miệng, tràn ra một vệt máu, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới vân thần địa vũ cảnh ngũ trọng lực lượng, vậy mà đem hắn 40 tượng chi lực cho đánh tan, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc, nhưng, sự thật chính là như thế. Trưng 263, thần một kiếm trận. Lực lượng thật kinh khủng, xem thường ngươi." Phiếm Đông Lưu trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng Vân Thần lực lượng bá đạo như vậy. Đồng thời cũng biết mình quá khinh địch. Bản thân có được 60 tượng chi lực, muốn thực sự là đại chiến, ở bên trong cùng giai, muốn dựa vào lực lượng đánh bại hắn cũng không nhiều, vừa mới bản thân chỉ bất quá sử dụng hai mươi mấy tượng chi lực mà thôi. Thanh âm rơi xuống thời điểm, vận chuyển chân khí, lực lượng toàn thân bạo dạ mà ra. Không khí một loạt bắt đầu vặn vẹo, uy thế kinh người vô cùng. Ầm. Hai người chiến đấu nhanh vô cùng, trong chớp mắt lượng kích bộc phát ra đi, kích thứ nhất phiếm Đông Lưu dưới sự khinh thường bị Vân Thần kích thương, kích thứ hai Vân Thần bị phiếm Đông Lưu lực lượng kinh khủng kích thương. Vân Thần muốn tránh đi phiếm Đông Lưu lực lượng nghiền ép cũng không kịp phản ứng. Trên đường cái, trong cung điện, hai bóng người chớp động nhanh vô cùng. Vất chỉ Lan Tâm nhìn lấy Vân Thần cùng phiếm Đông Lưu chiến đấu, trên mặt lộ ra một tia hy vọng, nếu là Vân Thần có thể chỉ nàng rời đi, nàng tình nguyện đem chính mình giao cho Vân Thần. Bất kể nói thế nào, vân thần là thánh võ học cung yêu nghiệt, vô số nữ tử ưa thích. Đối với vân thần người sư đệ này, trong lòng cũng có hảo cảm, nếu là nàng có thể lựa chọn, không chút do dự lựa chọn vân thần, mà không phải bị phiếm đông lưu nhục nhã về sau giết chết. Nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi xuất hiện một màn đỏ ửng. Nhưng là, vân thần theo phiếm đông lưu thực lực tu vi cách biệt quá xa, muốn chiến thắng phiếm đông lưu, căn bản cũng không khả năng, thậm chí, vân thần muốn chạy trốn đều không có bao nhiêu cơ hội. Chớ nói chi là chỉ nàng rời đi nơi này. Tam tuyệt kiếm pháp, địa sát. Vân thần thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh, nhanh chóng lui ra phía sau. Ba đạo tàn ảnh trọng trồng lên nhau thời điểm, vân thần bản thể xuất hiện. Lúc xuất hiện, trường sinh quyết vận chuyển, chân khí toàn thân bạo phát đi ra, một tay ruồi ra, một thanh kiểu giai linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lập tức cả người giống như là đứng ngạo nghệ trong thiên địa lợi kiếm. Kiếm ý lang nhiên, không khí vặn mẹo, kinh phong tàn phá bờ bãi kiếm ý kiếm ý, phiếm đông lưu cùng bất chỉ lan tâm hai người khiếp sợ thanh âm đồng thời nhớ tới, trong ánh mắt đều là thần sắc khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới, vân thần tên yêu nghiệt này vậy mà đem kiếm ý tu luyện được, có được ý thiên tài yêu nghiệt, sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Đây mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt, bởi vì bọn hắn đã trải qua lĩnh ngộ được ý, bất kể là đao ý vẫn là kiếm ý, hoặc giả nói là thương ý cùng quân ý, tại một cái kia trong lĩnh vực, bọn hắn đều đạt đến cùng giai chỉ có thể nhìn mà thèm cấp độ. Bá. Vân Thần đứng thẳng tại trên đường phố, trường kiếm tiêu sái vung ra. Mười đạo kiếm mang thẳng đến phía Đông Lưu mà đến, hơn nữa kiếm ý cùng kiếm mang tập trung vào phía Đông Lưu, phía Đông Lưu muốn né tránh, hoàn toàn chính là vọng tưởng, đây chính là kiếm ý khủng bố một trong. Đơn độc công kích không cách nào khóa chặt đối thủ. Một tay ý lại có thể mà thay đổi đối thủ, chỉ cần tu luyện ra ý, công kích khóa chặt đối thủ. Đối thủ muốn né tránh, căn bản cũng không khả năng. Thần mục chi kiếm. Phiếm Đông Lưu thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Hắn mặc dù không có tu luyện ra kiếm ý, nhưng lại biết kiếm ý khủng bố cùng bá đạo. Một tay lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm hoạch xuất ra một vòng tròn, một đạo kiếm mang hướng phía vân thần mười đạo kiếm mang nghiền ép mà đến. Tu vi của hắn đã trải qua đạt tới địa vũ cảnh thập trọng, càng là thai nguyên tông siêu cấp thiên tài, các loại thực lực thủ đoạn cường hãn vô cùng. Chênh chênh, giang rắc, trong không khí kiếm mang đụng thẳng vào nhau, phát ra vô số tiếng vang lảnh lảnh. Vân thần cùng phiếm đông lưu hai người. Nhận kiếm khí ảnh hưởng nhanh chóng lui lại. Kiếm mang toàn bộ biến mất, nhưng là hai người cũng không có dừng lại, trường kiếm trong tay không ngừng vạch ra, từng đạo từng đạo kiếm mang xé rách không khí thẳng đến đối phương mà đến, Vân Thần kiếm, cứ cái này cự trọng huyền ảnh thân pháp, không ngừng né tránh lấy. Phiếm Đông Lưu nhưng phải ngăn cản Vân Thần kiếm mang, bởi vì Vân Thần kiếm mang mang theo kiếm ý, hắn là không cách nào dùng thân pháp né tránh. Trong lúc nhất thời, trên đường cái, hai đạo thân ảnh khỏe mạnh tung hành. Kiếm khí, kiếm mang kiếm ảnh đem đường cái bao phủ, thân muội kiếm trận. Mấy giây ở giữa, vân thần cùng phiếm đông lưu hai người đều không biết mình thi triển bao nhiêu kiếm. Vân thần dựa vào thân pháp cùng kiếm uy ưu thế, tăng thêm địa sát tiểu thành uy lực, trong lúc nhất thời có thể cùng phiếm đông lưu chống lại. Phiếm đông lưu muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh xoay tròn, không trung linh khí không ngừng ngưng tụ đến, theo kiếm ảnh chuyển động, một cái kiếm trận hình thành. Thiên tài chính là thiên tài. Kiếm trận tu luyện độ khó, không thua kiếm ý. Bất kể là kiếm trận vẫn là kiếm ý, đều cần siêu nhân một bậc thiên phú và cơ duyên. Vân Thần tu luyện ra kiếm ý, Phía Đông Lưu lại đem kiếm trận tu luyện đi ra. Thê tê, TT, tê. Không Chung xuất hiện từng đợt tê liệt tiếng vang, kiếm trận nhanh chóng xoay tròn. Kiếm trận đem trong vòng mười thước tất cả hóa thành mảnh vỡ, liền không khí cùng linh khí cũng không ngoại lệ. Vi áp kinh khủng không ngừng hướng phía Vân Thần dũng mãnh lao tới, giống như là muốn đem Vân Thần nghiền thành mảnh vỡ một dạng. Kiếm trận cũng mau nhanh hướng Vân Thần Bao phủ tới, nếu như bị cái kiếm trận này bao phủ, đừng nói địa vũ cảnh ngũ trọng, liền xem như địa vũ cảnh thập trọng cũng phải vẫn lạc. Kiếm trận, hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi kiếm trận cường đại cỡ nào. Vân Thần ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm trận, chân khí toàn thân vận chuyển lại. Mắt thấy kiếm trận liền muốn bao phủ ở trước mặt hắn thời điểm, thần niệm lực khẽ động, trong không khí buộc phát ra một cỗ bá đạo hủy diệt uy áp, đạo này uy áp, so với thần mục kiếm trận uy áp chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm trận là hậu thiên ngưng tụ mà thành uy áp, mà vừa mới xuất hiện đạo này uy áp là một cái đơn độc thể buộc phát ra bản thân uy áp. Chỉ thấy vân thần trước mặt xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, phía trên thanh trường kiếm này tản ra uy áp kinh khủng cùng lãnh mang. Không khí tại thanh trường kiếm này trước mặt không ngừng xé rách, trường kiếm lúc xuất hiện liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía kiếm trận oanh kích mà đến, trong chớp mắt công phu quang mang oanh kích tại trên kiếm trận vang một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm trận run rẩy quang mang chấn động kiếm trận cùng trường kiếm hóa thành quang mang tại vân thần trên không chiến đấu cùng một chỗ ở phía xa phiếm đông lưu cùng bất chỉ làn tâm, hai người ánh mắt kinh hãi đến cực điểm vương khí lại là vương khí hai người vô cùng kinh hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vân thần lại có vương khí thậm chí còn nắm trong tay vương khí từ nơi này vương khí trong uy lực xem ra chí ít đều là tứ ngũ giai vương khí vương khí mang theo vô thượng uy thế có được vương giả chi uy Bất kỳ linh khí tại vương khí trước mặt đều đưa biến thành rác rưởi. Bởi vì vương khí sắc bén vô hệ hạn song bên trong mang theo thần kỳ trận văn kiếm loại vương khí, bên trong hơn phân nửa đều là mang theo kiếm đạo trận văn vương khí công kích tự động mang theo kiếm trận uy lực, căn bản cũng không cần võ giả đi thi triển kiếm trận. Thân mục kiếm trận chỉ là phiếm đông lưu tu luyện ra được kiếm trận, mà vương khí bên trong lại tự mang lấy kiếm trận giữa hai bên hoàn toàn không có đến so. Cửu giai linh khí cũng khó khăn. Thiên Vũ Cảnh cường giả đều dùng lấy linh khí, chớ nói chi là địa vũ cảnh. Một kiện vương khí xuất hiện, gây nên vô số đại tông sư cấp bậc Thiên Vũ Cảnh tranh đoạt. Nhấc lên gió tanh mưa máu, có thể nghĩ vương khí chân quý đến mức nào, kém nhất vương khí cũng có thể đem bất kỳ kiểu giai linh khí hóa thành mảnh vỡ. Có thể thấy được vương khí uy lực kinh khủng, giữa hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc phía trên. Giang giác, trong trước mắt công phu, thân một kiếm trận hóa thành tan ảnh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phiếm Đông Lưu trường kiếm trong tay, trực tiếp bị Trường Sinh kiếm kiếm khí cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Trường Sinh kiếm trở lại vân thần trước mặt, lơ lửng giữa không trung, chỉ cần vân thần thần niệm lực khẽ động, Trường Sinh kiếm lần nữa buộc phát ra uy lực khủng bố hướng Phiếm Đông Lưu công kích mà đến. Chương 264: Bạo liệt của phong. Vương khí, không nghĩ tới lại có vương khí. Chỉ là địa vũ cảnh ngũ trọng, không xứng có được vương khí, cái này vương khí lưu lại cho ta đi. Phiếm Đông Lưu nhìn trong tay mình một nửa trường kiếm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì cái này địa vũ cảnh ngũ trọng thiên tài trên người không riêng thân gia phong phú, còn có một cái cường đại vương khí. nếu là có cái này vương khí, thiên không chi thành tùy ý bản thân chỉ mời, liền xem như gặp được cường đại nhất mấy cái siêu cấp thiên tài, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đem chém giết. đang khi nói chuyện, trong tay một nửa trường kiếm ném đi, chân khí toàn thân vận chuyển, hai tay ở trong không huy động, trong nháy mắt, một đạo thần kỳ vòng sáng hình thành, vòng sáng mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực. Giống như là muốn đem hết thể tất cả đều thôn phệ đồng dạng. Trường Sinh kiếm lơ lửng tại Vân Thần trước mặt, cũng nhận mảnh liệt ảnh hưởng. Thử xem vương khí chi huy đi. Vân Thần một chảo Trường Sinh kiếm, Trường Sinh kiếm vung ra. Một đạo vô cùng kiếm mang thẳng đến phía Đông Lưu, hắn có thể không dám tùy tiện sử dụng kiếm ý khống chế Trường Sinh kiếm đi công kích Phiem Đông Lưu, nếu là thật bị Phiem Đông Lưu sử dụng thần kỳ công kích đem Trường Sinh kiếm lấy đi, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. 26 đạo trận văn uy lực kinh khủng, đánh vào Phiem Đông Lưu trước mặt. Suy. Một tiếng tiếng vang nhỏ xỉu, trường sinh kiếm bùng nổ to lớn kiếm mang, cùng phiếm đông lưu thi triển ra vòng sáng rằng có ở cùng nhau. Vòng sáng, không ngừng thôn phệ trường sinh kiếm kiếm mang. Nhìn thấy tình hình này, vân thần thần sắc trên mặt chấn động vô cùng, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại này kinh khủng công kích. Loại công kích này, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Thu. Một tiếng quát nhẹ, vân thần thần sắc trên mặt chấn kinh, nhanh lên đem trường sinh kiếm thu lại. Thanh âm rơi xuống thời điểm, Trường Sinh Kiếm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã trải qua tiến vào linh lung nói giữa đường mặt. Ẩm. Phúc. Ngay tại Vân Thần Thu hồi Trường Sinh Kiếm thời điểm, Phiếm Đông Lưu kinh khủng vòng sáng hung hăng oanh kích ở trên người hắn, Vân Thần thân thể ném đi ra ngoài, va chạm ở bên trên cung điện, phun một ngụm máu tươi đi ra. Địa Vũ cảnh ngũ trọng, cùng Địa Vũ cảnh thập trọng cách biệt quá xa. Ngươi, quá yếu. Phiếm Đông Lưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp ý. Tại Thiên Cực Sơn, Thánh Võ Học Cung mới quật khởi thiên tài, thế nhưng là có không ít là siêu cấp thiên tài biết. Phiếm Đông Lưu một mực không đem Vân Thần để ở trong lòng, có thể làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ, chỉ có vô cực thánh cung thiên nhất, hắn đã từng thua với thiên nhất, địa vũ cảnh tập trọng, bại bởi địa vũ cảnh thất trọng thiên nhất. Hắn nghe nói Vân Thần đã đánh bại thiên nhất, hiện tại gặp được Vân Thần, bản thân đem Vân Thần đánh bại, trong lòng cảm giác thành tựu bạo dạng. Yếu không yếu, nói câu nói này hơi quá sớm. Vân Thần đứng lên, Lau chùi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt trở nên băng lạnh, khẽ vươn tay, một thanh quyền trượng xuất hiện ở trong tay, quyền trượng dài hai thước, phía trên tản ra kinh khủng liệt diễm, khí tức cùng kinh lôi khí tức. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau cùng một chỗ, cho người ta một loại ẩn bên trong nguy hiểm. Quyền trượng xuất hiện, biến cùng không khí này dung hợp lại cùng nhau, vô số linh khí nhanh chóng hướng quyền trượng vào tới. Muốn dùng pháp thuật đánh bại ta. Phiếm Đông Lưu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Tu vi đạt tới Địa Vũ cảnh cấp trọng. Bất kể là thân pháp vẫn là lực lượng, vẫn là phong ngự cùng công kích, đều đã đạt đến mức cực hạn, thông thường pháp thuật căn bản là không cách nào ảnh hưởng hắn. Vừa mới bất chỉ lan lòng pháp thuật, ở trước mặt hắn theo tiểu hài tử người chơi ra một dạng hoàn toàn cực kỳ yếu ớt. Vân Thần mặc dù thiên tài, nhưng là muốn dựa vào pháp thuật đánh bại hắn, không khỏi nghĩ đến quá nhiều. Hỏa Long khí diễm. Vân Thần quyền trượng vung lên, nhất thời không khí giống nổ tung đồng dạng. "Chuyện của tôi." Nét nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt tăng lên. Không trung xuất hiện vô số bá đạo liệt diễm, liệt diễm trong nháy mắt tạo thành một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long khi diễm ở trong không gào thét thiêu đốt. Thiên sát chi thân, phiếm đông lưu bắt đầu khinh thường vân thần pháp thuật, nhưng là tại vân thần đem sơ cấp tam giai đạo thuật thi triển đi ra thời điểm, hắn cũng không dám lại chút nào khinh thị, muốn là không cẩn thận bị vân thần pháp thuật làm bị thương, bản thân liền thẳng rồi. Một tiếng quát nhẹ, địa cấp tuyệt phẩm công pháp vận chuyển, cả người phòng ngự trở nên cùng bố, trong tay lại xuất hiện một thanh cửu giai linh khí với một tiếng kinh khủng bạo hưởng hỏa long khí diễm hạ xuống ở trên phiếm đông lưu không Phiếm đông lưu trường kiếm trong tay hướng phía hỏa long khí diễm nên đón tiếp lấy kinh khủng lực trùng kích đem hắn ném lên mặt đất xuất hiện một mảnh đen kịt sơ cấp tam giai đạo thuật uy lực khủng bố hủy diệt chạm Phiếm đông lưu ngăn cản vân thần hỏa long khí diễm thần sắc trên mặt chấn kinh hắn không nghĩ tới vân thần tu vi cùng hắn chênh lệch mấy cái cấp bậc Nhưng là pháp thuật như vậy khủng bố, trong lòng, đối với thần niệm sư sinh ra càng nhiều kinh hãi cùng sợ sệt. Nếu là thực lực của mình yếu hơn nữa một chút, khẳng định liền bị một kích này cho làm bị thương. Thần niệm sư công kích, là công kích từ xa. Công kích thời điểm của ngươi đứng xa xa, hơn nữa lực công kích vô cùng kinh khủng, bất quá thần niệm sư phòng ngự không cao, không dám cận thân chiến đấu. Nhìn lấy vân thần cách hắn mấy chục mét, muốn cận thân công kích vân thần, rõ ràng là không thể nào, một tay phất lên trường kiếm trong tay Trường kiếm buộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm mang, kiếm mang thẳng tắp chém xuống tại vân thần trước mặt. Vân thần chiếm cứ lấy công kích từ xa, mà phiếm đông lưu lại chiếm cứ thực lực tu vi cường hãn. T. Phiếm đông lưu thân hình chớp động quỷ dị, muốn tới gần vân thần. Chỉ có dựa vào gần vân thần, mới có thể đánh chết. Nhưng là, vân thần thân pháp cũng là quỷ dị thần kỳ đến cực điểm, muốn tới gần vân thần, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào làm đến. Vân Thần cũng chỉ dám dùng ạ ẹt sượt bẩm sơ cấp nhị giai cùng sơ cấp tam giai đạo thuật công kích Phía Đông Lưu, bởi vì thần niệm lực tiêu hao quá nhanh. Nếu là luôn sử dụng sơ cấp tam giai trở lên đạo thuật, khẳng định rất mau đem thần niệm lực tiêu hao hang hái. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là cường giả nhân tố trọng yếu nhất. Nếu là Vân Thần chỉ là một cái thái điểu, liền xem như tu vi lại cao hơn, cũng sẽ bị Phía Đông Lưu sử dụng các loại quỷ kế để hắn mắc lửa, sau đó bị giết chết. Ngươi cũng đã biết, ngươi mặc dù tại Thái Nguyên Tông là đệ nhất thiên tài. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi." Vân Thần một bên sử dụng đạo thuật công kích phiếm Đông Lưu, một bên né tránh lấy. Cả ngươi lực chú ý tăng lên tới đỉnh phong nhất, bởi vì hắn biết, chỉ cần thoáng một cái không ngại, cũng sẽ bị phiếm Đông Lưu đánh chết. Tu vi võ đạo, địa vũ cảnh ngũ trọng, cùng địa vũ cảnh tập trọng, cách biệt quá xa. Hắn bây giờ ưu thế, chính là đạo thuật cùng thân pháp, bằng không hắn căn bản liền sẽ không cùng phiếm Đông Lưu chiến đấu, bởi vì nếu là không có thân pháp cùng đạo thuật gặp được Phiếm Đông Lưu hoàn toàn chính là bị ngược, đối phương tùy tiện một kích liền có thể giết trong nháy mắt hắn. Đáng giận. Phiếm Đông Lưu nghe được Vân Thần lời nói, lập tức khó thở. Hắn không thể đem Vân Thần cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là thân pháp của hắn nhanh hơn Vân Thần không có bao nhiêu, hơn nữa Vân Thần thân pháp đều là ba đạo tàn ảnh, căn bản cũng không biết đến cùng cái kia một đạo là Vân Thần bản thể. Hơn nữa hắn vẫn phải lúc nào cũng đề phòng Vân Thần đạo thuật công kích. Cái này đạo thuật công kích, thoạt nhìn không cùng bố, nhưng nếu như bị đánh trúng Không chết cũng phải trọng thương. Giờ phút này, hắn cuối cùng rõ ràng thần nghiệm sư rốt cuộc có bao nhiêu khó mà trêu chọc. Bạo liệt Cung Phong, Vân Thần một tiếng quát nhẹ, thân sắc trên mặt nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng sơ cấp tứ giai đạo thuật từ tu luyện thành công về sau, cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới, hiện tại rốt cuộc tìm được đối thủ cùng cơ hội, vừa vặn thử xem sơ cấp tứ giai đạo thuật uy lực. Ngưng lại thời, không khí bên trong Cung Phong tồi loạn, thân ở cái này trong Cung Phong, Tu vi thoáng thấp một chút liền phải bị tuyệt sát, khủng bố bá đạo như thế làm người run sợ. Thiên địa phong vân biến sắc, phiếm đông lưu cùng bất chỉ lan tâm hai người đều là cực kỳ chấn động, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Về sau đổi mới thời gian biến thành ban ngày, dạng sáng đổi mới thời điểm tất cả mọi người giấc ngủ. Chương 265, lớn canh chi kiếm, đây là sơ cấp tứ giai pháp thuật. Bất chỉ lan tâm ở dưới vách tường cung điện, chớ mắt nhìn vân thần cùng phiếm đông lưu đại chiến, trong lòng đối với chính mình cái này sư đệ thực lực và phong thái tin phục địa vũ cảnh ngũ trọng lại có thể cùng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đại chiến lâu như vậy hơn nữa nhìn vân thần cái kia thuần thuộc pháp thuật công kích trong lòng đội phục vô cùng vân thần thần niệm công kích mới thật sự là thần niệm công kích cùng hắn so ra khoảng cách giữa hai người trên lệ quá lớn nàng cũng là thần niệm sư chẳng qua là cho vân thần so ra hoàn toàn không so được nàng thi triển pháp thuật đều là một chút pháp thuật cấp thấp liền sơ cấp cũng không tính mà Vân Thần mỗi lần xuất thủ, đều là sơ cấp nhị giai hoặc là sơ cấp tam giai, những cái này cường đại kinh khủng pháp thuật, đều là nàng một đời ngưỡng vọng tồn tại, còn đối với Vân Thần mà nói, hoàn toàn chính ạ 684 là hạ bút thành văn. Nhìn thấy Vân Thần thi triển sơ cấp tứ giai bạo liệt cuồng phong thời điểm, không khỏi kinh hô lên. Nàng là thần niệm lực thiên tài, mặc dù thần niệm lực so ra kém Vân Thần, nhưng là thấy biết không ít, liếc mắt liền nhìn ra Vân Thần thi triển là sơ cấp tứ giai pháp thuật. Chỉ bất quá huy lực này vượt quá sơ cấp tứ giai. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng bạo liệt cuồn phong, thổi lên vô tận tử vong phong bạo. Trong nháy mắt, tử vong phong bạo liền quét sạch tại phiếm Đông Lưu trước mặt. Phiếm Đông Lưu bị phong bạo quét sạch, tiến vào trung tâm phong bạo, trung tâm phong bạo xuất hiện kinh khủng bạo hưởng. Chỉ thấy, trung tâm phong bạo chớp động lên thần kỳ quang huy, quang huy cùng phong bạo đối kháng, đại địa đều nhỏ nhẹ run rẩy lên, Tuất Chỉ Lan tâm tại chỗ rất xa đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lưỡng canh chi kiếm phá diệt văn vật. Kinh khủng bên trong bạo hưởng, thần kỳ quang huy đem phong bạo xé rách nổ tung. Phong bạo biến mất, trên đường cái đều là cái kia thần kỳ quang huy, thần kỳ quang huy bọc lấy phiếm Đông Lưu, phiếm Đông Lưu cũng là bởi vì cái này quang huy chặn lại sơ cấp tứ giai bạo liệt phong bạo vành xác. Sơ cấp tứ giai phong bạo, không cách nào giết chết phiếm Đông Lưu. Đương nhiên, phiếm Đông Lưu đã ở thời khắc mấu chốt thi triển đòn sát thủ. Soạt. Phiếm Đông Lưu xuất hiện thời điểm, Trong tay đã trải qua xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng, trường kiếm màu vàng nóng tản ra kinh khủng phong mang, tại phiếm Đông Lưu ánh mắt bên trong, hiện lên một tia hận ý. Nhìn lấy Vân Thần, trường kiếm màu vàng nóng hướng Vân Thần cách không chém tới. Trường kiếm màu vàng nóng, bộc phát ra một cỗ khủng bố ác độc kiếm mang, thình lình, phiếm Đông Lưu thi triển là cao cấp linh phủ. Hơn nữa, kiếm mang tại bạo phát ra ngoài thời điểm, biến thành hơn 10 đạo. Hơn 10 đạo kiếm mang đem Vân Thần phong kín đường lui, mặc kệ Vân Thần về phương hướng nào né tránh đều sẽ bị kiếm mang đánh giết. Một chiêu này, là Phiếm Đông Lưu một trong đòn sát thủ. Phiếm Đông Lưu ánh mắt bên trong, lộ ra một tia nét cười âm tàn, giống như là nhìn thấy Vân Thần chết ở trước mặt hắn một dạng. Chỉ cần giết chết Vân Thần, bản thân chiến tích thêm một chút, hơn nữa còn có thể có được Vân Thần Vương khí cùng thân ra. Tuất Trì Lan Tâm, trong đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Nhưng, mắt thấy Vân Thần muốn bị hủy diệt trong ngay mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Vân Thần một bộ vân đạm phong hình, Hoàn toàn liền không có đem những cái này kiếm mang để ở trong mắt, vận chuyển chân khí trên người tản mát ra một vệt sáng, quang huy hình thành một đôi cánh. Đây chính là siêu cấp thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư có thể có được võ chi quan dự. Hơn nữa thiên vũ cảnh siêu cấp thiên tài cũng chỉ có một phần vạn cơ hội mới có thể có được. Cánh, ngưng thực vô cùng, lóng lánh nhẹ nhẹ trận văn, cánh xuất hiện trong nay mắt, vân thần thân hình liền lơ lửng, thoát ly kiếm mang phong tỏa. Vân thần, giống như là như thần đứng ở ba mươi không trung. Ánh mắt nhìn lấy phía dưới kinh ngạc đến ngây người vất trì lan tâm cùng phiếm đông lưu, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống vằn vật, Võ, võ chi, võ chi quang dực. Là võ chi quang dực, làm sao có thể? Vất trì lan tâm cùng phiếm đông lưu, hoàn toàn cho sợ ngây người. Thậm chí nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy vân thần trên người này một đôi quang dực, chính là trong truyền thuyết thiên vũ cảnh siêu cấp thiên tài có một phần vạn cơ hội mở ra võ chi quang dực. Liền Thiên Vũ cảnh siêu cấp thiên tài cũng chỉ có một phần vạn mới có thể mở ra đồ vật, nhưng ở Vân Thần dạng này, một cái địa vũ cảnh trên người xuất hiện, làm sao không cho bọn hắn chấn kinh. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc xem không hiểu Vân Thần. 19 tuổi, địa vũ cảnh ngũ trọng yêu nghiệt, thân niệm lực cường giả, hiện tại lại có võ chi quang dự, chuyện gì tốt cùng chuyện nghịch thiên đều xuất hiện ở trên người hắn. Tuất Trì Lan Tâm, gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra hư phấn. Phiếm Đông Lưu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa vũ cảnh có được võ chi quan dực, có thể ngự không phi hành, cái khác địa vũ cảnh còn có tư cách gì cùng hắn đấu à. Hiện tại hắn rõ ràng vân thần câu nói kia ý tứ. Bởi vì vân thần cùng hắn chiến đấu, hoàn toàn chính là coi hắn làm vật thí nghiệm, kiểm tra thực lực của mình mà thôi. Bằng không, vân thần cũng sẽ không đến đây chịu chết. Có võ chi quan dực, liền xem như đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu A, ai còn có thể dựa vào hai cái chân theo người khác ngự không phi hành tỷ thí. Và anh phím đông lưu phát hiện tình thế nguy chuyển, trên mặt khó coi. Chưa từng có nghĩ đến có một ngày bản thân biết rơi xuống như vậy hoàn cảnh, giờ phút này, cũng không dám lại chút nào giữ lại, hủy thiên diệt địa thủ đoạn bạo phát đi ra, dựa vào tu vi của hắn thực lực, coi như không thể phi hành, cũng có một chút cơ hội đem vân thần giết chết, trừ phi vân thần đào tẩu. Hơn nữa, chỉ cần đem vân thần chân khí hao hết, vân thần liền không khả năng ngự không phi hành. Nhìn thấy điểm này, để hắn thấy được hy vọng. Hôm nay không cần võ chi quang dược khi dễ ngươi đại địa chi thuẫn vân thần hạ xuống tới võ chi quang dược thu hồi mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt hắn tự nhiên biết mình bây giờ tình cảnh cho dù có võ chi quang dược cũng vô pháp chiến thắng phiếm đông lưu bởi vì nếu là một mực dùng võ chi quang dược chân khí của mình cũng vô pháp trèo chống hiện tại hắn muốn kiểm soát thực lực của mình cũng không phải là phải dùng võ chi quang dược đến đối chiến phiếm đông lưu hơn nữa nếu là bản thân đem chân khí đã tiêu hao hết đến lúc đó liền sáo lộ cơ hội đều mất đi. Tiêu Sái, Ba Khí, một cái địa vũ cảnh ngũ trọng vậy mà nói mình không cần Thiên Phú khi dễ địa vũ cảnh thập trọng. Nếu là nói ra, còn không phải đem dưới người dính chấn kinh. Đang khi nói chuyện, Quyền Trượng vung lên. Đại địa cuộn cuộn, một đạo cường hãn vô cùng tâm chấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là sơ cấp tư giai phòng ngự đạo thuật Đại địa chi thuận. Vô Anh, triển khai Đại địa chi thuận thời điểm. Phía đông lưu công kích rơi đập ở trên Đại địa chi thuận mặt. Bạo hưởng, đại địa chi thuẫn run rẩy lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà phiếm đông lưu công kích cũng vì vậy mà bị triệt tiêu. Đại địa ấn, phiếm đông lưu không nói thêm gì nữa, mà là đem kinh khủng thủ đoạn thi triển đi ra. Các loại cao cấp linh phủ cùng bí mật bả bối, đều tại thời khắc này hướng vân thần nghiền ép mà đến. Hiện tại, trong tay hắn chính là một khối to lớn hình vuông con dấu. Trên con dấu mặt tản ra huy thế kinh khủng, trong chớp mắt, con dấu bộc phát, khoảng trừng phương viên 10 mét lớn nhỏ. Bá đạo nặng nghề chi lực tê liệt không gian, nhanh chóng hướng vân thần đỉnh đầu đập tới. Cái này đạo ấn trương, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng hướng vân thần ép xuống. Thông cáo, cân nhắc đến đêm khuya đổi mới mọi người buồn ngủ, sau này đổi mới, ở trong ban ngày buổi trưa 12h30 phút. Trưng 266, âm dương song ấn, lưu tinh hỏa vũ. Nhờ ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là thần niệm sư. Về sau, nhờ ngươi biết ngươi ở đây thần niệm sư trước mặt có bao nhiêu nhỏ yếu. Vân thần ánh mắt nhìn lấy con dấu hạ xuống, khoe miệng một phát, tràn ra nhẹ nhẹ ý cười. Trong tay quyền trượng vung lên, trong hư không một mảnh kinh lôi. Hồ quang điện tung hành, kinh lôi oanh minh, giữa thiên địa trở nên tối mờ, giống như là tận thế đến rồi mở dạng, làm cho lòng người bên trong sinh ra vô tận kiềm chế, tâm tình tiêu cực đã ở giờ phút này xuất hiện. Trống rông xuất hiện kinh lôi hồ quang điện, thiên địa biến sắc, loại thủ đoạn này để phiếm Đông Lưu cùng chỉ lan tâm chấn kinh, võ giả cường đại vô cùng. Nhưng là loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thần niệm sư mới có thể làm được. Hồ Quang Điện cùng Kinh Lôi, nhanh chóng ngưng tụ mà lên. Chấn áp. Phiếm Đông Lưu trong lòng sinh ra một tia kiên kỵ, cái này là lần đầu tiên đối mặt Vân Thần thời điểm dâng lên kiên kỵ. Nhìn lấy thiên địa giữa biến hóa, không dám chút nào chậm trễ, vận chuyển chân khí, gia tốc con dấu uy lực, hắn muốn tại Vân Thần đem cường đại đạo thuật thi triển đi ra trước đó giết chết. Nhưng, hắn nghĩ sai. Nếu là Vân Thần có tốt như vậy diện sắc, Võ chi quang dược chính là bài thiết. Thiên lôi cuồn cuộn. Vân thần ánh mắt nhìn lấy phiếm Đông Lưu, tự nhiên biết phiếm Đông Lưu ý nghĩ. Một tiếng quát nhẹ, trong miệng nhắc tới cái này thần kỳ pháp quyết. Ngay sau đó, trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, cuồn cuộn thiên lôi hoành kích ở trên con dấu mặt, con dấu nhanh chóng run rẩy lên, trong lúc nhất thời con dấu cùng cuồn cuộn thiên lôi rằng co trên không trung. Âm dương song ấn. Ngay lúc này, phiếm Đông Lưu trước mặt lại xuất hiện một cái con dấu. Hai cái con dấu ở giữa sinh ra nhẹ nhẹ liên hệ. Phương viên số trong vòng trăm thước không gian đều ở hai cái con dấu trước mặt đung đưa. Nhìn thấy cái này con dấu, Vớt Chỉ Lan Tâm trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Vân sư đệ, cẩn thận, đây là Thay Nguyên Tông bảo vật Trấn Tông Âm Dương Song ấn, thuộc về vương khí. Vớt Chỉ Lan Tâm nhận ra cái này Âm Dương Song ấn là Thay Nguyên Tông bảo vật Trấn Tông, không nghĩ tới Thay Nguyên Tông vậy mà đem bảo bối như vậy cho phiếm Đông Lưu. Xem ra Thay Nguyên Tông đối với Thiên Không Chi Thành ôm lấy kỳ vọng rất lớn. Nguyên bộ vương khí, loại này vương khí hai kiện cùng một chỗ sử dụng, uy lực cực kỳ kinh khủng, có thể sinh ra thần kỳ không thể. Soạn. Ngay tại lúc trì Lan Tâm nhắc nhở Vân Thần thời điểm, âm dương song ấn trọng chồng lên nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng, tiếp lấy trùng điệp âm dương song ấn sẽ rách thiên lôi quần cuộn hướng Vân Thần hạ xuống mà đến. Vân Thần cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, cả người giống như là muốn bị nghiền thành cho tàn. Kháng cự chi quang, triển khai thần niệm lực, quyền trượng hướng phía âm dương song ấn vạch tới. Lập tức, một đạo thần kỳ quang hoàn đẩy ra. Sơ cấp ngũ giai chủ phòng đạo thuật, kháng cự chi quang. Ngang. Một tiếng bạo hưởng, kháng cự chi quang cùng âm dương song lớn đụng vào nhau, âm dương song lớn bị kháng cự chi quang ngăn hơi ngăn lại, tiếp lấy lần nữa chưa từng có từ trước đến nay ép xuống hơn nữa uy lực càng thêm bá đạo. Ngay tại kháng cự chi quang ngăn trở trong nháy mắt, vân thần thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, trốn ra âm dương song lớn nghiên ép. Ầm ầm. Đường cái bị âm dương song lớn hủy diệt uy lực hung hãn đập một cái. Phương viên trong vòng mấy dặm đại địa đều đang run rẩy. Chuyển của tôi net http chuyển. Cú ạ thoại cảm thấy âm dương song ấn uy lực vân thần trong lòng chấn kinh. Nếu là bản thân bị đập trúng, ạ gạ rô đừng nói kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, tin tưởng liền xem như kiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển cũng phải bị nghiền thành bụi. Âm dương song ấn về sau thuộc về ta. Vân thần nhìn lấy âm dương song ấn uy lực trong lòng nổi lên một tia vui vẻ. Hôm nay mặc kệ nguyên nhân gì, phiếm Đông Lưu là không có cơ hội thoát đi. Khi hắn lại tới đây thời điểm, liền không có tính toán buông tha bất kỳ một cái nào võ giả rời đi, trừ phi là bản thân thánh võ học cung người, cái khác đều phải chết, làm để, thánh võ học cung bên trong có một người phải chết. Người này, coi như địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, khanh vân phong. Nói khoác mà không biết ngượng. Coi như ngươi có võ chi quan dực, cũng chỉ có thể đào tẩu mà thôi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Phiếm đông lưu hai tay lần nữa huy động, âm dương song lớn hướng vân thần hoành kích mà đến. Âm dương song ấn uy lực khủng bố vô song, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thi triển ra nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt, nhưng nếu như bị đập trúng, liền xem như địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài không chết cũng phải trọng thương. Hơn nữa, hắn nhìn ra vân thần chân khí không nhiều lắm. Chỉ cần vân thần thi triển võ chi quang dực hoặc là võ kỹ, chân khí khẳng định hao hết. Đến lúc đó vân thần muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Hắn nhìn không thấu vân thần thần niệm lực, nhưng lại bất chỉ làn tâm lại thấy được. Bất chỉ Lan Tâm phát hiện Vân Thần thần niệm lực tiêu hao cực nhanh, bây giờ thần niệm lực còn thừa không có mấy. Tiếp tục như vậy, Vân Thần nhiều nhất thi triển 2-3 lần sơ cấp tam dài pháp thuật. Không khỏi là Vân Thần lo lắng. Liệu tinh hoa vũ? Vân Thần nhìn lấy kinh khủng âm dương song ấn lần nữa lập tới, thần sắc trên mặt nghiêm túc, tất cả còn dư lại thần niệm lực vận chuyển, thần niệm lực điều động, quyền trượng rơi lên. TT, TT, trong không khí xuất hiện kinh khủng liệt diễm. Hơn nữa trong nháy mắt công phu. Toàn bộ không trùng phương viên trong vòng mấy giảm đều là liệt diễm, liệt diễm giống như là muốn đem vạn vật hòa tan một dạng khủng bố. Vất Trì Lan Tâm giờ phút này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng phát hiện, Vân Thần thi triển pháp thuật, chí ít đều là sơ cấp lục giai trở lên, nói cách khác, Vân Thần thần niệm lực chí ít đạt đến 45 giai, thậm chí cao hơn. Sơ cấp lục giai pháp thuật, tại Thiên Cực Sơn bên này, không ai có thể thi triển đi ra, mà Vân Thần lại có thể thi triển ra sơ cấp lục giai pháp thuật. Nhưng Tuất trí lan tâm cùng vân thần đồng thời phát hiện. Tại vân thần quyền trượng phía trên, xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, giống như là muốn hủy diệt đồng dạng. Nhìn thấy tình hình này, đều biết quyền trượng mặc dù là linh khí cửu giai, nhưng lại không cách nào trèo chống cường đại pháp thuật đạo thuật. Thời khắc này tình hình, cũng không biết là không có thể đem pháp thuật đạo thuật thi triển đi ra. Ha ha! Phiếm đông lưu, coi như không biết thần nghiệm lực những vật này. Nhưng là, nhìn thấy vân thần trong tay quyền trượng biến hóa, không khỏi hưng phấn cười ha ha không có quyền trượng vân thần cũng chỉ có thể chờ chết thực sự là trời cao chiếu cố hắn phiếm đông lưu a lưu tinh hỏa vũ vân thần thần sắc trên mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới bản thân cựu giai linh khí vậy mà không cách nào trèo chống sơ cấp lục giai đạo thuật điểm này là hắn không có nghĩ tới mắt nhìn đạo thuật của mình gần nửa đường chết yểu kinh khủng thần niệm lực toàn bộ bạo phát đi ra cương ép đem sơ cấp lục giai đạo thuật lưu tinh hỏa vũ thi triển đi ra ầm ầm ầm ầm chân trời Vô tận lưu tinh hỏa vũ hạ xuống, mỗi một khỏa lưu tinh hỏa vũ đều to cỡ nắm tay nhỏ, nơi hỏa vũ đi qua, không khí bị bốc cháy lên. Nếu như bị đánh trúng, liền xem như địa vũ cảnh cường giả cũng phải hóa thành cho tàn. Hàng ngàn hàng vạn lưu tinh hỏa vũ hạ xuống, cực kỳ trắng quan. Cùng lúc đó, trong tay hắn quyền trượng đã trải qua biến thành cho tàn. Khoe miệng, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, thần sắc trên mặt cũng có chút tái nhợt bất lực, thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng nơi xa rút lui tránh đi âm dương song ấn cùng lưu tinh hỏa vũ tác động đến. Lưu tinh hỏa vũ bị âm dương song ấn phá tan, thẳng tắp hướng vân thần nghiền ép mà đến. đạo thuật lưu tinh hỏa vũ bản thân liền thuật vật lý công kích không chiếm ưu thế, đối mặt âm dương song ấn cường đại như vậy vật lý công kích không có biện pháp nào. nếu là gặp được nó công kích của hắn, trực tiếp đem công kích của đối phương cho tiêu. âm dương song ấn trong nháy mắt đã đến vân thần trước mặt, vân thần thân hình chớp động hóa thành ba đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Âm Dương Song lớn nhận phiếm Đông Lưu không chế, lơ lửng giữa không trung, chỉ cần Vân Thần hiện thân, sẽ cho hắn hủy diệt một kích. Bic du, giải quyết hắn. Vân Thần thanh âm ở trong không xuất hiện, tiếp lấy biến xuất hiện tại trên đường cái. Nhìn thấy Vân Thần xuất hiện, phiếm Đông Lưu thi triển Âm Dương Song lớn hướng Vân Thần rơi đập mà đến. Nhưng là, Vân Thần đứng thẳng trên đường cái, trơ mắt nhìn lấy Âm Dương Song lớn nhanh kích mà đến, lại không có chút nào muốn né tránh cùng ngăn cản ý tứ, trên mặt còn lộ ra một kia để cho người ta chán đến hốt hoảng ý cười. Thông cáo, để cho tiện mọi người đọc, thời gian đổi mới từ nguyên lai 12 giờ khuya đổi thành ban ngày 12 giờ rưỡi trưa. Chương 267, Phiếm Đông Lưu, vẫn lạc. Mắt thấy Vân Thần liền bị Âm Dương Song Ấn cho đập chết, một đạo kịch liệt gió lốc xuất hiện. Gió lốc lúc xuất hiện, một đầu to lớn thanh điều đáp xuống Vân Thần trước mặt, to lớn móng vuốt vung lên, bay thẳng đến Âm Dương Song Ấn nhanh kích mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt quá ở đây ba người tưởng tượng phạm chủ. Oan! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Âm Dương Song lớn phát xuất một trận than khóc, cuối cùng không nhận phiếm Đông Lưu không chế, ngã rơi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, thanh điểu cánh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới ngoài 200 thực phiếm Đông Lưu trước mặt, khủng bố bá đạo uy áp, trực tiếp đem phiếm Đông Lưu chấn áp ở trên mặt đất. Giang rắc, móng vuốt vung lên, hướng phiếm Đông Lưu đỉnh đầu vành kích mà đến. Móng vuốt rơi xuống, phiếm Đông Lưu bị trục chết, đỉnh đầu tuôn ra máu tươi, ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Thanh điểu Bích Vũ xuất thủ, Gọn gàng, một móng vuốt liền đem Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài Phiếm Đông Lưu đánh giết, đơn giản trực tiếp, đây chính là cảnh giới thực lực chênh lệch. Vân thần tại Phiếm Đông Lưu trước mặt, sử dụng vô số thủ đoạn đều không phải là đối thủ của Phiếm Đông Lưu. Chỉ bởi vì hắn là Địa Vũ cảnh ngũ trọng, Phiếm Đông Lưu là Địa Vũ cảnh thập trọng, mà Phiếm Đông Lưu bị thanh điểu Bích Lu nhất kích tất sát, cũng là bởi vì Phiếm Đông Lưu là Địa Vũ cảnh tập trọng, thanh điểu Big Lu lại là nhất giai linh thú, giữa hai người cảnh giới thực lực chênh lệch đến kém xa đối với Mây Bích Du diệt sát Phía Đông Lưu vân Thần Song toàn bộ cũng không có để ý bởi vì hắn thấy tận mắt Bích Du cùng Cự phủ Thái Minh Đại Chiến nếu là mặc dù thực lực Tu Vi đều chỉ có trước kia một phần vạn nhưng nàng tốt xấu trước kia là Bích Du thành thành chủ là thời kỳ thượng cổ đại năng bất chỉ Lan Tâm nhìn lấy Bích Du giết chết Phía Đông Lưu giống như là bóp chết con kiến một dạng nhẹ nhõm trong lòng vô cùng sợ hãi trước kia bản thân còn ngồi qua yêu thú này không nghĩ tới vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này bất quá. Phiếm Đông Lưu bị giết chết, nàng coi như được cứu. Bất kể nói thế nào, mình cũng tính trở về từ coi chết, đáng được ăn mừng. Nếu không phải Vân Thần đến cứu nàng, nàng giờ phút này đã bị phiếm Đông Lưu cho vũ đủ. Vân Thần đem phiếm Đông Lưu ngọc giản thu lại, sau đó đem âm dương song ấn cất kỹ, tại phiếm Đông Lưu trên người vơ vét một lần, tất cả tài phú đều tiến vào hắn trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Vân Thần hướng ngất chỉ Lan Tâm đi đến. Lan Tâm sư tỷ, người không sao chứ. Vân thần đi đến bất trì lan tâm trước mặt, nhìn lấy bất chỉ lan tâm phía ngoài lụa mỏng đã bị xé hỏng, chỉ có bên trong một kiện thật mỏng áo quần và áo ngực, không cần nghĩ cũng biết phiếm Đông Lưu muốn vũ nhủ quất trì lan tâm. Gương mặt tuyệt đẹp, linh lung thân thể mềm mại nổi bật rõ ràng, bộ ngực đầy đặn phập phồng, để Vân thần huyết mạch bành trướng. Quất trì lan tâm tự nhiên cũng phát hiện Vân thần ánh mắt trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện một màn đỏ ửng, đồng dạng là ánh mắt ở trên người nàng liếc nhìn, nhưng phiếm Đông Lưu cho là của nàng nục nhã, Vân thần cho là của nàng kẹn thùng không có việc gì, tranh thủ thời gian mở miệng, lúc nói chuyện túi lầu xuống, không dám nhìn vân thần, toàn thân không thể động đậy, bằng không nàng đến tìm một cái kẽ đất chui vào. Vân thần từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ quần áo, ngăn tại huyết chỉ lan cơ thể và đầu góc bên trên, trường sinh quyết vận chuyển, bắt lấy huyết chỉ lan lòng ngọc thủ, một đạo chân khí tiến vào huyết chỉ lan tâm thể nội. Trường sinh quyết vốn là tu thân dưỡng tính thiên địa kỳ thư, tu luyện ra được chân khí sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, vân thần chân khí. Không bá đạo, không sắc bén, nhưng lại thâm hậu khổng lồ, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng, chân khí tại vất chỉ lan tâm thể nội vận chuyển một tuần, vất chỉ lan lòng chân khí cũng có thể vận chuyển tự nhiên. Chầm ngâm một chút, chân khí lưu tại vất chỉ lan tâm thể nội, vung ra vất chỉ lan lòng ngọc thủ. Đa tạ vân sư đệ, vất chỉ lan tâm đứng lên, đem vân thần quần áo đắp lên người. Hướng vân thần nói lời cảm tạ, lần này cần không phải vân thần đến, hậu quả không dám tưởng tượng, hơn nữa nếu là đổi thành cái khác võ giả. Nhất định là sẽ không xuất thủ cứu nàng, mà là sớm đã sớm trốn. Ta cũng không cần. Lần này tới, chính là tìm lan tâm sư tỷ ngươi. Chúng ta mở ra trước mặt cấm chỉ, ngươi cũng đi theo vào đi. Vân thần mang theo tiếu dung lắc đầu, mở miệng nói ra. Nói xong, liên ốm mất chỉ lan lòng eo nhỏ nhắn, bay lên bích rũ cong lên, bích rũ lập cánh, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh hướng phía đường cái nơi xa phi hành mà đến. Tiếng xe gió hoanh minh, hai bên kiến trúc nhanh chóng rút lui. Vân thần buông ra quất chỉ lan tâm, tự lo lấy điều tức, lần chiến đấu này, hắn nhận lấy một chút tổn thương, bất quá thương thế cũng không nặng, chỉ cần điều tức mấy ngày là có thể. Hắn tự nhiên không biết quất chỉ lan tâm giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Tại quất chỉ lan tâm trên khuôn mặt đều là đỏ ửng, vừa mới vân thần ôm nàng eo nhỏ nhắn thời điểm, cả người giống như là giống như bị chạm điện. Nàng trước kia không nghĩ tới thánh võ học cung bên trong còn có yêu nghiệt như vậy một cái sư đệ, không riêng võ đạo nghịch tiên vẫn là một cái kinh khủng đến mức không tưởng nổi thần niệm sư cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sơ cấp 3 4 giai pháp thuật buộc phát ra. Thậm chí ngay cả sơ cấp ngũ giai cùng sơ cấp lục giai pháp thuật đều có thể thi triển đi ra, nói hắn là Thiên Cực Sơn đệ nhất thần niệm lực cường giả, cũng sẽ không có một điểm miễn cưỡng, bởi vì tại Thiên Cực Sơn, không có một cái nào thần niệm sư có hắn cường đại như vậy thần niệm lực. Càng làm cho nàng tò mò chính là Vân Thần Võ chi quan dự. Võ Chi Quang Dực là một phần vạn thiên vũ cảnh siêu cấp thiên tài mới có thể có được thiên phú, không nghĩ tới Vân Thần một cái địa vũ cảnh liền nắm trong tay Võ Chi Quang Dực, hơn nữa từ Vân Thần Võ Chi Quang Dực phía trên xem ra, cái này Võ Chi Quang Dực đã trải qua rất ngưng thực cường đại rồi, coi như những có được đó Võ Chi Quang Dực thiên vũ cảnh cũng chưa chắc có Vân Thần Võ Chi Quang Dực ngưng thực. Vân sư đệ, ngươi thần niệm lực đạt tới bao nhiêu cấp? Võ Chi Lan tâm nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hướng Vân Thần hỏi. Chính nàng là thần niệm sư. Tự nhiên tò mò nhất Vân Thần thần niệm lực đạt đến bao nhiêu giây, tại thần niệm một đường, Vân Thần ở trước mặt nàng chính là thần đồng dạng tồn tại. 46 giây. Vân Thần không có giấu giếm, nói ra bản thân thần niệm lực cảnh giới. Kỳ thật, coi như hắn không nói, cái khác thần niệm sư cũng có thể đại khái đoán ra hắn thần niệm lực đẳng cấp. Vân Thần mặc dù thờ ơ, nhưng là tại Tuất chỉ Lan Tâm nghe tới lại cực kỳ chấn động. 46 giây. Tuất chỉ Lan Tâm kinh hô lên, trên khuôn mặt đều là thần sắc khiếp sợ. 46 giai thần niệm lực a, vô số thần niệm sư một đời đều ở không đạt được 40 giai, muốn tăng lên một giai cũng khó như lên trời, không nghĩ tới Vân Thần thần niệm lực tăng lên nhanh như vậy. Nàng nhớ ký tại Thiên Cực Sơn tân bí cảnh thời điểm, Vân Thần thần niệm lực mới 32 giai, không nghĩ tới 3 năm qua đi, Vân Thần bây giờ thần niệm lực vậy mà đạt đến 46 giai, luật võ nói tăng lên nhanh hơn. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là nghịch thiên yêu nghiệt. Hoặc có lẽ là, Vân Thần thiên sinh chính là vì thần niệm lực mà thành. Bằng không làm sao đem thần nghiệp lực tăng lên nhanh như vậy. Siêu. Siêu. Bích rú nhanh chóng phi hành, sau một lát liền ngừng lại. Dừng lại thời điểm, vớt chỉ lan tâm nhìn thấy một cái trắng như tuyết con thỏ đang ở cấm chỉ trước mặt không ngừng huy động móng vuốt từng đạo từng đạo thần bí thần kỳ pháp quyết tại nó trên móng vuốt phát huy ra. Một màn này, đem cái này con thỏ lộ ra càng thêm thần bí. Cùng lúc đó, con thỏ trước mặt cấm chỉ không ngừng ba động run rẩy không cần nghĩ, cái này con thỏ chính là tại phá giải cấm chỉ. Nhìn thấy một màn này, vất chỉ lan tâm rung động ngây người. Mặt mày nhìn về phía vân thần, trong lòng đã trải qua không cách nào hình dung. Vân thần là yêu nghiệt, tòa kỵ cũng là khủng bố cường hãn, liền một cái sủng vật đều thần kỳ như vậy, có được thần kỳ bản sự. Trưng 268, tiến vào cấm chế. Thế nào theo địa vũ cảnh thập trọng trên lệch rất xa đi. Long thỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy nó một bên phá giải cấm chế, một bên nói chuyện với vân thần. Ngữ khí có chút khinh bỉ vân thần tìm đến nuốt chỉ lan lòng thời điểm long thọ đơn độc tới nơi này phá giải cấm chế nó biết vân thần thực lực tu vi chỉ cần không bản thân tìm đường chết gặp được địa vũ cảnh thập trọng đánh không lại cũng có thể đào tẩu lại nói có bích lưu cái này một tên gia hỏa khủng bố tại liền xem như thiên vũ cảnh đến, đến rồi cũng không làm gì được vân thần sắp thực cùng địa vũ cảnh thập trọng trên lệch rất xa nếu là ta đạt tới địa vũ cảnh thất trọng hoặc là bắt trọng mới có thể chính diện cùng địa vũ cảnh thập trọng phân cao thấp còn nữa Cùng lôi liệt diễm hủy diệt không chống đỡ được sơ cấp lục giai vân thần gật gật đầu hắn cũng không phải chết vì sĩ diện người sự thật như thế không có cái gì hảo giả biện hơn nữa trước mặt là long thỏ không có người nào so long thỏ theo quen thuộc hắn trong lòng rõ ràng bản thân tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp địa vũ cảnh ngũ trọng căn bản cũng không phải là địa vũ cảnh thập trọng đối thủ trừ phi đối phương là thông thường địa vũ cảnh thập trọng nói như vậy bản thân thật vẫn có một trận chiến khả năng cửu giai linh khí Nếu là có thể chèo chống sơ cấp lục giai vậy liền thực sự là chê cười. Mấy người lần này thiên không chi thành sự tình kết thúc về sau, tìm một kiện khá một chút thần nghiệm chi bình, về sau nghĩ biện pháp đem kinh thiên thần binh chế tạo ra đến, lúc kia đừng nói sơ cấp, liền xem như cầm chú cũng có thể chèo chống. Nhanh lên, chuẩn bị một chút, cấm chế muốn mở ra. Long thỏ móng bút huy động đến nhanh hơn. cấm chế ba động càng ngày càng mánh liệt. Theo thời gian trôi qua, cấm chế phía trên xuất hiện một cái tinh tế khe hở Tiếp tục như vậy, cấm chế khẳng định đến bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, chỉ ít bọn hắn có thể từ nơi này tiến vào bên trong. Nghe được Long Thỏ lời nói về sau, vân thần cũng không do dự nữa. Nhìn Bích Rưu một chút, liền đem Bích Rưu thu vào linh lung nói giữa đường mặt, vận chuyển chân khí, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong cấm chế đi. Tê lạc. Thời gian, đi qua mấy chục miểu. Rốt cục, Long Thỏ móng bước ở trên cấm chế mặt quẹt một cái. Lập tức cấm chế giống như là vải vóc bị xé nước đồng dạng văng lên, cùng lúc đó, cấm chế xuất hiện một đạo mấy mét lớn nhỏ nhân khẩu, nhìn thấy cấm chế bị xé mở, vân thần thân hình chớp động quỷ dị, chớp động thời điểm, đem ất chỉ lan tâm bế lên. Hướng phía cấm chế nhân khẩu bay đi, Long Thỏ cũng thừa dịp vân thần phi hành thời điểm, nhảy lên vân thần đầu vai. Trong chớp mắt công phu, cấm chế lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, vân thần cung ất chỉ lan tâm còn có Long Thỏ, đã trải qua tiến vào trong cấm chế Thằng đến tiến vào trong cấm chế, bất chỉ lan tâm còn ở bên trong chân kinh, bởi vì nàng là nhìn tận mắt vân thần đem một đầu to lớn linh thú trở nên biến mất, nàng không phải người ngu, khẳng định nghĩ đến vân thần có không gian bảo bối. Lan tâm sư tỉ. Chúng ta xin từ biệt, cái này cho ngươi. Vân thần mang theo bất chỉ lan tâm tiến vào trong cấm chế về sau, phát hiện bên trong linh khí cùng phía ngoài linh khí hình thành so sánh rõ ràng, cấm chế phía ngoài linh khí là thiên cực sơn gấp 20 lần mà trong cấm chế linh khí thì là thiên cực sơn 30 lần. Tiến vào bên trong, toàn thân lỗ chân lông giãn ra. Ở trong này tu luyện, cái kia chính là một loại hưởng thụ. Cấm chế, có rất ít người có thể phá giải, liền xem như có thể phá giải, cũng phải phải cần một khoảng thời gian, vất chỉ lan tâm lại tới đây, so với bên ngoài muốn an toàn vô số lần. Lại nói, hắn có hắn chính mình sự tình làm, mang theo vất chỉ lan tâm khẳng định có một chút không tiện. Lúc nói chuyện, Đem một mai không gian giới chỉ đưa cho bất trì lan tâm. Vân sư đệ, ngươi mang theo ta đi. Ngươi tìm kiếm được bảo bối ta một cái cũng không được, chỉ muốn ở chỗ này đem tu vi tăng lên một chút. Bất trì lan tâm nghe được vân thần tạm biệt, lập tức một trận không bỏ. Hơn nữa, nàng cũng biết, đi theo vân thần cùng một chỗ, so đi theo cường đại nhất địa vũ cảnh cùng một chỗ đều muốn an toàn. Tại dạng này đối phương, sơ ý một chút liền rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Bắt đầu gặp được phiếm đông lưu chính là một cái ví dụ. Hiện tại, còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng biết đi theo vân thần cùng một chỗ, sẽ cho vân thần mang đến một chút không tiện, nhưng là nàng chỉ muốn tu luyện thời gian một năm, sau đó an toàn rời đi nơi này. Đối với vân thần cho không gian giới chỉ của nàng, hoàn toàn không có đi để ý tới, bởi vì nàng không biết vân thần cho chức nhẫn là của nàng không gian giới chỉ, dù sao, đang chọn thiên giới bên trong, muốn tìm được một cái không gian bảo bối khó như lên trời. Chỉ ít tại thiên cực sơn nơi này, còn chưa có xuất hiện qua không gian bảo bối. Đương nhiên sẽ không tin ạ si lị tưởng vân thần có không gian bảo bối cho nàng. Tốt ra, vân thần trầm ngâm một chút, bản thân đòn sát thủ những cái này, vớt chỉ lan tâm đã biết một chút. Lại nói, hắn bí mật chân chính, cũng chỉ có Long Thỏ cùng Bích Rú biết, Bích Rú cùng Long Thỏ khẳng định sẽ không nói ra. Tạ ơn vân sư đệ, vớt chỉ lan tâm cao hứng vô cùng, dưới sự kích động, nhón chân lên, tại vân thần trên gương mặt thân hôn một cái, cả người giống như là một cái hoạt bát tiểu nữ hài tại đồng dạng. Nhưng là tại hôn môi vân thần về sau, trên khuôn mặt xuất hiện một vòng ngừng đỏ. Vân thần cũng bị huyết trì lan lòng động tác cho phủ một chút, bất quá miệng nhỏ đỏ hồng đụng ở trên mặt thời điểm rất thoải mái, làm cho lòng người ngọn nguồn ngứa một chút, trường sinh quyết vận chuyển, tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Chúng ta đi thôi. Ở nơi này cái phụ cận tìm kiếm bảo bối. Ngươi tìm được bảo bối tính ngươi bản thân. Vân thần mở miệng nói ra, sau khi nói xong, giống như long thỏ hướng trước mặt hành tẩu bất quá rất nhanh liền nghe được Quất chỉ Lan Tâm tiếng thốt kinh ngạc. Không gian giới chỉ. Quất chỉ Lan Tâm nghe được Vân Thần lời nói, trong lòng cao hứng vô cùng. Đi theo Vân Thần cùng một chỗ mạo hiểm, an toàn bên trên có rất lớn bảo hộ, nếu là tìm được bảo bối, Vân Thần cũng sẽ không cùng với nàng đoạt. Cao hứng rất nhiều, đánh giá Vân Thần cho không gian giới chỉ của nàng. Chiếc nhẫn này vô cùng tinh xảo, xinh đẹp đến cực điểm. Thần niệm sư theo bản năng đem thần niệm lực kéo dài đi lên, thần niệm lực vừa mới tới gần giới chỉ liền bị nuốt vào. Lập tức để vất chỉ lan tâm vô cùng kinh hãi, bất quá thần nghiệp lực phát hiện bên trong là một không gian riêng biệt, không khỏi để cho nàng kinh hô lên. Nàng biết chiếc nhẫn này chính là không gian giới chỉ, một cái 10 mét khối lớn nhỏ không gian giới chỉ. Vân sư đệ, ngươi sẽ đánh tạo không gian giới chỉ. Vất chỉ lan tâm bảo bối đem không gian giới chỉ mang bên tay phải trên ngón tay ngọc, đuổi bám chặt theo. Tại vân thần bên người mở miệng hỏi vân thần, trên mặt đều là hiếu kỳ thần sắc. Biết một chút. Vân thần gật gật đầu, tiếp tục bước đi thân niệm lực kéo dài mà ra, thả ra lấy nguy hiểm không biết, đồng thời dò xét cái địa phương này tình huống, muốn ở chỗ này tu luyện tâm bảo, liền muốn đem tình huống nơi này biết rõ ràng mới được. bất trì lan tâm, trừ khiếp sợ ra vẫn là chấn kinh, cái này vân sư đệ, cái kia chính là một cái toàn tài, mặc kệ cái gì cũng biết, mặc kệ cái gì đều tinh thông, cái gì chuyện thần kỳ ở trước mặt hắn cũng không thần kỳ. tại thiên không chi thành phía ngoài phật hải sơn, có vô số thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, những võ đạo này đại tông sư Đều là nhìn phía xa kim tự tháp đồng dạng thiên tài bảng, bọn hắn có thể từ bảng danh sách này phía trên biết ai vẫn lạc, người nào đến rồi chiến tích, của người nào thực lực cường đại nhất. Thánh võ học cung, 20 cái danh ngạch, thế nhưng là có 5 cái lại là kém nhất, bài danh tại cuối cùng. Cường đại nhất mấy cái, thứ tự một mực tại phía trên nhất, căn bản cũng không có người có thể dung chuyển. A. Tu luyện sau khi mặc vô thương, nhìn thấy kim tự tháp một dạng thiên tài trên bảng tên biến hóa, không khỏi kinh dị đi ra. Đồng thời ở một bên Lăng Kiếm cùng Thanh Phong trưởng lão cũng mở to mắt nhìn về phía thiên tài bảng. Nhìn thấy thiên tài trên bảng thứ tự biến hóa, cũng là khiếp sợ. Chương 269, tên thứ 11. Vân Thần, 11 tên. Mặc Vô Thương cùng Lăng Kiếm, còn có Thanh Phong trưởng lão, thần sắc trên mặt chấn kinh. Bởi vì, tại thiên tài trên bảng, Vân Thần nguyên bản hạng chót thứ tự đột nhiên thăng lên đến thứ 11, chỉ so với Khanh Vân Phong thấp một cái thứ tự, tình hình này, để ba người chấn động vô cùng. Bọn hắn biết Vân thần tu vi hạng chót, là bởi vì vân thần tu vi quá thấp. Hiện tại vân thần trực tiếp tiêu thăng đi lên, như vậy thì đại biểu có một địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài vẫn lạc trong tay hắn. Vân thần tiến vào thiên không chi thành chỉ có thời gian nửa tháng, đi vào thời điểm là địa vũ cảnh tứ trọng, thời gian nửa tháng, nhiều nhất liền địa vũ cảnh ngũ trọng, chết ở địa vũ cảnh ngũ trọng trong tay, nói rõ cái kia địa vũ cảnh thiên tài tu vi so với không lên vân thần. Tu vi so với vân thần thấp, toàn bộ thiên không chi thành bên trong cũng liền bốn người, bốn người này đều là Thánh Võ học cung đệ tử. Dựa vào Vân Thần thực lực tu vi, muốn giết chết bọn hắn bốn cái rất đơn giản. Trong lúc nhất thời, đều coi là Vân Thần giết Thánh Võ học cung đồng môn. Nhưng là, Thánh Võ học cung bốn cái tu vi thấp nhất thiên tài đều ở trên bảng danh sách mặt, chứng minh bốn người bọn họ cũng không có vấn lạc. Như vậy, liền đại biểu Vân Thần giết chết không phải Thánh Võ học cung thiên tài, mà là thế lực khác siêu cấp thiên tài. Có thể, thế lực khác siêu cấp thiên tài, từng cái đều là thập trọng tu vi. Vân thần căn bản không có khả năng đem diệt sát ta. Lập tức ba người bắt đầu xem xét tỉ mỉ bảng danh sách, chỉ thấy trên bảng danh sách mặt có Thay Nguyên Tông đệ nhất thiên tài phiếm Đông Lưu biến mất. Vân sư đệ đem phiếm Đông Lưu diệt sát, mặc vô thương thần sắc trên mặt chấn kinh, hắn không biết Vân thần dùng thủ đoạn gì, nhưng là phiếm Đông Lưu là siêu cấp thiên tài, bất kể dùng thủ đoạn gì có thể đem siêu cấp thiên tài diệt sát, vậy cũng là thực lực chân chính. Hơn nữa phiếm Đông Lưu là Thay Nguyên Tông đệ nhất thiên tài. Trên người bảo bối vô số, thủ đoạn khủng bố bá đạo, vân thần có thể đánh chết, quá mức rung động. Xác thực, tiến vào thiên không chi thành, liền đánh chết một cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Hắn là thứ 11 cái đánh giết siêu cấp thiên tài người. Lăng kiếm trên mặt, lộ ra nụ cười cao hứng. Nguyên bản, thánh võ học cung dự định, chỉ cần năm cái đệ tử tu vi thấp an toàn đi ra chính là một chuyện không thể. Nếu như vậy, liền đem nó đưa đến nam ruộng vực đi. Không nghĩ tới vân thần vậy mà liền địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều giết chết, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phảng trù. Ở tại bọn hắn cao hứng thời điểm, Thái Nguyên Tông trưởng lão mặt sắc lại khó coi vô cùng, bởi vì hắn Thái Nguyên Tông đệ nhất thiên tài lại bị Thánh võ học cung vân thần cho diệt sát. Phiếm đông lưu thế nhưng là Thái Nguyên Tông đệ nhất thiên tài A, hơn nữa trên người còn có Thái Nguyên Tông bảo vật trận tông. Hiện tại chết rồi, Thái Nguyên Tông muốn ở trong thiên không chi thành có tư cách, rõ ràng là không thể nào hơn nữa còn đã mất đi một kiện bảo vật chân tông về sau thái nguyên tông liền muốn xuống dốc không thành cùng lúc đó thánh võ học cung bên trong trung linh tú sứ mệnh đông còn có vân hàm hy cùng tiếu thu nguyệt các nàng nhìn lấy trong sân rộng màn hình thủy tinh lớn trên mặt đều là mang theo thần sắc hưng phấn tựa như bản thân lên trời mới bảng mở dạng bởi vì ở cái này màn hình thủy tinh lớn phía trên nguyên bản bài danh tại đếm ngược thứ tư vân thần rốt cục tại nửa tháng sau sông lên tên thứ mười đồng thời trên bảng danh sách mặt siêu cấp thiên tài vẫn lạc một cái, cái này vẫn là siêu cấp thiên tài là thai nguyên tông đệ nhất thiên tài phiếm đông lưu. nói cách khác, phiếm đông lưu bị vân thần đánh giết. vân thần ca ca thực sự là lợi hại, liền địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều đánh chết. xác thực, vân sư đệ tu vi mặc dù chỉ có địa vũ cảnh tứ trọng, nhưng là thực lực của hắn lại cực kỳ kinh khủng, có thể đánh giết địa vũ cảnh thập trọng. tại địa vũ cảnh tứ trọng bên trong, vân sư đệ tuyệt đối là cái thứ nhất. nếu là hắn đạt tới địa vũ cảnh thập trọng, Trực tiếp địa vũ cảnh bên trong vô địch. Trên quảng trường Tiếu Thu Nguyệt Thanh la các nàng, đều là cao hưng nói. Vân Thần là bằng hữu của các nàng, cũng là đồng môn của các nàng sư huynh sư đệ, các nàng theo Vân Thần quan hệ không tệ, nhìn thấy Vân Thần có thể đem địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đánh giết, đều là hưng phấn vô cùng. Không riêng gì các nàng, Thánh Võ học cung nội môn đệ tử, từng cái đều là khiếp sợ không thôi. Liên Thánh Võ học cung các trưởng lão cũng là kinh ngạc, kinh ngạc Vân Thần thực lực chân thật, một cái thiên tài chân chính cường giả chỉ có đến rồi bên bờ sinh tử thời điểm mới có thể buộc phát ra bản thân chân thật thực lực vân thần một cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên tài lại có thể đánh giết địa vũ cảnh thập trọng không khiến người ta chấn kinh mới là quái sự TT TT thiên không chi thành trong cấm chế bên trong thế giới cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt muốn nói bất đồng duy nhất bên trong chính là kia mặt linh khí so phía ngoài linh khí càng thêm nồng đậm còn có bên trong kiến trúc trở nên thưa thớt bắt đầu bất quá mỗi một tòa cung điện đều là vô cùng to lớn ở giữa khoảng cách trở nên lớn hơn. Mỗi một tòa cung điện đều có tên của mình, thoạt nhìn càng thêm to lớn thần kỳ. Vân thần cung ngất trì lan tâm tiến vào trong cấm chế về sau, liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, tìm kiếm bảo bối sự tình liền giao cho Long Thỏ, an toàn sự tình có Bích Rú hộ pháp. Bất quá, vân thần cung đã nói với Bích Rú, bình thường thời điểm không cần nàng động thủ, gặp được uy hiếp thời điểm cũng không cần nàng nhắc nhở, hết thảy tất cả đều do hắn tự mình xử lý. Cái này cũng là vì không để cho mình đối với Big Ru có tính ý lại. Nếu là mọi chuyện đều để Big Ru hỗ trợ giải quyết, bản thân chẳng khác nào phế đi. Kỳ thật, dựa vào vân thần tu vi hiện tại thực lực và trạng thái, liền xem như gặp được địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, cũng không có thể đủ thần không biết quỷ không hay đem hắn đánh giết. cường đại thần nhiệm lực, đem chính mình bốn phía dưới sự giám thị đến, chỉ cần có người tiến vào hắn thần nhiệm lực trong phạm vi, là hắn có thể đủ trước tiên phát hiện. Đồng dạng thời điểm Bích Vũ đều ở ất chỉ Lan Tâm cách đó không xa, bởi vì ất chỉ Lan Tâm chủ yếu là tu luyện, Bích Vũ bảo hộ nàng thì càng nhiều, có Bích Vũ bảo hộ, ất chỉ Lan Tâm liền có thể an tâm tu luyện. Hai người người đi đường thời điểm cùng một chỗ, nghỉ ngơi lúc tu luyện, dĩ nhiên chính là tìm một tòa cung điện ở lại. Tại trong cung điện, hai người lẫn nhau không liên hệ. Cứ như vậy, hai người tư ẩn liền sẽ không bại lộ. Cái này ngày, Vân Thần đang tu luyện, Long Thỏ vội vã chạy về. Nhìn thấy Long Thỏ tình hình, Vân Thần không khỏi tò mò. Dựa vào long thọ bản sự cùng kiến thức, sẽ không có sự tình gì để nó vội như vậy, chẳng lẽ là gặp cái gì siêu cấp bảo bối không thành. Chuyện gì xảy ra? Vân Thần mở hai mắt ra, thu công dừng lại, Trường Sinh quyết tự động vận chuyển tuần hoàn. Hiện tại Địa Vũ Cảnh Ngũ Trọng đỉnh phong, khoảng cách Địa Vũ Cảnh Lục Trọng không xa, hắn muốn cái này trong vòng vài ngày đem Địa Vũ Cảnh đệ ngũ trọng cho xong phá, đạt tới đệ lục trọng, nếu như vậy, gặp được Địa Vũ Cảnh thập trọng thời điểm, bản thân tình cảnh hảo một chút nhỏ. Ta phát hiện kiếm trùng Long Thỏ thoáng bừng vàng một chút tâm tình, á Hai sạ nạn mở miệng nói ra. Hung Ngọc đồng dạng con mắt, chớp động lên chờ mong cùng hưng phấn. Thiên Không Chi thành bên trong kiếm trùng, trường kiếm bên trong khẳng định không sai, có thể làm cho Long Thỏ đều hưng phấn đối phương, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, vừa mới theo Vân Thần tách ra không đến nửa ngày, tại bên trong này khắp nơi tìm kiếm bảo bối cùng đang nản lực, cuối cùng gặp kiếm trùng, lập tức gấp trở về nói cho Vân Thần. Kiếm trùng? Có bao xa? Vân Thần thần sắc trên mặt cũng là biến đổi. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Có bảo bối như vậy đặt ở trước mắt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hắn không phải là vì kiếm trùng binh khí, mà là vì kiếm trùng bên trong kiếm khí kiếm ý, nếu là có thể tại kiếm trùng bên trong tu luyện một đoạn thời gian, kiếm ý của mình nói không chừng liền có thể đột phá, đạt tới đệ nhị thành. Chương 270, kiếm ý hai thành. Phía Tây Nam, một ngàn dặm địa phương. Thái A kiếm cung, bên trong kiếm ý quá kinh khủng, ta không dám vào nhập. Long phạo suốt ruột không thôi giống như là lĩnh hội tu luyện kiếm ý chính là nó đồng dạng đối với cái này nửa ngày tại địa phương khác tìm kiếm được một chút bảo bối cùng vật liệu hoàn toàn không để trong lòng tài phú lại nhiều đều không thể mua được kiếm ý nếu là vân thần có thể đem kiếm ý tăng lên một thành đối với vân thần về sau có trợ giúp rất lớn phía tây nam một nghìn dặm vậy thì tốt ta đi trước một chuyến vân thần đứng dậy trên mặt cũng là lộ ra hiếu kỳ thần sắc sau đó theo bất chỉ lan tâm đánh một cái chào hỏi lại đem một chút linh trận bố trí Có những cái này linh trận bảo hộ bất trì lan tâm, liền xem như gặp địa vũ cảnh thập trọng, cũng có thể ngăn cản một trận. Chỉ cần ngăn cản được một trận, là hắn có thể trước tiên gấp trở về. An bài tốt về sau, liền mang theo Big Roo đi theo Long Thỏ hướng hướng Tây Nam phương hướng tiến đến. Big Roo tốc độ, khoảng cách 1.000 dặm, không cần nửa canh giờ đã đến. T-E-R-U-I-E-N-N-N-E-T -n -n -n -e Ở cách chỗ mục đích còn rất xa, Vân Thần liền cảm nhận được một trận sức hấp dẫn mãnh liệt đang rủ rô lấy hắn, loại cám dỗ này đến từ trong cơ thể kiếm ý, kiếm ý cảm ứng được nó hắn tồn tại, sinh ra cộng minh, mười dặm địa phương, bích du dừng lại, vân thần nhìn lấy cái kia một tòa cung điện khổng lồ, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, bởi vì cái này một tòa cung điện, khoảng chừng mười dặm trường, mười dặm rộng, cao mấy trăm mét, thoạt nhìn to lớn đại khí, cường đại thần kỳ, càng làm cho vân thần khiếp sợ là nơi này kiếm ý cùng kiếm khí, kiếm khí tung hành, kiếm ý lăng nhiên, tàn phá bửa bãi không khí, ngất trời kiếm khí cùng kiếm ý để vân thần trong lòng cực kỳ chấn động. Nơi này có thể nói không còn là một tòa cung điện mà là một cái kiếm thế giới, liền xem như cung điện vách tường cũng che chắn không được kiếm khí cùng kiếm ý. Địa phương xa xa liền có thể cảm nhận được kiếm khí khủng bố cùng kiếm ý hủy diệt. Người ban đầu đạt đến địa phương nào, vân thần nhìn phía xa thần kỳ cung điện khổng lồ, mở miệng hỏi bên người long thỏ. Hắn muốn biết trong cung điện rốt cuộc là tình hình gì, càng muốn biết cái này kiếm ý cùng kiếm khí đến cùng có cường đại, phải chăng có thể đem hắn diệt sát? biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng vừa mới tới gần cung điện long thỏ mở miệng nói ra sau khi nói xong liền muốn rời khỏi nó chỉ là phụ trách đem vân thần mang tới nơi này có vào hay không đi đó là vân thần sự tình có thể không thể đi vào cũng là vân thần sự tình những chuyện này không có quan hệ gì với nó nó hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là tiếp tục đi tìm bảo nhớ kỹ rút sạch nhìn một chút bất chỉ lan tâm dù sao nàng là ta thánh võ học cung thiên tài vân thần không nói thêm gì Long thỏ có thể giúp hắn tìm tới kiếm trùng đã trải qua vô cùng ghê gớm. Bây giờ sự tình tự mình tiến tới giải quyết, đơn giản thông báo hai câu về sau liền bắt đầu điều tức, chuẩn bị tiến vào trong cung điện đi. Siêu. Long thỏ không nói gì, không câu chấp rời đi. Lưu cho vân thần chính là một đạo trắng như tuyết quang ảnh, lập tức liền biến mất ở vân thần ánh mắt bên ngoài. Bích ru. Giữ vững nơi này, ai dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Nhìn lấy long thỏ rời đi, vân thần bước ve một chút bích ru lông vũ. Mở miệng nói ra. Trong giọng nói hiển thị rõ bá đạo, hắn muốn đi vào nơi này tu luyện, tự nhiên không thể khiến người khác tới quay rời. Thiên tài có thiên tài tính cách, yêu nghiệt có yêu nghiệt bá khí. Vân thần cũng có tính cách của mình cùng bá khí, nơi này, hắn phát hiện, là thuộc về hắn, tình nguyện hủy, cũng sẽ không để những người khác đạt được chỗ tốt, bởi vì cường đại rồi người khác, chính a bốn ai ih là tàn nhẫn với chính mình. Chít chít. Thanh điểu bích ru gật gật đầu, chít chít kêu hai tiếng, giống như là đang đáp lại vân thần đồng dạng. Theo vân thần giao lưu, căn bản cũng không cần nói chuyện, hoàn toàn có thể ý niệm giao lưu. Vân thần bình tĩnh một chút tâm tình, buông lỏng toàn thân, từng bước một hướng phía xa xa cung điện đi đến, mỗi đi một bước đều rất cẩn thận rất chân thành, sợ gặp được cái gì bấy dập cùng nguy hiểm. Hơn nữa, lanh nghề thời điểm ra đi, tâm cảnh bình tĩnh, cảm ngộ lấy kiếm khí kiếm ý, dùng bản thân một thành kiếm ý đến dẫn động nơi này kiếm khí kiếm ý, hóa kiếm trùng kiếm khí kiếm ý làm hữu dụng, sau đó đột phá một thành kiếm ý đạt tới hai thành kiếm ý thành tựu kiếm đạo cùng cường giả. Khoảng cách 10 dặm, Vân Thần một chút xíu rút ngắn. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. Rốt cục, Vân Thần khoảng cách cung điện đi đến trước cung điện mặt. Đoạn khoảng cách này, Vân Thần trên người kiếm y cùng trong cung điện ngất trời kiếm khí kiếm y dung hợp lại cùng nhau, kiếm y không ngừng đạt được rèn luyện cùng cường hóa, khiến cho kiếm y của hắn không ngừng tăng lên. Kiếm y thăng hoa, để Vân Thần trở nên lang lệ cường thế, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Đi vào cung điện trước mặt, Vân Thần bắt đầu Bởi vì, kiếm ý của hắn đã đạt đến cực hạn, một thành cực hạn. Đứng ở cung điện trước mặt, ánh mắt nhìn lấy cung điện cửa chính phía trên bốn chữ, Thái A kiếm cung. Bốn chữ, như thiên ngoại phi tiền, như thần đến từ kiếm. Vân Thần cả người hoàn toàn bị bốn chữ hấp dẫn, tâm thần tiến vào khổng minh chi cảnh, khí thế trên người kinh khủng biến hóa, trở nên lăng lệ bá đạo, trở nên phong mang tất lộ. Thê tê tê. Soạt. Vân Thần trên người kiếm ý bạo phát đi ra, không khí run rẩy không ngừng xé rách. Giờ phút này Kiếm ý của hắn không còn là đệ nhất thành, mà là đạt đến kiếm ý hai thành. Kiếm ý thăng hoa đột phá thời khắc, Linh Lung nói giữa đường mặt trận vò phía trên trường sinh kiếm nhanh chóng chuyển động bắt đầu, trở nên càng thêm sắc bén cường đại, vương khí chi uy tại thời khắc này bạo phát đi ra. Lánh mang lập lòe, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Lúc này, tâm thần của vân thần cùng Thái A kiếm cung bốn cái liên hệ với nhau, đối với Linh Lung nói giữa đường mặt trường sinh kiếm biến hóa đã tới không kịp tra xét, bất quá, trường sinh kiếm đang thăng hoa. Trong chớp mắt công phu, trường sinh kiếm thăng hoa hoàn tất, đột phá phong ấn. Nguyên bản nhất giai vương khí có được 26 đạo trận văn. Giờ phút này, trường sinh kiếm sẽ mở tầng một phong ấn, uy lực đạt tới nhị giai vương khí, bên trong trận văn, cũng được tăng lên. Bây giờ trường sinh kiếm, hết thể có được 88 nói trận văn. 88 nói trận văn vương khí, tương đương với phổ thông bát giai vương khí, thậm chí so phổ thông 89 giai vương khí còn cường hắn hơn. Cái này, chỉ là trường sinh kiếm vương khí cấp thứ 2 uy lực Nếu là Vân Thần phát hiện Trường Sinh kiếm giờ phút này có được 88 nói trận văn, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Dù sao, cấp thứ nhất vương khí thời điểm, Trường Sinh kiếm còn chỉ có 26 đạo trận văn, hiện tại đạt tới cấp thứ 2 vương khí thời điểm vậy mà có được 88 nói trận văn. Hắn không biết, Trường Sinh kiếm phong ấn giải khai càng nhiều, phía sau uy lực liền càng khủng bố hơn. Bằng không nó cũng không phải chín bạn 99990 nói trận văn thần khí, thần khí bên trong trí tôn. Kiếm ý, hai thành Vân thần hai mắt mở ra, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Nhẹ nhàng như vậy liền đem kiếm ý đột phá, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là tại thái A kiếm cung bên ngoài, phía ngoài kiếm ý cùng kiếm khí, chỉ là tiết lộ một chút, chân chính cường đại vẫn là bên trong, ở bên trong, nếu là có thể tiếp nhận kiếm trùng ý ác, lấy được chỗ tốt liền càng thêm kinh người. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ thái A kiếm cung bốn chữ phía trên rời. Ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, khi thấy trong cung điện thời điểm, cả người ngốc tr Trên mặt vân đạm phong khinh thần sắc, giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa, đổi lấy là kinh hại thần sắc, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng, bước chân cũng găm trên mặt đất, không cách nào phóng ra một bước. Ánh mắt nhìn qua trong cung điện, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Trưng 271, Thái A kiếm cung. Nhìn về phía trong cung điện thời điểm, vân thần hoàn toàn chấn kinh rồi. Chỉ thấy, Thái A bên trong kiếm cung, hoàn toàn chính là một cái kiếm thế giới. Kinh thiên kiếm khí cùng kiếm ý, còn có vô tận kiếm phách cùng kiếm hồn hình thành mất trời khí thế, đây chính là kiếm trùng, ánh mắt của Vân Thần tiến vào kiếm trùng về sau, cả người tâm thần bị hấp dẫn. Cái này, Thái A kiếm cung bên ngoài nhìn thời điểm, chỉ có 10 dặm dài 10 dặm chiều rộng, cao mấy trăm thước. Nhưng là làm Vân Thần nhìn thấy bên trong tất cả thời điểm, nơi này nghiêm nhiên là một cái thế giới độc lập, kiếm thế giới. Kiếm trùng bên trong, kim tự tháp một dạng. Tít ngoài duyệt chính là linh khí, kiếm ý kiếm khí cùng kiếm phách kiếm hồn cũng tương đối yếu một ít. càng La hướng trung tâm Địa thế lại càng cao, linh khí uy lực càng lớn hơn, kiếm ý kiếm khi cùng kiếm phách kiếm hồn càng khủng bố hơn, tất cả trường kiếm đều cách mặt đất ba thước, lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn lấy. Và anh, vân thần A y tập trung thần thu hồi, thần sắc trên mặt tái nhợt. Nhưng coi như như thế, trong lòng cũng là rung động chấn kinh, sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này kiếm chủng, tu luyện kiếm đạo thánh địa a. Bản thân vừa lúc ở lĩnh hội tu luyện kiếm đạo chân giải cùng kiếm ý Vẫn không có tìm tới thích hợp chỗ tu luyện, không nghĩ tới ở trong thiên không chi thành mặt vậy mà gặp được thần kỳ như vậy địa phương, hoàn toàn là chuẩn bị cho hắn. Một bước bước vào cung điện Chi Môn, lập tức như gặp phải trọng kích, phun một ngụm máu tươi đi ra. Khi hắn bước vào cung điện thời điểm, hủy diệt kiếm ý nghiền ép xuống tới, loại này kiếm ý uy áp, so với thánh võ học cùng lăng kiếm uy áp không biết phải mạnh hơn bao nhiêu vạn lần. Hoặc có lẽ là, hai người uy áp căn bản cũng không ở một cái phương diện bên trên. Đây chẳng qua là đang thái a kiếm cung bên ngoài, thậm chí đều không có tới gần kiếm trùng, hắn không dám tưởng tượng tiến vào kiếm trùng về sau uy lực khủng bố cỡ nào. Kiếm ý uy áp nghiền ép, kiếm khí xé rách thân thể, kiếm phách kiếm hồn tẩy địch tâm thần. Ở trên người hắn hai thành kiếm ý cũng bị không ngừng tẩy địch, kiếm ý theo thái a kiếm cung tất cả dung hợp lại cùng nhau, giống như là một giọt nước tiến vào trong hải vực một dạng. Vân thần cả người giống như là trong sóng gió kinh hoàng một lá tiểu chu, tùy thời đều có tan thành mây khói khả năng một cái chân khác cũng bước vào trong cung điện, náo hải, tâm thần, lần nữa gặp trọng kích. trên mặt không có một tia huyết sắc, ngược lại là khỏe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. kiếm đạo chân giải, kiếm là khí vương, trăm binh đứng đầu, lấy kiếm thành đạo, nói toạc ra chân giải. tu kiếm trước phải tu hồn, lại tu phách, hồn phách làm cơ sở, hóa kiếm ý tung hoành thiên địa. vân thần ngồi xếp bằng, không còn dám tiến vào chỗ sâu, chỉ có thể ở thái a kiếm cung tít ngoài rìa, thích ứng nơi này tất cả. Chỉ có thích ứng nơi này, mới có thể không bị diệt sát. Giờ phút này, liền xem như hắn muốn tiến lên trước một bước cũng vô pháp làm đến, tiến lên trước một bước chính là hủy diệt, lui ra phía sau một bước chính là sinh tồn, nhưng là, kiếm có ngạo ý, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không thể lui e sợ nửa bước. Kiếm đạo chân giải công pháp lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới. Nguyên bản tham hiểu rất lâu kiếm đạo chân giải, tại lúc này bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm ăn ý, bởi vì, trước kia tìm hiểu là muốn lĩnh cùng nội dung quan trọng cũng không có chân chính cảm nhận được kiếm thế giới mang đến cho hắn linh cảm. Đăng nhập https để lở cờ chuyện. Thân lâm kỳ cảnh không còn lạ như vậy tái nhận. Thời gian dần trôi qua, vân thần tiến vào khổng minh chi cảnh, trong lòng chỉ có kiếm và kiếm đạo chân giải khí tức trên thân không ngừng biến ảo, kiếm ý bị kiếm trùng tinh thuần kiếm ý khổng lồ kiếm khí cùng kiếm hồn kiếm phách gột rửa rèn luyện. Thân thể bị kiếm khí xé rách, nhưng lại trong chớp mắt khôi phục, cả người ở vào hủy diệt cùng trọng sinh bên trong giao thoa. Khi hắn bước vào thái A kiếm cung một khắc này, toàn bộ kiếm trùng trường kiếm đều run rẩy lên, hủy diệt kiếm khí hình thành vòng xoáy. Cựu truyền bá thể, đệ nhị truyền. Không biết qua bao lâu, vân thần trong lòng xuất hiện một tiêu minh ngộ. Cái này tiêu minh ngộ cùng kiếm đạo chân giải có quan hệ, cùng kiếm ý có quan hệ, cùng địa sát có quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này một tiêu minh ngộ thiếu ít một chút, giống như là đoạn ngó sen đồng dạng, có chút tương liên, nhưng thủy trung không cách nào nối liền, loại cảm giác này để hắn có chút bất lực. bất quá để hắn hài lòng là thân thể của mình đối với kiếm khí tạo thành miễn dịch, kiếm ý hai thành cũng đạt tới đỉnh phong, đạt được tinh thuần của rửa, đạt được thăng hoa. đứng dậy, cửu chuyển bá thể vận chuyển, đệ nhị chuyển mở ra. một bước hướng trước mặt đã đi, hướng mặt trước một bước, áp lực lập tức tăng gấp bội, cả người kém chút ép ngược lại ở trên mặt đất, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại lại là bước ra một bước, mỗi một bước áp lực gia tăng một đoạn. mười bước, hai mười bước. 30 bước vân thần thân thể cơ hồ muốn bị ép nằm sấp ở trên mặt đất bộ mặt văn mèo răng thật chặt cắn hủy diệt đồng dạng kiếm uy kiếm khí rửa sạch hắn liền xem như cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển kinh khủng phòng ngự cùng cường hãn tại lúc này cũng trở nên nhỏ yếu vô cùng hoặc có lẽ là cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển ở trong này hoàn toàn liền là con nít danh đồng dạng hết thể tất cả cường hãn cùng bá đạo ở trong này đều đưa biến thành đầu hũ một dạng không chịu nổi một kích rốt cục đến gần rồi kiếm trùng đứng ở kiếm trùng trước mặt, vân thần ánh mắt chớp động lên cơ trí, tiến lên trước một bước, chính là sinh cùng tử, nhưng là nương theo lấy cơ duyên, lui ra phía sau một bước, là bình an đại cát, nhưng lại muốn cùng cơ duyên gặp thoáng qua. ầm ầm, ầm ầm, chênh chênh chênh, bước ra một bước, nếu đi tới nơi này, liền không có đạo lý. Vận mệnh tiên quyết định, sinh tử nắm giữ ở trong tay, chi phối không được vận mệnh, nhưng lại muốn khống chế sinh tử của mình, dứt khoát, kiên nghị, quyết đoán cả ngươi tiến vào bên trong kiếm trùng lập tức toàn bộ kiếm trùng run rẩy lên tất cả trường kiếm giống như là thức tỉnh đồng dạng dùng cái kia bá đạo vô song sắc bén liệt thiên kiếm ý cùng kiếm khí nên đón vân thần vân thần giờ phút này mới hiểu được cái gì là sinh tử vô tận kiếm khí kiếm ý còn có kiếm hồn kiếm phách đều hướng hắn thể nội chen trúc giống như là lấy vân thần là chủ ký sinh đồng dạng loại này kinh khủng tinh thế vân thần cơ hồ muốn trong chớp mắt bạo tàn cựu truyền bá thể Cũng là giờ khắc này bắt đầu văn mẹo, toàn thân cao thấp đều là vết dạ, vết máu không ngừng tràn ra, quần áo huyết hồng, khiến cho hắn biến thành một cái huyết nhân. A! A! A! Cực kỳ bi thảm tiếng kêu. loại thống khổ này, so với trùng kích cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển phải mạnh mẽ vô số lần, so trùng kích trường sinh quyết đệ tam trọng nguy hiểm hơn, hơn nữa, ngón tay hắn đều không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình sẽ rách lại khôi phục chỉ có thể nhìn kiếm ý kiếm khí cùng kiếm hồn kiếm phách tiến vào thể nội tàn phá bừa bãi. Kinh mạch, huyết nục, gân cốt, không có một cái nào địa phương không có kiếm ý cùng kiếm khí. Hắn bộ thân thể này, có thể nói trừ huyết nục cùng gân cốt, còn dư lại liền tất cả đều là kiếm khí kiếm ý. Thời gian, một giây vài giây trước. Rốt cục, Vân Thần cảm thấy chết lặng. Bất quá, giờ khắc này, hắn lại phát hiện thân thể của mình thay đổi, trở nên càng thêm thần kỳ cường hãn, trở nên không giống cựu truyền bản thể. Nhưng lại theo kiểu chuyển bá thể tương tự. Bởi vì, khi hắn kiểu chuyển bá thể phía trên, tàn ra khủng bố vô song kiếm khí kiếm ý. Cũng có thể nói, kiểu chuyển bá thể gánh chịu lấy kiếm ý kiếm khí cùng kiếm hồn kiếm phách, kiếm ý kiếm khí cùng kiếm hồn kiếm phách hình thành kiểu chuyển bá thể. Đây là một loại mới thể chất, một loại mới thiên phú. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thể chất như vậy, càng chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, vân thần cũng không khỏi che lại, không biết đây là có chuyện gì, nhưng để hắn, cao hứng là nơi này kiếm khí không còn có sẽ rách thân thể của hắn, mà là giống tại tầm bổ thân thể của hắn một dạng. Thông cáo, mỗi ngày đổi mới thời gian tại 12 giờ trưa đến 12 giờ 30 phút, mỗi ngày 4 tờ 5 chương đổi mới. Chương 272, kiếm cung, cửu truyền bá thể, thiên kiếm chi thể, thiên kiếm bá thể, thiên kiếm bá thể. Vân thần cảm thụ được trong cơ thể mình mãnh liệt kiếm ý cùng kiếm khí, còn có cửu truyền bá thể khủng bố cùng cường hãn, trên mặt lộ ra từng kia vẻ do dự. Sau một lát, mở miệng lầm bầm lầu bầu nói Bản thân tu luyện chính là cửu chuyển bá thể Thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp Hiện tại bản thân tại kiếm trùng bên trong rèn luyện thân thể Phá rồi lại lập, chiếm được thiên kiếm chi thể Lúc đầu hai loại thể chất, cửu chuyển bá thể chủ phòng Thứ hai mới là công kích, thiên kiếm chi thể chủ công Thẳng tiến không lùi, không gì không phá Hai người dung hợp, có thể xưng hoàn mỹ Nghĩ một hồi, rốt cục đem hai loại thể chất lấy một cái tên Đây là thuộc về hắn thể chất cũng là thuộc về hắn công pháp, Thiên kiếm bá thể. Ầm. Ngay tại Vân Thần vừa mới lấy xong danh tự, mi tâm chấn động. Thái a kiếm cung phía trên, xuất hiện thất thải hào quang, hào quang bên trong thải vân bồng bềnh. Ngay sau đó, thất thải hào quang hướng hắn bao phủ xuống. Trong chớp mắt, Vân Thần bị thất thải hào quang bao phủ, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến mức liền Vân Thần đều chưa kịp phản ứng, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã trải qua ở bên trong thất thải hào quang. Lực lượng thần bí giống như là như nước chảy tiến vào thể nội. Trần của tôi nghe, tê loại cảm giác này giống như là tắm suối nước nóng một dạng dễ chịu. Cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển, cực hạn lực lượng, cực hạn khí vận, vân thần trong lòng rốt cuộc minh bạch, bản thân tại kiếm trùng bên trong sinh tử trong ngay mắt, cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển cho đột phá, đột phá đệ tam chuyển thời điểm, cựu chuyển bá thể thành tiểu thiên kiếm chi thể, thiên kiếm chi thể cùng cựu chuyển bá thể dung hợp lại cùng nhau, đồng thời cũng biết. Nếu là không tại thời khắc mấu chốt đột phá cửu truyền bá thể, hắn cũng không thể tiếp nhận xuống dưới. Tự nhiên cũng không thể đạt được thiên kiếm chi thể, càng không thể đem cửu truyền bá thể cùng thiên kiếm chi thể dung hợp lại cùng nhau. Đây hết thể tất cả đều là cơ duyên và khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thất thải hào quang một chút xíu biến mất, vân thần thể nội, không ngừng biến hóa. Tại nơi đan điền, xuất hiện một cái thế giới mới. Một cái trong cơ thể tiểu thế giới, cùng đan điền một dạng tiểu thế giới. hơn nữa. Cái thế giới này, tất cả đều là kiếm khí kiếm ý hình thành, hoặc giả nói là thiên kiếm bá thể cùng thất thải hào quang cộng đồng hình thành tiểu thế giới, cái này trong tiểu thế giới, tất cả đều là kiếm ý kiếm khí cùng kiếm hồn kiếm phách. Kiếm cung. Vân Thần Nội Thị nhìn lấy cái này độc lập tiểu thế giới, thần sắc trên mặt biến hóa. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua chết lặng, nhiều hơn nữa ngạc nhiên cũng sẽ không tiếp tục lại như vậy chấn kinh. Cực hạn khí vận lại là tăng lên một thành kiếm ý cùng hình thành tiểu thế giới kiếm cung. Thất thải hào quang hoàn toàn biến mất, kiếm trùng trên không khôi phục như lúc ban đầu, kiếm trùng trường kiếm bên trong lại càng thêm vui sướng linh hoạt rồi, hủy diệt kiếm khi kiếm ý hình thành trùng thiên khí thế, tứ ngược toàn bộ bầu trời. Vân Thần từng bước một hướng phía bên trong đi đến. Có thiên kiếm bát thể, sẽ không bao giờ lại e ngại kiếm khí, bởi vì hắn cũng là kiếm trùng một viên, hoặc có lẽ là hắn giờ phút này là kiếm vương giả. Nhưng, cường đại kiếm ý vẫn không ngừng nghiền ép lấy hắn. Kiếm ý ba thành thể nội, thêm ra một cái kiếm cung. Từng bước một hướng phía kiếm trùng trô sâu đi đến, những nơi đi qua đều là cửu giai linh khí. Ánh mắt bốn quét, tâm thần rung động. Cái này kiếm trùng bên trong, chí ít có hơn vạn cửu giai linh khí, đều là trường kiếm. Đi đến ở trung tâm, lơ lửng giữa không trung trường kiếm, không còn là linh khí, mà là vương khí. 99 trôi cửu giai vương khí lơ lửng tại kiếm trùng bên trong. Mà, ở nơi này chút vương khí trung tâm, có một kiếm đai Trên kiếm đài mặt lơ lửng một thanh này dài bốn thước rộng hai thốn trường kiếm, kiếm thể trong suốt, so thủy tinh còn muốn trong suốt, dày chỉ có trường kiếm bình thường một phần năm. Nhưng là, cái này trường kiếm lại cho người ta một loại sắc bén vô song cảm giác. Nhẹ nhẹ lánh mang long lánh, tất cả linh khí vương khí tại trước mặt nó thần phục, nó giống như là kiếm chủng chúa tể đồng dạng. Thái A. Nhìn lấy trên kiếm đài mặt sáng sủa trường kiếm, vân thần huyết mạch sôi trào. Nhưng là, hắn nhưng không có dây vào cái này một thanh trường kiếm. Bởi vì hắn đã biết thanh trường kiếm này tên là Thái A, là Thái A kiếm cung chúa tể, cũng là tất cả trường kiếm chúa tể. Dựa vào hiện tại thực lực của mình, căn bản không dám tới liều nó. Hơn nữa, ngất trời kiếm ý kiếm khí hình thành khí thế, cũng đều là vì nó mà tồn tại, nếu là bản thân lấy đi Thái A, nơi này kiếm ý kiếm khí khẳng định tung tóe, thừa dịp nơi này kiếm ý kiếm khí, còn có hoàn cảnh nơi này, vừa vặn có thể lĩnh hội tu luyện kiếm ý cùng kiếm đạo chân giải. Hiện tại kiếm ý của mình tăng lên còn hữu dụng Thiên Kiếm Bá Thể cùng Kiếm Cung, lĩnh hội Kiếm Đạo chân giải càng thêm dễ dàng. Ngồi xếp bằng, cả người cùng kiếm trùng hòa làm một thể. Kiếm trùng Kiếm Y, Kiếm khí, Kiếm hồn Kiếm phách, tẩy địch hắn. Tâm cảnh bình tĩnh, rất nhanh liền tiến vào Khổng Minh Chi cảnh bên trong. Lần ngồi xuống này, chính là 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Vân Thần Kiếm Y cũng đạt tới bốn thành. Trọng yếu hơn chính là, Kiếm Đạo chân giải tầng thứ nhất bị hắn tìm hiểu thấu đáo, tìm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất, phát hiện Kiếm Đạo chân giải đệ nhất kiếm. Kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, cầm kiếm đạp cà phong lôi động. Một kiếm này, có được động phong lôi chi thế, nhất kiếm ra, phong quyển tàn vân. Một kiếm này, có được địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ uy lực. Tìm hiểu ra đệ nhất kiếm, Vân Thần trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm liền có được địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ uy lực, nếu là kiếm thứ 2, kiếm thứ 3 đâu thậm chí càng đằng sau đâu. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Chư kiếm ý đạt tới đạt tới bốn thành, tìm hiểu ra đệ nhất kiếm Vân Thần địa sát cũng đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh trình độ, tương đương với địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ uy lực. Đồng dạng địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ uy lực, nhưng là địa sát lại xa xa so với không trên kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm. Tam tuyệt kiếm pháp chỉ là thiên cấp, kiếm đạo chân giải lại là thần cấp. Tại tìm hiểu ra đệ nhất kiếm về sau, Vân Thần tiếp tục thăng ngộ. Nhưng loại kia từng kia từng kia minh ngộ lại không bắt được cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn có nắm chắc, chỉ cần bắt được cái kia nhẹ nhẹ minh ngộ. Liền có thể đem kiếm đạo chân giải tầng thứ 2 tìm hiểu ra đến, kiếm thứ 2 cũng liền có thể tu luyện. Gặp được loại tình hình này, vân thần chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì có một số việc không cách nào cưỡng cầu. Đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trên kiếm a không v đút bảy dê đài mặt Thái A. Kiếm ý, từ từ tới gần Thái A. Thân nhiệm lực, cũng dọc theo đi. Kiếm ý cùng thân nhiệm lực đồng thời phụ ở trên Thái A mặt. Thái A phát ra từng tia dãy rủa nhưng là dãy rủa lại không mãnh liệt, phát hiện tình hình này. Vân Thần thần sắc trên mặt sững sờ, coi là mình nhìn lầm rồi. Rõ ràng trên kiếm đài mặt có khắc thái a hai chữ, cái này thái a cũng là kiếm trùng tất cả trường kiếm chúa tể, nhưng lại không có uy lực gì. Rất nhanh phát hiện, thái a bên trong có vô số cấm chế phong ấn, chỉ có từng kia kiếm ý kiếm khí chi phối lấy nơi này. Đạt được phát hiện này, Vân Thần tranh thủ thời gian tế ra tinh huyết, dung hợp thần niệm lực cùng kiếm ý tiến vào bên trong thái a, dùng tinh huyết cùng thần niệm lực đến luyện hóa thái a, kiếm ý làm phụ trợ. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh, dầm dầm dầm. Ngay tại vân thần tinh huyết cùng thần niệm lực tiến vào thái a thời điểm, thái a run rẩy lên. Một cái tác động đến nhiều cái, thái a bị dẫn động, kiếm trùng tất cả trường kiếm cũng tại thời khắc này dẫn động, hủy thiên diệt địa không thể cùng kiếm y kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một màn này làm cho tâm thần người run rẩy. Thu. Sau một lát, tâm thần của vân thần cùng thái a liên hệ với nhau. Thái a nhận cầm chế cùng phong ấn chân áp vân thần rất thoải mái đem luyện hóa làm hữu dụng. Nhưng là. Muốn sử dụng thái A nhưng không có thoải mái như vậy, nhất định phải mở ra thái A tầng thứ nhất phong ấn. Thái A hết thể có 33 lớp phong ấn, chỉ có dùng cường đại kiếm ý cùng kiếm khí đến đường vân nó, mở ra phong ấn về sau mới có thể sử dụng, muốn làm đến bước này, không phải trong thời gian ngắn sự tình. Một tiếng quát nhẹ, thân niệm lực dẫn dắt thái A, thái A run rẩy lên. Tiếp lấy rời đi kiếm đài, nhưng là, ngay tại thái A rời đi kiếm đài trong ngáy mắt. Kiếm trùng tất cả trường kiếm xoay tròn lấy như bạo vũ đồng dạng hướng phía hắn bay vụt mà đến, mang theo vô tận kiếm ý kiếm khí vọt tới. Chương 273, Thái A. Thái A rời đi kiếm đài, kiếm trùng tất cả trường kiếm hướng Vân Thần bay tới. Chuẩn xác mà nói, những trường kiếm này là hướng Thái A bay vụt mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, còn mang theo vô tận kiếm khí kiếm ý, toàn bộ Thái A kiếm cung tại thời khắc này run rẩy dung đưa. Nhìn thấy một màn này, Vân Thần ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Đây là hắn không có nghĩ tới. Không nghĩ tới bản thân luyện hóa thai A, lại dẫn tới nhiều như vậy trường kiếm. Nếu là mấy chục chôi kiểu giai linh khí trường kiếm, hắn còn có thể né tránh ngăn cản. Nhưng, trên làn này vạn kiểu giai linh khí trường kiếm và 99 chôi kiểu giai vương khí trường kiếm A, còn có cái kia kinh thiên kiếm ý kiếm khí. Những cái này, bất kỳ cái gì một dạng đều có thể để hắn liền cặn bã không còn sót một chút cặn. Vù vù. Siêu siêu. Bất quá, càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Tất cả trường kiếm vây quanh thái A xoay tròn, cũng không có thương tổn hắn. Giờ khắc này, hắn là thái A chủ nhân, thái A là tất cả trường kiếm chúa tể, ba cái ở giữa tạo thành thần kỳ liên hệ, một màn này, vân thần trực tiếp im lặng. Nhìn lấy nhiều như vậy trường kiếm, vân thần cũng không biết làm sao bây giờ. Luôn không khả năng cầm thái A, dẫn động hơn vạn lợi kiếm đi ra ngoài sao. Càng không khả năng đem thái A để ở chỗ này A. Thiên kiếm ba thể, kiếm cung mở ra. Vân thần vừa ngon tâm liền đem thiên kiếm triển khai ba thể, thể nội tiểu thế giới kiếm cung mở ra. Kiếm cung mở ra, cả người kiếm y kiếm khí trùng thiên, một đạo thần kỳ kiếm mang bao phủ hắn. Tiếp theo, thần niệm khẽ động, Thái A hóa thành một đạo kiếm mang tiến vào bên trong kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, giống như là một đầu thời không thông đạo đồng dạng. Thái A biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại thể nội tiểu thế giới kiếm cung bên trong. Ngay tại Thái A tiến vào kiếm cung trong ngáy mắt. 99 chôi vương khí cửu giai trường kiếm cũng đi theo tiến vào bên trong kiếm quang, biến mất theo không gặp, xuất hiện thời điểm cũng đến rồi kiếm cung bên trong. Tiếp theo, kiếm trùng bên trong hơn vạn lợi kiếm, hóa thành ánh sao lấp lánh, theo thời không thông đạo đồng dạng kiếm quang tiến vào bên trong kiếm cung. Kiếm trùng, giống thuyết, kiếm khí, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm phách, từng cái không ở. Hiện tại, toàn bộ kiếm trùng trường kiếm và kiếm khí kiếm ý, còn có kiếm hồn kiếm phách, đều tiến vào vân thần bên trong kiếm cung bên trong nghệ giới vị bảy di kiếm cung trở thành một kiếm thế giới đây hết thảy vân thần chỉ có thể chấn kinh làm xong tất cả vân thần thân hình chấp động tại thái a kiếm cung bên trong tìm kiếm lấy nhưng là nơi này không có thứ gì đi dạo một vòng rời đi thái a kiếm cung hướng phía nơi xa đi đến ở phía xa bích u bế mạc ánh mắt đối với thái a kiếm cung kiếm khí kiếm ý biến mất căn bản cũng không có đi để ý thẳng đến vân thần đến thời điểm mới mở to mắt con thỏ chưa có tới sao Vân thần vuốt ve một chút bích lưu Long vũ, mở miệng nói ra. Thiên không chi thành thời gian là một năm, bọn hắn lại tới đây một tháng thời gian, khoảng cách ra ngoài còn có hơn 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, thừa dịp hoàn cảnh nơi này hảo hảo lịch luyện một phen. Thái A kiếm cung bên trong sự tình đã trải qua xử lý hoàn tất, nhưng không có trông thấy long thỏ thân ảnh. Hắn ngược lại không lo lắng long thỏ sự sống còn, dựa vào long thỏ các loại bản lĩnh, muốn người giết chết nó thật đúng là không nhiều, coi như giết chết nó. Nhiều nhất liền giết chết một cái phân thân mà thôi, bởi vì nó chân chính bản tôn ở trong linh lung đạo giới mặt phong ấn. Tới qua hai lần. Để ta cho ngươi biết, xong việc về sau tại chỗ cũ tụ hợp. Bicru dùng ý niệm cùng vân thần giao lưu, đem long thỏ lời nói chuyển cáo vân thần. Đi, chúng ta về trước đi. Vân thần không do dự, mở miệng nói với Bicru. Thân hình loay lên, liền tới đến rồi Bicru cong lên. Bicru đập cánh, hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại chân trời. Thiên không chi thành mở ra trước một tháng thời gian, có rất ít thiên tài vẫn lạc. Tổng cộng cũng mới vẫn lạc 20 cái không đến, có thể tiến vào thiên không chi thành, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, tu vi đạt tới địa vũ cảnh thập trọng, ở trong địa vũ cảnh mặt, cơ hội là vô địch đồng dạng tồn tại. Nếu là hai cái gặp được cùng một chỗ, đều không dám tùy tiện động thủ. Cho nên, muốn một đối một đánh giết địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Trừ phi chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có các loại bảo bối, hoặc là liên thủ. Nhưng, tại một tháng trôi qua, cơ hồ mỗi hai ngày đều có một cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Những cái này siêu cấp thiên tài, đều là một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn bên trong người thừa kế đồng dạng tồn tại, một cái đều tổn thất không nổi. Kim tự tháp thiên tài trên bảng, phía trước một trăm siêu cấp thiên tài, một mực vững vàng bất động, căn bản cũng không có người dung chuyển bọn hắn, hoặc có lẽ là bọn họ là thợ săn. Cái khác siêu cấp thiên tài mới là con ngồi. Vân thần thứ tự không có đổi, vẫn là tại tên thứ 11. Nổi bất nhất, vẫn là 10 hạng đầu siêu cấp thiên tài, đặc biệt là vô cực thánh cung tiếu thiên hoa cùng vạn yêu chi môn nước bá thiên mấy cái này, vẫn lạc trong tay bọn hắn siêu cấp thiên tài, chí ít lại có 4 cái. Nước bá thiên xếp hàng thứ nhất, thành tích điểm đạt tới 7. Nói cách khác, nước bá thiên đánh chết 7 cái siêu cấp thiên tài. Tên thứ 2 là thần kiếm sơn trang liệt ngọc, thành tích điểm là 6. Người thứ ba là Thiên Thánh Giáo Nam Cung Lăng, thành tích điểm là 5. Hạng tư cùng hạng 5 theo thứ tự là Vô Cực Thánh Cung Tiếu Thiên Hoa cùng Thiên Ma Điện ứng Thiên Phong, hai người thành tích điểm đều là 4. Phía sau, thành tích điểm đều là 3 hoặc là 2, Vân Thần thành tích điểm là 1, khi hắn đằng sau có 10 cái hạng siêu cấp thiên tài, thành tích điểm cũng có 1 điểm. Thiên không chi thành thiên tài bảng, thành tích điểm. Giết chết một cái siêu cấp thiên tài, liền có thể thu hoạch được một cái thành tích điểm, nếu là đối thủ còn có cái khác ngọc giản. Đối thủ thành tích cũng thay đổi thành ngươi. Nói cách khác, ai hiện tại giết chết nước bá thiên, nước bá thiên bảy cái thành tích điểm chính là ngươi. Ở trong thiên không chi thành mặt, nghe nói có chín trọng cấm chế. Chỉ có phá giải chín trọng cấm chế, mới có thể tiến vào thiên không chi thành trung tâm nhất, cũng có thể đem chọn cái thiên không chi thành đi dạo hết. Nhưng là, muốn phá giải hết thiên không chi thành cấm chế, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Hơn nữa, tiến vào thiên không chi thành đều là siêu cấp thiên tài. 30 tuổi không đến thì đến được địa vũ cảnh thập trọng. Trên cơ bản mà nói, lớn nhiều thời giờ đều trên võ đạo mặt. Mở ra cấm chế, đó là thần niệm sư cùng trận đạo sư sự tình, chỉ có thần niệm sư cùng trận đạo sư mới có cơ hội mở ra cấm chế tiến vào bên trong. Hơn nữa, thiên không chi thành cấm chế, càng là hướng chỗ sâu, cấm chế càng là thần kỳ cường đại, tiến vào chỗ sâu nhất, không thể nghi ngờ nói là để võ giả bay lên trời đi, cái này là chuyện không thể nào. Tại thiên không chi thành mở ra sau một tháng, Tất cả siêu cấp thiên tài gặp cái thứ nhất cấm chế. Muốn đi vào bên trong, nhất định phải lách qua cấm chế hoặc là mở ra cấm chế. Bất quá, đã có người phát hiện cấm chế bị xé nứt. Phát hiện này, để từng cái siêu cấp thiên tài từ tê liệt cấm chế chỗ tiến vào bên trong, ở bên trong linh khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm, bảo bối càng là chân quý, để cho người ta hưng phấn vô cùng. Theo vô số siêu cấp thiên tài tiến vào cái thứ nhất cấm chế về sau, tại trong cấm chế phát hiện không ít chân quý bảo bối. Một cái bị màn sáng cấm chế bao phủ hẻm núi xuất hiện ở siêu cấp thiên tài trong tầm mắt, xuyên thấu qua màn sáng cấm chế, có thể nhìn thấy trong hạp cốc có vô số linh thảo linh quả, những linh thảo này linh quả đều là 4, 500 năm, thậm chí còn có tốt hơn. Hạp cốc này hấp dẫn không ít siêu cấp thiên tài đến. Nhưng là, lại không ai có thể đem cấm chế bài trừ mở ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt linh thảo linh quả. Liền xem như không chiếm được, nhưng cũng không có người rời đi nơi này, riêng phần mình nghĩ biện pháp tiến vào bên trong thậm chí thật là nhiều siêu cấp thiên tài tại hẻm núi phủ cận tu luyện, đợi đến có người có thể mở ra cấm chế tiến vào bên trong. Trưng 274-320 nói trần văn. Hẻm núi linh khí nồng đậm, giống như là sương mù một dạng. Nương theo lấy ánh nắng, bên trong phiêu tán nhàn nhạt hào quang. Hơn nữa, 4-500 năm linh dược linh quả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có tốt hơn linh thảo linh quả. Những linh thảo này linh quả, thế nhưng là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tăng cao tu vi bảo bối A càng là luyện chế tuyệt phẩm linh đan cùng kim đan vật liệu, nếu là có thể đạt được một chút liền phát đạt. Chỉ là, hạp cốc này thoạt nhìn bên trong chỉ có vài dặm lớn nhỏ, nhưng lại có vô số cấm chế. Chỉ là màn sáng kia đồng dạng cấm chế đều không thể mở ra, chớ nói chi là tiến vào bên trong thu hoạch linh thảo linh quả. Tại hẻm núi bên ngoài, hai mươi mấy cái siêu cấp thiên tài thủ tại chỗ này. Tới chỗ này cường giả, trên cơ bản đều là cắt cứ một phương, giữa hai bên sẽ không làm nhiều đối phương. Chỉ ít khi lấy được bảo bối trước đó chắc là sẽ không đại chiến, bởi vì mọi người đều biết, mặc kệ ai động thủ trước, đều là lưỡng bại cầu thương. Lưỡng bại cầu thương hạ tràng, chính là bị cái khác siêu cấp thiên tài cho kiếm tiền nghi. Thiên ma điện, vạn yêu chi môn, thiên thánh giáo, hắc bảng, thần kiếm sơn trang, thánh võ học cung, vô cực thánh cung, thanh lạc thần tông còn có thập bát quốc siêu cấp thiên tài, đều xuất hiện ở nơi này. Trong này, phải có đạo quả. Ai nếu là có thể mở ra cấm chế? có thể để hắn đạt được một bộ phận bảo bối an toàn rời đi. Thiên thánh giáo một cái thanh niên áo xám mở miệng nói ra, nói chuyện thời điểm, ánh mắt hướng cái khác siêu cấp thiên tài nhìn một chút. Ở cái địa phương này, hắn một chút ưu thế đều không có. Bất quá, không riêng gì hắn, cái khác siêu cấp thiên tài cũng không có ưu thế, bởi vì không có một cái nào siêu cấp thiên tài có đồng môn cùng đồng bạn, đều là một thân một mình, địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, chỉ cần không bị liên thủ công kích, trên căn bản là không có bao nhiêu nguy hiểm. Muốn mở ra cấm chế, có đơn giản như vậy sao? Thiên thánh giáo người, giống như thần niệm lực rất cường đại a. Thần Kiếm Sơn trang siêu cấp thiên tài nhìn thoáng qua thiên thánh giáo thanh niên, mở miệng nói ra. Tại dạng này cấm chế trước mặt, cường công không thể làm. Đừng nói trước cấm chế kiên cố cường đại, liền xem như có thể cưỡng ép công phá cấm chế, trong cấm chế linh thảo linh quả cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình cũng không muốn làm. Nhưng, muốn phá giải cấm chế, Chỉ có thần nghiệm lực cường đại thiên tài hoặc là trận đạo sư mới được. Đơn độc một người muốn bài trừ cấm chế này, là không thể nào. Ta xem mọi người vẫn là cùng một châu nghĩ biện pháp, khi tiến vào cấm chế trước đó, mọi người tốt nhất đừng động thủ, đợi đến đạt được bảo bối sau đó mới động thủ không muộn, không phải dạng này trễ nảy nữa, đợi đến thiên không chi thành đều không thể đạt được bên trong bảo bối. Vân Thủy Quốc một cái siêu cấp thiên tài mở miệng nói ra. Nghe được Vân Thủy Quốc thiên tài, đều là gật đầu, bọn hắn không phải người ngu. Tự nhiên không nghĩ tại bảo bối tới tay trước đó động thủ, lập tức hai mươi mấy cái cường giả cách rất xa nhau, vừa tu luyện, một bên thương lượng phá giải cấm chế biện pháp, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là thiên ma điện siêu cấp thiên tài ứng thiên phong xuất hiện, ứng thiên phong xuất hiện, để hẻm núi bên ngoài tràn ngập một cỗ bầu không khí bất an. Ở đây từng cái đều là siêu cấp thiên tài, thực lực tu vi không sai biệt lắm, cần phải cùng ứng thiên phong tương đối, vậy liền chênh lệch một mảng lớn, trừ thiên ma điện siêu cấp thiên tài. Cái khác siêu cấp thiên tài đều cảm thấy áp lực cực lớn, thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài ấm rõ ràng vũ thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được ứng thiên phong mang đến cho hắn uy hiếp cùng địch ý. Thiên ma điện cùng thánh võ học cùng thế bất lưỡng lập, hiện tại ở vào tình hình này, song vương thiên tài chắc chắn sẽ không bình an vô sự. Nhìn thấy thiên ma điện ứng thiên phong đến, thập bát quốc siêu cấp thiên tài cũng bắt đầu tụ tập lại, đơn độc một cái, khẳng định không phải thiên ma điện hai cái siêu cấp thiên tài đối thủ nếu là mấy cái quốc gia siêu cấp thiên tài cùng một chỗ, thiên ma điện siêu cấp thiên tài cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ. trong lúc nhất thời, thập bát quốc mấy cái siêu cấp thiên tài tụ tập tại thánh võ học cùng một bên, thánh võ học cùng tăng thêm vân thủy quốc mấy cái quốc gia siêu cấp thiên tài, năm cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài dựa vào cùng một chỗ. thập bát quốc những quốc gia khác siêu cấp thiên tài phân biệt tới gần vô cực thánh cung cùng thanh lạc thần tông cùng thần kiếm sơn trang, thập bát quốc thiên tài động tác để thiên ma điện cùng thánh thiên dậy còn có hát bảng cùng vạn yêu chi môn thiên tài cũng tụ tập cùng một chỗ trong lúc nhất thời hẻm núi bên ngoài tạo thành năm phe cánh một bên là thiên cực sơn tứ đại chính đạo thế lực một bên là tứ đại tà đạo thế lực năm phe cánh riêng phần mình chiếm cứ một phương tạm thời cũng là bình an vô sự nhưng năm phe cánh siêu cấp thiên tài bắt đầu phát ra tín hiệu triệu tập phụ cận bản thân thế lực siêu cấp thiên tài chạy đến không cần phải nói đều muốn tranh đoạt nơi này bả bối một trận siêu cấp thiên tài chiến tranh sắp diễn ra Ngươi thắng, có thể có được nơi này bà bối, có thể sinh tồn được. Thất bại, liền đại biểu cho phải bỏ mạng ở chỗ này, hoặc là may mắn đảo tẩu. Ở cách hẻm núi ở ngoài ngàn dặm, một tòa cung điện bên trong. Vân thần ngồi xếp bằng, thần xác trên mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo một tia mừng rỡ, bởi vì hắn tử thái á kiếm cùng sau khi trở về, đem địa vũ cảnh ngũ trọng cho đột phá, đạt đến địa vũ cảnh lục trọng. Địa vũ cảnh lục trọng, không sai. Tu vi đã tới địa vũ cảnh lục trọng hắn. Bản thân lực lượng đạt đến 52 tượng chi lực, tiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển đem lực lượng của hắn đạt đến một cái cực hạng, cũng chính là địa vũ cảnh 100 tượng chi lực. Thu vi tăng lên, võ chi quang dực cũng càng thêm ngưng thực. Thâm hậu chân khí, đủ để trèo chống hắn tùy ý ngự không phi hành. Từ thai A kiếm cung bên trong trở về, thần niệm lực tiến vào linh lung đạo giới bên trong, phát hiện trường sinh kiếm đã trải qua không còn là nhất giai vương khí, mà là tứ giai vương khí, bên trong trận văn, cũng đã nhận được nịch thiền 320 nói. 320 nói trận văn vương khí, tương đương với một chút cường đại kiểu giai vương khí, thậm chí so đại đa số kiểu giai đỉnh phong vương khí còn kinh khủng hơn cường đại mấy lần, đây chính là trường sinh kiếm. Bình thường nhất vương khí, chỉ có được một đạo trận văn. Bình thường nhất vương khí, kiểu giai cũng chỉ có 450 nói trận văn. Trường sinh kiếm, tứ giai vương khí thời điểm, có giữ được 320 nói trận văn, đạo này trận văn, thần kỳ uy lực có thể bộc phát ra càng kinh khủng hơn công kích, vương khí trận văn càng nhiều lại càng cường đại. Đầu tiên là sắc bén độ, lại là công kích lực, lại là độ cứng rắn. Giống như là có được 10 nưu chi lực cùng có được một nưu chi lực võ giả một dạng, 10 nưu chi lực khẳng định trực tiếp đem một nưu chi lực cho nghiền ép hủy diệt. Tại trong cung điện, nghỉ ngơi thời gian 10 ngày, cả người trạng thái tinh thần khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong. Có được bốn thành kiếm ý cùng kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, địa sát hoàn mỹ hóa cảnh, để niềm tin của hắn phóng đại. Nếu là hiện tại gặp lại Phiếm Đông Lưu, hẳn là có lực đánh một trận. Vân Thần an tâm tu luyện. Long thỏ một mực trong này tìm kiếm bà bối, bình thường thời điểm, là sẽ không tới tìm vân thần. Điểm này, để vân thần đối với long thỏ hài lòng không thôi. Tâm bảo sự tình liền giao cho long thỏ, hộ vệ sự tình giao cho Bí Du. Hắn chỉ cần nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên là đủ. Cái này ngày, vân thần rời đi gian phòng của mình, trông thấy bất trì lan tâm đang ở diễn luyện pháp thuật, không khỏi đi tới. Trưng 275, tín hiệu cầu cứu. Vân sư đệ, bất trì lan tâm nhìn thấy vân thần đến. Liên dừng lại tu luyện, yêu kiều hướng Vân Thần thi lễ. Nàng rõ ràng, Vân Thần mặc dù so sánh lại nàng tiểu 1 2 tuổi, nhưng là thực lực tu vi lại cực kỳ kinh khủng. Hai ngày trước Vân Thần đạt tới Địa Vũ cảnh lục trọng nàng là biết đến, có thể Vân Thần thực lực, căn bản là không có cách dùng cảnh giới để cân nhắc. Thân niệm lực cường đại, võ đạo thực lực khủng bố, các loại thủ đoạn thông thiên. Nếu là Vân Thần ra tay với nàng, nàng liền sức hoàn thủ đều không có liền bị miểu sát. Lan Tâm sư tỷ pháp thuật có chỗ tinh tiến. Về sau đạt tới 40 giai, muốn tăng lên thần niệm lực thì càng khó khăn. Kỳ thật, Lan Tâm Sư tỷ hoàn toàn trước tiên có thể phóng khí tu luyện thần niệm lực cùng pháp thuật, thừa dịp cơ hội, ở trong này đem tu vi võ đạo tăng lên, thần niệm lực cần nhờ cơ duyên. Vân Thần khai môn kiến sơn nói ra. Trong khoảng thời gian này, đối với Vất Trì Lan lòng tu luyện cùng thiên phú, cũng có hiểu một chút. Vất Trì Lan tâm là thần niệm lực thiên tài, nhưng mà muốn ở trên thần niệm lực mặt có cái gì lớn hành động, vẫn phải dựa vào cơ duyên mới được. Bằng không bất chỉ lan tâm cả một đời cũng chính là thần niệm lực cường giả mà thôi. Cùng một lòng thả ở trên thần niệm lực mặt, còn không bằng chuyên chú võ đạo. Dù sao võ đạo so sánh hiện thực, hơn nữa bất chỉ lan lòng võ đạo thiên phú, so với thần niệm lực thiên phú phải cường đại. Vân sư đệ mục tiêu là cái gì? Nghe được vân thần lời nói, bất chỉ lan tâm thi triển pháp thuật ngọc thủ ngừng trên không trung, cả người giống như là một loại pho tượng, qua thật lâu, mới mở miệng hỏi vân thần, bởi vì vân thần mới vừa lời nói chính là nàng trong khoảng thời gian này chỗ do dự. Lại nói, Vân Thần tại thần niệm lực cái này một đường là nhất lời nói có trọng lượng, nếu là Vân Thần thực sự không coi trọng nàng tu luyện thần niệm lực, nàng liền phải chân chính đi suy nghĩ quyết định của mình. Trong lòng, càng là hiếu kỳ Vân Thần mục đích. Bởi vì, Vân Thần tại ngắn ngủi thời gian 3 năm liền tăng lên mười mấy cấp thần niệm lực, nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, khẳng định tiền đồ vô lượng, mục tiêu tự nhiên cũng rất cao rất xa. Thần niệm lực cường giả là cơ sở thân niệm lực đại sư ở trước mắt, thân niệm lực tông sư là văn cầu, thân niệm lực vương người là mục tiêu, thân niệm lực thánh giả là truy cầu. vân thần trên mặt lộ ra một tia tự tin thần sắc, ánh mắt nhìn lấy hư không vô tận, ngữ khí thường thường, nhưng là lời nói ra lại chấn kinh đến cực điểm. cái này chính là hắn đối với trường sinh quyết truy cầu. mình là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, mục tiêu tự nhiên không phải trường sinh quyết tam tứ trọng, mà là lục thất trọng. lại nói bản thân phải dựa vào bản thân thực lực cường đại cửu trọng thiên đại thế giới cửu trọng thiên đại thế giới còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn nếu là thực lực thấp căn bản là không cách nào cửu trọng thiên đại thế giới chớ nói chi là đi tìm trước kia đối thủ thân niệm lực vương người là mục tiêu của ngươi bất chỉ lan tâm hoàn toàn ngốc trệ nàng làm sao cũng không nghĩ tới vân thần như thế cảm tưởng vậy mà nghĩ tới cái kia thần thoại vậy địa phương đi dưới cái nhìn của nàng có thể trở thành thần niệm lực cường giả cũng rất lợi hại Có thể trở thành thần niệm lực đại sư, đó là nghịch thiên ban tồn tại, kỳ thật trở thành thần niệm lực đại sư chính là nàng truy cầu cùng mục tiêu. Mà, vân thần mục tiêu lại là thần niệm vương người. Thần niệm vương người là khái niệm gì a, đó là toàn bộ chọn thiên giới cũng không tìm tới mấy cái tồn tại a. Đang chọn thiên giới bên trong, thần niệm lực đạt tới 37 mở cờ tở dai được xưng là thần niệm lực thiên tài. 40 giai thần niệm lực, thần niệm lực cường giả. 50 giai thần niệm lực, thần niệm lực đại sư. 60 giai thần niệm lực Thần Niệm Lực Tông Sư, 70 giai Thần Niệm Lực, Thần Niệm Lực Vương Người, 80 giai Thần Niệm Lực, Thần Niệm Lực Thánh Giả. Về phần về sau, không người nào dám tưởng tượng. Đừng nói sau đó, ngay cả Thần Niệm Lực Đại Sư cùng Thần Niệm Lực Tông Sư, cũng có rất ít người biết, chỉ có Thần Niệm Sư mới có thể biết có Thần Niệm Lực Đại Sư cùng Tông Sư tồn tại. Thần Niệm Lực Vương Người, đó là cấm kỵ vậy chủ đề. Trước kia, Vân Thần cũng không dám tưởng tượng, nhưng là mình trở thành Vô Thượng Đạo Cung Thiếu Cung chủ trong lòng mục tiêu liền bắt đầu thả rất xa. Tại trường sinh quyết đạt tới đệ tam trọng, thần niệm lực cũng đắp 40 giai, mục tiêu của hắn thì càng xa, hy vọng có một ngày có thể đem trường sinh quyết tu luyện tới lục trọng thất trọng. Người, đều có truy cầu. Truy cầu cũng không nhất định có thể đạt tới, nhưng lại có một lý do chống đỡ lấy, để cho mình nỗ lực đi xuống. Vân thần ánh mắt thu hồi, cả người bình tĩnh trước đó chưa từng có. Đi vào cái thế giới này mấy năm, tâm tình lần thứ nhất bình tĩnh như vậy Cả tâm cảnh của cá nhân giống như là thang hoa đồng dạng, mỗi tiếng nói cử động, đều mang để cho người ta suy nghĩ thân vận. Loại này thân vận, gọi là nói, vô thượng đạo cung nói, trường sinh quyết nói, đạo thuật đạo. Ta hiểu được. Ta suy nghĩ thêm mấy ngày. Vất trì lan tâm cất kỹ thần niệm chi bình, mở miệng nói ra, gương mặt tuyệt đẹp phía trên, lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt sùng bái nhìn lấy vân thần. Cái này so với nàng còn nhỏ thanh niên, để cho nàng có một loại không cách nào siêu việt cao lớn. Nguyên lai mình theo vân thần trinh lệnh, không riêng gì thực lực tu vi, còn có mục tiêu trinh lệnh, càng liêu tâm hơn cảnh trinh lệnh. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị, ngươi xem ta, hiện tại liền thần niệm chi binh cũng không có. Vân thần cười cười nói, trên người bây giờ không có một kiện thần niệm chi binh, liền đơn giản đạo thuật đều không thể thi triển. Kỳ thật, hắn hiện tại địa vũ cảnh lục trọng, có được cực hạn lực lượng, theo địa vũ cảnh thập trọng khoảng cách kéo gần thêm không ít, lại nói, cho dù có một chút thông thường thần niệm chi bình, cũng không có cái gì đại dụng. Sơ cấp Tam Giai trở xuống đạo thuật, đối với địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài không có sức uy hiếp gì. Hắn hiện tại, muốn nhất chính là một kiện vương khí cấp bậc thần niệm chi binh. Nếu là có vương khí thần niệm chi binh, liền có thể thi triển bất luận cái gì sơ cấp đạo thuật. Đây cũng là vận khí cùng cơ duyên. Quất trì lan tâm cũng là bật cười. Vân thần có được cường hãn vô cùng pháp thuật, nhưng không có thần niệm chi binh, để hắn chỉ có một thân thần niệm lực. Bất quá, dựa vào vân thần thực lực tu vi. Liền xem như lần nữa gặp được địa vũ cảnh thập trọng cũng có thể có lực đánh một trận, đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, bởi vì vân thần có võ chi quang dự. a có tín hiệu. Võ trì lan tâm trong lúc vô tình nhìn thấy trên thẻ ngọc xuất hiện một đạo tín hiệu. Cái tín hiệu này, là thánh võ học cung trận đạo sư phụ thêm, chỉ cần ở trong 2.000 bên trong, liền có thể đem tín hiệu truyền đến đồng môn trên thẻ ngọc, bình thường mà nói, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, phát ra tín hiệu đều là tín hiệu cầu cứu. Nhìn thấy cái tín hiệu này, không khỏi kinh ổ lên một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Thần, không biết Vân Thần xử lý như thế nào. Ngàn dặm địa phương. Chờ một chút, ta hỏi một chút con thỏ. Vân Thần nhìn thấy bản thân trên thẻ ngọc, đồng dạng có chuyện nhờ cứu tín hiệu. Hai người tại một chỗ, đối phương cầu cứu, từ tín hiệu mạnh yếu độ nhìn, khoảng cách này cũng không xa. Một nghìn dặm, bích du tốc độ, nửa canh giờ là có thể. Coi như cũng rất gần, nhưng gần như vậy, Long Thỏ lại không có tin tức. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng thần niệm lực cùng linh lung đạo giới bên trong long thỏ bản tôn ý niệm cảm ứng, đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng phương pháp này, trước kia trên cơ bản long thỏ ở bên cạnh hắn, liền xem như ra ngoài tầm bảo gặp được sự tình cũng sẽ rất mau trở lại tới. Sau một lát, Vân Thần thần niệm lực thu hồi, ánh mắt bên trong tràn ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, hắn đã biết long thỏ vị trí, long thỏ cũng phát hiện một ít chuyện. Thế nào? Vô Trì Lan Tâm mặc dù không biết Vân Thần như thế nào theo long thỏ liên hệ Nhưng lại tin tưởng vân thần, thủ đoạn thần kỳ gì tại vân thần nơi này, cũng sẽ không thần kỳ. Mong đợi nhìn lấy vân thần, không biết vân thần phải trăng tiến về Trong lòng nàng, đồng môn vẫn là rất trọng yếu. Nếu là đồng môn gặp được nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ là, hiện tại tu vi của nàng chỉ có địa vũ cảnh ngũ trọng, trừ thánh võ học cung mấy cái. Cái khác từng cái đều là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Đi cũng là chịu chết, không đi thôi, lại có chút băn khoăn. Đạo quả tin tức. Đi thôi, đi xem một chút. Nói không chừng có thể gặp được cơ duyên gì. Vân thần mở miệng nói ra, lập tức đem Bích Rú hô tiến linh lung đạo giới bên trong. Bích Rú cường đại, không cách nào ẩn tàng, chỉ cần bị những người khác nhìn thấy, liền sẽ lần đầu tiên nhìn ra thực lực tu vi của nó. Ở trong linh lung đạo giới mặt, liền không cần lo lắng vấn đề này. Lại nói, muốn thực sự là gặp được uy hiếp bản thân không đối phó được, chỉ cần một đạo ý niệm liền có thể đem Bích Rú từ trong linh lung đạo giới mặt kêu đi ra. Làm xong tất cả, triển khai liền thân hình hướng trước mặt gấp rút chạy tới. Vớt trì lan tâm cũng thật chặt đi theo vân thần, một đường hướng phía tín hiệu phương hướng chạy vội. Đối với vân thần thủ đoạn, nàng đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng trong tay thì có một mai không gian giới chỉ. Vân thần đưa cho không gian giới chỉ của nàng, mặc dù chỉ có 10 mét khối lớn nhỏ, nhưng là đầy ạ ẻn cả 8 đủ thần kỳ chân quý. Nếu vân thần có thể luyện chế cỡ nhỏ không gian giới chỉ, chính hắn có, khẳng định không đơn giản. Hai người không nhanh không chậm hướng phía phía trước gấp rút chạy tới, đồng thời âm thầm chuẩn bị đối địch. Dù sao, ở trong thiên không chi thành mặt gặp được tín hiệu cầu cứu, hoặc là đồng môn gặp được cường địch, hoặc là bị khống trụ. Mặc kệ loại nào, tiến đến cứu viện người, đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Một cái không tốt liền đem bản thân chìm hám vào. Siêu! Siêu! Tiếng xe do không ngừng vang lên, từng tòa cung điện bị bỏ lại đằng sau. Theo thời gian trôi qua, hai người đi trước phương hướng đã trải qua tương đối vắng vẻ. Giống như là đến rồi ngoại ô đồng dạng, hơn nữa còn ẩn ẩn nhìn thấy sơn mạch, phía trên dãy núi sương mù vấn vít, thoạt nhìn thần bí phiêu miểu. Đến rồi giờ phút này, hai người đã trải qua xác định cầu cứu địa phương tại sơn mạch chỗ. Nhìn lấy trên thẻ ngọc điểm đỏ từng cái một tăng nhiều, Vân Thần cung Ngất Chỉ Lan Tâm đều là cẩn thận cảnh giác bắt đầu, không dám có một tia chủ quan. Khoảng cách sơn mạch mười dặm thời điểm, Vân Thần ngừng lại, lập tức tìm một cái chỗ bí mật che giấu, Ngất Chỉ Lan Tâm cũng tranh thủ thời gian giấu ở Vân Thần bên người. Hai người thân thể sát lại thật chặt, lập tức cảm thấy một trận chạm điện cảm giác. T. Ngay tại hai người lung tung thời điểm, một đạo trắng như tuyết quang ảnh xuất hiện ở vân thần bên cạnh hai người, bóng trắng đến, vân thần không một chút khẩn trương, bởi vì tại bóng trắng đến trước đó, hắn liền đã cảm ứng được là ai. Thân là cường đại thần nghiệm lực cường giả, nếu là bị người đánh lén thành công, đây mới thật sự là trò cười. Cái này bóng trắng, chính là long thỏ. Thế nào? Vân thần mở miệng nhỏ rộng mà hỏi. Không biết Long Thỏ lại phát hiện tình huống như thế nào. Hơn nữa, nơi này chính là đồng môn phóng ra tín hiệu tri địa, hẳn là xuất hiện bảo bối gì, vì tranh đoạt bảo bối, đồng môn liền sẽ liên lạc nó sư huynh của hắn đệ cùng một chỗ liên thủ. Loại chuyện này tại huyền thiên giới lại không quá bình thường. Lần này, chân chính đại chiến liền muốn bộc phát. Phía trước có một cái hẻm núi, trong hạp cốc có không ít cấm chế. Tại trong cấm chế xuất hiện không ít bảo bối, linh thảo linh quả vô số, ta cảm giác đạo quả lại ở bên trong xuất hiện. Nó thiên tài của hắn, cũng giống là chiếm được tin tức, đều thủ tại chỗ này không chịu rời đi. Long thỏ nói đơn giản hai câu, đem nơi này đại khái tình hình nói cho vân thần. Chân chính chi tiết, chỉ có vân thần nhìn thấy về sau mới có thể rõ ràng, bởi vì long thỏ cũng không dám xâm nhập, miễn cho bị cái khác siêu cấp thiên tài phát hiện, tại những siêu cấp thiên tài đó trước mặt, nó chỉ có nước chạy trốn. Nó chân chính dự định, không muốn kinh động trong hạp cốc siêu cấp thiên tài mà lặng lẽ tiến vào trong câm chế. Đạo quả. Đạo quả. Vân Thần cung ngất trí lan tâm, đồng thời kinh hô lên, bất quá tranh thủ thời gian che miệng của mình, miễn cho kinh động cái khác siêu cấp thiên tài, mặc dù khoảng cách hẻm núi có khoảng cách mười dặm, nhưng là những thiên tài này thủ đoạn nhiều lắm, nói không chừng liền bị bọn hắn phát hiện. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn để phòng chạy đến tiếp viện siêu cấp thiên tài. Nghe được Long Thỏ nói bà bối, Vân Thần cũng không có chấn kinh. Đối với hắn hiện tại mà nói, các loại tài nguyên nhiều lắm. Linh khí, vương khí, tuyệt phẩm linh đan, kim đan, Thần cấp công pháp, siêu cấp võ kỹ, mọi thứ không thiếu. Lại nói, lại tới đây, tâm bảo sự tình toàn bộ từ Long Thỏ thừa bao, không có cái gì bảo bối có thể tránh thoát Long Thỏ cảm ứng, nếu là liền Long Thỏ đều không phát phát hiện được bảo bối, nó thiên tài của hắn cũng khó có thể phát hiện. Nhưng là, nghe được Long Thỏ nói đến đạo quả thời điểm, hai người đều là khiếp sợ. Hai người đều là thần nhậm sư, tự nhiên rõ ràng đạo quả thần kỳ cùng hiệu quả. Nếu là có một cái đạo quả, liền có thể tăng lên một giai thần nhậm lực. Mặc dù trong truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng ít nhất nói rõ đạo quả đối với thần nghiệm sư có chỗ tốt cực lớn. Không sai, nếu là thật xuất hiện đạo quả, vậy khẳng định là 4500 năm trở lên đạo quả. Bởi vì ta phát hiện, bên trong linh thảo linh quả đều là 4500 năm. Hiện tại, đầu tiên đến cam đoan an toàn của mình, các ngươi tận lực ngăn chặn cái khác siêu cấp thiên tài, ta nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, đợi đến bảo bối tới tay, quản hắn bao nhiêu siêu cấp thiên tài, đều chỉ có thể chớ mắt nhìn. Long phạo gật gật đầu. Hồng Ngọc đồng dạng trong con ngươi, lộ ra vẻ hương phấn. Vân Thần đều có chút hoài nghi Long Thỏ yêu thích, có phải hay không là thiên sinh ưa thích tầm bảo. Hơn nữa, Long Thỏ tìm kiếm bảo bối, đều là Vân Thần đang sử dụng, trợ giúp Vân Thần tăng lên thực lực tu vi. Ta tận lực đi. Vạn nhất không được, liền cấp đoạt. Vân Thần mở miệng nói ra. Nếu là có thể không đại chiến liền đem bảo bối thu vào trong tay, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu quả như thật sắp đại chiến, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bảo bối cướp đến tay. Thân là cường đại thần nhiệm sư, gặp được thần nhiệm sư dùng bảo bối, tự nhiên là không thể rơi xuống những thiên tài khác trong tay. Những người khác là siêu cấp thiên tài, hắn cũng không phải phế vật. Hắn là siêu cấp yêu nghiệt, nghịch thiên yêu nghiệt, người khác có hắn có, người khác không có hắn cũng có. Lúc nói chuyện, ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói mang theo đều là bà khí. Quất trì lan tâm để ở trong mắt, đều là sùng bái và ưa thích. Cái này vân sư đệ, mặc dù so sánh lại nàng nhỏ 2 tuổi, thoạt nhìn thân thể cũng đơn bạc. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác, tiêu sái phiêu dở, thông dong bình tĩnh, ánh mắt bên trong chớp động cái này cơ trí quan mang. Trong hạc ốc, có hai cái thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài. ngươi tự xem xử lý, ta đi trước. Long thỏ nói xong, không đợi vân thần nói chuyện liền hóa thành một đạo tuyết trắng quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một mặt im lặng vân thần. Bất quá, Long thỏ khoảng thời gian này biểu hiện, hắn cũng thời gian dần trôi qua thích ứng quen thuộc. Theo tu vi của hắn thực lực tăng lên, Long Thỏ liền không lại nhúng tay chuyện của hắn, mọi chuyện cần thiết đều là Vân Thần tự mình xử lý. Vân Thần cũng rõ ràng Long Thỏ là vì tốt cho hắn. Giống như là một cái người lớn đối đãi con của mình một dạng, nhỏ đến thời điểm sự tình gì đều vì hài tử quan tâm, đợi đến hài tử chậm rãi lớn, đại nhân tử tử buông tay. Đạt được đạo quả, phân ngươi một nửa. Vân Thần mở miệng đối với bất chỉ lan trong lòng tự nhủ nói. Nếu là vào thời điểm khác, hắn tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Bất quá, Tất Chỉ Lan Tâm đã biết bên trong khả năng có đạo quả, hơn nữa đạo quả đối với nàng có trợ giúp rất lớn, tự nhiên không thể để cho Tất Chỉ Lan Tâm đi không được gì chuyến này, dù là Tất Chỉ Lan Tâm cái gì đều không thể giúp ngược lại sẽ liên lụy hắn. Chương 277: Trong hạp cốc siêu cấp thiên tài. Vân Sư Đệ, đạo quả cũng là ngươi giữ lại dùng. Ta đã trải qua suy nghĩ minh bạch, hay là trước tăng lên tu vi võ đạo, trở thành cường đại thần nghiệm sư mặc dù là mộng tưởng, nhưng là cần cơ duyên mới được. Đợi đến cơ duyên đến, đến rồi, nói không chừng ta về sau thật sự có thể trở thành thần nhậm sư. Quất chỉ lan tâm nghe được vân thần lời nói, trong lòng chấn kinh. Đôi mắt đẹp nhìn về phía vân thần, trong con ngươi chớp động lên vẻ cảm kích. Mặc dù không có nhìn thấy đạo quả, vân thần cũng chỉ là mở một trường ngân phiếu khống, nhưng nàng lại tin tưởng vân thần, bởi vì vân thần đối với nàng không có cái gì có thể đồ, nếu không phải vân thần, nàng đã sớm không có ở đây. Hơn nữa, vân thần tính cách cùng phẩm hạnh nàng cũng biết một chút. Biết vân thần trọng tình trọng nghĩa, nói một không hai. Đi thôi. Vân thần không nói gì nữa. Thoáng chỉnh sửa một chút quần áo, liền hướng lấy đi về phía trước đi. Hiện đang nói không hữu dụng gì, muốn thật là có đạo quả, hắn nhất định sẽ cho bất chỉ lan tâm một bộ phận. Bất chỉ lan tâm muốn hay không là chuyện của nàng, có cho hay không lại là tự do của mình. Sơn mạch bên trong hạp ốc, siêu cấp thiên tài càng ngày càng nhiều. ta đạo thế lực siêu cấp thiên tài, mỗi cái đều là cực kỳ cường hãn các loại thủ đoạn cũng là quỷ dị ác độc vô cùng chính đạo thế lực siêu cấp thiên tài đối với mấy cái này tà đạo thế lực thiên tài mang theo kiến kỵ thánh võ học cung vô cực thánh cung thần kiếm sơn trang thanh lạc thần tâu cầm đầu chính đạo thế lực bên người đều tụ tập cái này 4-5 cái siêu cấp thập bát quốc siêu cấp thiên tài thánh võ học cung tại trong hạp cấp siêu cấp thiên tài hết thể có 2 cái một cái là thánh võ học cung tam đại siêu cấp thiên tài linh thể tiết thiên tiêu một cái là thực lực tu vi gần với khanh vân phong kim lang vân Hai người địa vị tại Thánh Võ Học cùng siêu nhiên vô cùng. Tiết Thiên Kiêu, địa vị theo đại sư huynh Mặc Vô Thương không sai biệt lắm. Lần này tiến vào Thiên Không Chi Thành, thực lực của hắn cường đại nhất, cũng là có hy vọng nhất trùng kích Kim Tự Tháp Thiên Tài bảng tụt cùng nhất nhân tuyển. Đạt được Kim Lăng Vân tín hiệu, trước tiên liền đuổi tới trong Hạp gốc, cùng Kim Lăng Vân hợp thành hợp lại cùng nhau. Kim Lăng Vân nhìn thấy Tiết Thiên Kiêu đến, lập tức yên tâm không ít. Bởi vì, Tiết Thiên Kiêu thực lực, đó là có thể cùng nước bá thiên đám người chống lại tồn tại. Nhưng theo Thánh Thiên Dã Nam Cung Lăng cùng Vạn yêu chi môn nứt bá thiên mấy người siêu cấp cường giả đến tứ đại chính đạo thế lực cùng thập bát quốc siêu cấp thiên tài cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn Thánh Thiên Dã Nam Cung Lăng Vạn yêu chi môn nứt bá thiên vô cực Thánh cung tiếu thiên hoa thần kiếm sơn trang liệt ngọc thiên ma điện ứng thiên phong năm cái tồn tại cường đại nhất cũng đều từng cái tụ tập ở tại trong hạp cốc trừ bọn họ năm cái còn có không ít tiết thiên kiêu dạng này siêu cấp tồn tại trong lúc nhất thời Toàn bộ hẻm núi cơ hồ tụ tập nhiều nhất thế lực cường đại nhất, nhiều như vậy siêu cấp thiên tài xuất hiện, để trong hạp cốc bầu không khí vô cùng quỷ dị, đến lúc này, đã trải qua không còn là bảo bối sự tình, mà là thế lực đối địch ở giữa cạnh tranh, mặt mũi cạnh tranh. Ai cũng không cam lòng yếu thế rời đi nơi này, chỉ phải rời đi nơi này, về sau ở tại tông môn cùng thế lực liền rơi làm trò hề. Thiên tài cùng trời lớn lên quyết đấu, thua người không thua trận. Siêu! Siêu! Không khí ngột ngạt quỷ dị vô cùng. Không có dám chút nào động tĩnh. Bởi vì, chỉ cần ai động thủ, đại chiến nhất định sẽ một chút liền đốt, đến lúc đó không biết có bao nhiêu siêu cấp thiên tài phải bỏ mạng ở chỗ này. Ngay lúc này, miệng hẻm núi xuất hiện hai đạo tiếng xé gió, tốc độ nhanh vô cùng. Phát hiện tiếng xé gió, trong hạp cốc tất cả siêu cấp thiên tài đều là mong đợi nhìn sang đều muốn biết tới là ai, là ta đạo thế lực vẫn là chính đạo thế lực, vẫn là đồng môn của mình. Nếu tới chính là địch nhân, tình thế sẽ trở nên càng thêm hòng bét nói không chừng xuất hiện biến số. Nếu tới chính là mình người, như vậy bên mình phần thắng lớn hơn. Khi tất cả siêu cấp thiên tài nhìn thấy miệng hẻm núi xuất hiện hai bóng người thời điểm, không khỏi thất vọng, thậm chí đối với xuất hiện chi nhân đầu nhập đi ánh mắt khinh thường, bởi vì xuất hiện hai người, là lần này tiến vào thiên không chi thành tu vi thấp nhất người. Thánh võ học cung hai cái chỉ có địa vũ cảnh tứ ngũ trọng thiên tài. Dạng người này, tại trước mặt bọn hắn, chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, tùy tiện một ngón tay đều có thể đem bọn hắn cho nghiền ép. Xoát xoát, xoát xoát, từng đạo từng đạo ánh mắt đồng loạt hướng hai người nhìn lại. Tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới, hai người thần sắc bình thản, bộ dáng phong dong bình tĩnh. Hai người này, tự nhiên là thánh võ học cung vân thần cung ất trì lan tâm. Đi vào trong hạp cốc, lập tức khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tại trong hạp cốc vậy mà có nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, khoảng trường bên trên hơn trăm người, hơn nữa mấy cái cường đại nhất cũng ở nơi đây. Khí thế cường đại, vô hình uy áp, để hắn cảm thấy run sợ lập tức trường sinh quyết vật chuyển tâm cảnh bình tĩnh trở lại náo nhiệt như vậy a vân thần khoẹt miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra từng bước một hướng phía thánh võ học cung phương hướng đi đến thánh võ học cung kim lăng vân cùng tiết thiên kiêu hai người đối với vân thần gật đầu chào hỏi hai người bọn họ cũng không phải cái khác siêu cấp thiên tài những người khác không biết vân thần cường đại nhưng là hai người bọn họ nhưng biết một chút liên đại sư huynh mặc vô thương đều cùng hắn rất thân cận có thể thấy được cái này vân thần thực lực khủng bố cỡ nào Hoang Mặc Chi địa, Vân Thần liên thủ với Mặc Vô Thương đại chiến hai cái thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh thập trọng sự tình, bọn hắn cũng đã được gạn hở sực nghe nói một chút, mặc dù có chút không tin, nhưng lại không dám kinh thường. Tha tin là có, không thể tin là không. Thánh võ học cùng, Vân Thần. Thiên Ma Điện bên trong, một cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài nhìn thấy Vân Thần xuất hiện, thần sắc trên mặt trở nên tàn nhẫn bắt đầu, toàn thân khí tức trở nên cuồng bạo, giống như là chặn đánh giết Vân Thần đồng dạng. Thiên Ma Điện Cùng thánh võ học cùng thế bất lưỡng lập. Một năm trước vân thần ở trong địa ngục ma quần mặt, chém giết thiên ma điện 200 địa vũ cảnh thiên tài, để thiên ma điện rất mất mặt. Giờ phút này nhìn thấy vân thần, thiên ma điện siêu cấp thiên tài đối với vân thần sát ý lập tức liền bừng lên. Đồng thời, toàn bộ trong hạp cốc bầu không khí trở nên càng khẩn trương hơn, đều lo lắng thiên ma điện cùng vân thần sự tình dẫn bạo đại chiến, lúc kia, muốn khống chế chàng diện lại không được. Không sai, ta chính là vân thần.